Nguyên bản đại gia Bình An trở về một nhà đoàn tụ là cao hứng sự tình, nhưng là, ngưng yên nhưng vẫn tâm thần không yên. Cứu này nguyên nhân, chính là cho rằng hiên viên lăng khôn trước khi đi thời điểm kia liếc mắt một cái, tổng làm nàng cảm thấy trong lòng phát mau. Mà hiên viên lăng vân tựa hồ càng vội, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, cũng không biết vội chút cái gì. Đảo mắt tới rồi Tết Trung Thu, Khánh Châu phủ nơi nơi đều răng đèn kết hoa. Mấy năm nay phát triển làm Khánh Châu phủ ba cánh nhật tử dần dần an ổn xuống dưới, những cái đó đất cằn sỏi đá bởi vì có lệnh nước, cũng đã bắt đầu loại lương thực, tuy rằng có chút địa phương xa chất vẫn như cũ lợi hại, nhưng là lại loại thượng đậu phộng khoai lang đỏ khoai sọ chờ lại xa thu hoạch, thậm chí có địa phương còn bắt đầu gieo trồng dưa hấu cùng một ít trái cây. Bởi vì trồng ra đồ vật có vương phủ phụ trách thu mua, căn bản là không cần lo lắng bán không ra đi lại còn có không có thu nhập từ thuế, cho nên ba cánh đều đã có thể ăn thượng cơm no. Vương Phi, ba thánh nhật tử quá hảo, ngươi như thế nào giống như tâm sự nặng nghề? Phỉ Thúy cao mày nhìn ngưng yên, ngươi là ở lo lắng diêu thị vệ cùng tử tinh tỷ tỷ sao? Bọn họ tuy rằng bị khổ, nhưng là không thương cập yếu hại, có sư phụ ở, bọn họ giả lấy thời gian sẽ không có việc gì ngưng yên lại lắc đầu, ta không lo lắng bọn họ. Vậy ngươi như thế nào luôn giàu dĩ không vui a? Phỉ Thúy dối rắm vương phi ngày thường rất ít sinh khí hoặc là khổ sở, giống như vậy thường thường nhíu mày phát ngốc tình cảnh càng thiếu, có phải hay không không thoải mái a? Ta thân thể rất tốt. Ngưng yên thật sâu hô khẩu khí, ta gần nhất chính là cảm thấy bất an, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh trong hoàng cung hiện tại nhãn tuyến quá ít, hơn nữa có thể tới gần bên người hoàng thượng người đã không có, cho nên... Vô pháp trước tiên nhìn trộm đến hoàng thượng động thái, nàng ở lo lắng ra hỏa kia còn sẽ có động tác. Liên ở ngưng yên lo lắng để phòng trung tiến vào 9 tháng, kinh thành tạm thời không có gì tin tức lại đây, nhưng là lại trở tới vài người. Đại gia như thế nào cũng không nghĩ tới, ti lục quốc đơn thuần quốc vương cùng vòng yêu vương hậu mang theo tiểu nhi tử Đan văn Hán thế nhưng cải trang giả dạng điệu thấp lại đây. Tuy rằng chính mình là giả, nhưng là rốt cuộc nữ nhân này là chính mình thân thể này nương. Phía trước ở chung cũng không tồi, cho nên, cái loại này nồng đầm thân tình vẫn là làm ngưng yên vạn phần kích động. Thực mạo muội lại đây quay rời, Ninh Vương điện hạ đơn thuần nhưng thật ra có vẻ có chút ngượng ngùng. bệ hạ khách khí. Cái gì bệ hạ a? Đơn thuần lại đánh gây Ninh Vương nói, xua xua tay, ta hiện tại chính là một cái ốm yếu lao nhân, ta thê tử chính là ngươi thê tử mẹ nuôi, vậy ngươi có phải hay không muốn tiểu ta chan nuôi? Chan nuôi! Hiên viên lăng vân lập tức sửa miệng, nếu nhân ra không nghĩ để thân phận, kêu hắn càng không cần thiết để, vậy ngươi cũng không cần kêu cái gì Linh vương, kêu ta hồng phi đi nếu bất luận thân phận, vậy luận bối phận đi. Ai? Đơn thuần cười gật gật đầu, sau đó còn tưởng nói cái gì, nhưng là lại mới vừa há mồm liền kịch liệt hò khăn lên. Thuần ca vong ưu vội vàng lại đây giúp hắn vỗ nhẹ phía sau lưng. cha nuôi đây là xảy ra chuyện gì? Ngưng yên nữ mày! đã đã nhiều năm, phía trước chính là cảm lệnh, nhưng là hảo lúc sau chính là ho khan vong ưu vẻ mặt bất đắc dĩ, sở hữu thái y đều xem qua, nhưng là cái gì dược cũng chưa dùng, hiện tại là càng ngày càng lợi hại, gần nhất đã khổ đến ngủ không được, thậm chí còn thường thường ho ra máu, nói hốc mắt có chút đỏ lên. Nương yên cũng không tránh ngại, trực tiếp duỗi tay liền giúp hắn khám mạch, nhưng là lại trong lòng thở dài, chính mình trình độ thật đúng là không được. Này mạch tượng loạn nàng thật đúng là không biết là cái cái gì tình huống Như thế nào Vong ưu vẻ mặt chờ mong nhìn ngưng yên Ta cũng nói không tốt Ngưng yên ngượng ngùng cười cười Ta một hồi liền cấp sư phụ phát tin tức Chờ hắn lại đây cấp trần trị một chút đi Sau đó vô vô vong ưu mu bàn tay Yên tâm đi Có sư phụ ở Cha nuôi sẽ không có việc gì Sau đó xoay người nhìn thoáng qua phỉ thúy Đi đem ta phòng đầu giường thượng túi nước lấy tới Phỉ thủy thực mau liền đem túi nước lấy lại đây. Ngưng yên đưa cho đơn thuần, cái này ngươi tùy thân mang theo, mỗi ngày chỉ cần tưởng ho khan thời điểm liền uống một ngụm đây là nàng vì không làm cho người khác chú ý trước tiên thả ra linh tuyền thủy. Một khi có yêu cầu, trực tiếp lấy tới dùng thì tốt rồi, hiện tại liền phái thượng công dụng, Đơn thuần vội vàng mở ra uống một ngụm, tức khắc một cổ mát lạnh cảm giác làm chính mình toàn thân thông thuận lên, giọng nói tựa hồ lập tức liền thông suốt rất nhiều, đừng nói. Thật đúng là thoải mái nhiều. Cái này là bỏ thêm dược thủy, chỉ có thể tạm thời làm ngươi cảm thấy thoải mái chút. Muốn chữa bệnh còn phải đợi sư phụ trở về mới được ngưng yên cười cười. Cái này linh tuyển thủy có giải độc hiệu quả, cũng có thể cải thiện người thể trước, Nhưng là chỉ có trường kỳ dùng mới có hiệu quả. Bất quá, liền đơn thuần tình huống tới xem, muốn chữa khỏi vẫn là yêu cầu sư phụ ra tay. Xem ra, ta thật đúng là tới đúng rồi đơn thuần gật gật đầu. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình liền phải chờ chết, bởi vì thái bì đều đã bó tay không biện pháp, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có sống sót hy vọng, chẳng sợ sống lâu hai năm, hắn đều thấy đủ. Vong yêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe yên như ý tứ, đơn thuần là có thể cứu chữa, vậy là tốt rồi à. Tỷ tỷ nhưng vào lúc này, đan văn hãn từ bên ngoài điền chạy tiến vào, ta đưa cho ngươi lễ vật ở tới trên đường đã biết ngưng yên thân phận thật sự, quả thực quá hưng phấn. Nàng thế nhưng thật là chính mình thân tỷ tỷ A, tuy rằng không phải một cái cha, nhưng là một cái nương cũng là giống nhau, đương nhiên còn có cao hứng chính là, phụ vương bệnh tựa hồ cũng có thể chữa khỏi, nhìn xem, có cái tỷ tỷ thật tốt ta Hã Nhi Nương Yên cười sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác, phía trước liền cảm thấy tiểu tử này thân, lại nguyên lai là huyết thống quan hệ A, một đoạn thời gian không thấy, lại xoái. Muốn ăn cái gì một hồi tỷ tỷ cho ngươi làm." Đan Văn Hán liền cười đến thấy răng không thấy mắt, liền biết tỷ tỷ đối ta tốt nhất. Nhìn xem có thích hay không nói đem trong lòng ngực một cái đại cái dương nhét vào Ngưng Yên trong lòng ngực. "Đây là cái gì a?" Ngưng Yên sử sốt. Mở ra nhìn xem. Ngưng Yên vội vàng đem hộp đặt ở trên bàn, mở ra, tức khắc mắt liền chừng lớn, "Ngươi sẽ không đem các ngươi vương cung cấp dọn không đi." Kia thế nhưng là một hộp trang sức. Liếc mắt một cái nhìn lại, quan vòng tay liền có 7 tám cái, còn có chút ngọc bội bộ diêu vòng tay linh tinh, tỷ lệ còn đều là thượng thừa, tức khắc có chút giở khóc giở cười, này một hộp đồ vật ít nói cũng đang cái mười mấy và lượng. Nào có A, ta cũng không biết ngươi thích cái gì, đơn giản liền đem có thể lấy đều mang đến đan văn Hán lại không để bụng xua xua tay, tỷ tỷ thích cái gì liền mang cái gì, lại không được liền một ngày đổi giống nhau. Ta xem hoàng tỷ nhóm đều thích mấy thứ này. Ngưng yên không khỏi dương mắt xem đơn thuần cùng vong ưu. Nếu là hãn nhi cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi đơn thuần xua xua tay, coi như chúng ta toàn giá hỏa thực phí cùng khám và chữa bệnh phí. Phụ vương, không phải, cha, như thế nào có thể tính các ngươi a? Đây là tâm ý của ta, các ngươi các ngươi chính mình ra, cũng không thể tính ta nơi này a. Đan văn hãn lại nhướng mày cự tuyệt. Hành, chúng ta đây liền mặt khắc tính. Đơn thuần vội vàng gật đầu, ngươi thật cho rằng người phụ vương. Cha ngươi ta không chuẩn bị sao? Như thế nào khả năng? Nói rồi ra tay. Phía sau cái kia theo đơn thuần cả đời thừa ân vội vàng đem một cái hộp gấm đưa qua. Ngưng yên kinh ngạc tiếp nhận hộp, mở ra, tức khác lại là sửng sốt, thế nhưng là một chồng ngân phiếu, thô sơ giản lược vừa thấy, không sai biệt lắm cũng có cái mười mấy vạn lượng. Cái kia ta nghe nói, đi vào nơi này lúc sau. An trụ đều không cần nhọc lòng, cho nên, ta phỏng trường ta mang theo này đó ngân phiếu cũng liền không có gì dùng, vậy toàn bộ nộp lên trên cho ta khuyên nữ, về sau à, ta liền ở chỗ này hưởng phúc thì tốt rồi. Vong yêu cũng dùng sức gật đầu. Nương yên nhìn thoáng qua hiên viên lang vân, hắn lại nhún nhún vai, thỏ vẻ làm nàng chính mình quyết định, chỉ có thể hô khẩu khí, cái này. Đừng cự tuyệt, nếu không à. Ta ở chỗ này nhưng chủ không an tâm đơn thuần dẫn đầu chặn đứng ngưng yên nói. Vậy được rồi. Ngưng yên gật gật đầu, nếu đối phương đều như thế nói, nàng cũng liền không làm kiêu. Tỉ tỷ, ta muốn ăn bánh tạch trứng đan văn hán xem phụ vương nói xong, vội vàng qua đi lôi kéo ngưng yên tay, ta muốn ăn bánh kem, ta muốn ăn. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ta đều nhất nhất làm cho ngươi ăn. Chính là ngươi không thể tưởng được, ta cũng làm ngưng yên rỗi tay sở sở hãn nhi đầu tỷ thì tốt nhất. Chỉ biết than, lại ăn liền thành heo phỉ thúy nhịn không được ở bên cạnh nói thầm một câu. Người nha đầu này, như thế lâu không gặp ta, thấy ta như thế nào liền biết tổn hại ta a? Đan Văn Hán tức khắc như mày, hơn nữa, lần trước liền như thế nói, lần này còn như thế nói, liền không thể đổi cái từ a. Đổi cái từ nhưng thực xin lỗi heo phỉ thúy nhướng mày. Heo xảy ra chuyện gì? Ta chính là soái nhất heo Đan Văn Hán đắc ý một ngửa đầu. Mọi người đều nhìn không được nở nụ cười. Phỉ thúy không nghĩ tới chính mình nói thầm thế nhưng bị người ta nghe được, lúc này nghe thấy đại gia cười, tức khắc đỏ mặt, sau đó một dầm chân chạy đi ra ngoài. Người chạy cái gì a? Đan văn hắn lại vội vàng đuổi theo, ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ ta không phải xoáy nhất? Cho các ngươi chê cười, cái kia nha đầu làm ta cấp chiều hư ngưng yên có chút vầu ngữ nhìn thoáng qua đơn thuần, chính mình nương không thèm để ý nhưng là nhân gia quốc vương vạn nhất để ý làm sao bây giờ. Không có việc gì. Đơn thuần lại xua xua tay, ta nghe yêu nhi nói qua nha đầu này, hiện tại nhìn nha đầu này cũng là cái tốt, vừa lúc hán nhi cũng tới rồi hôn phối tuổi, nếu hai người bọn họ nguyện ý, nhưng thật ra có thể thấu thành một đôi. Ngưng yên tức khắc có chút ngoài ý muốn trừng lớn mắt, bậy hạ, ngươi, đều nói ta hiện tại là ngươi chan uôi. Chan uôi, ngươi không chê phỉ thúy xuất thân sao. Nàng chính là ngưng yên cho rằng tới ở ngàn năm lúc sau cho nên không có cấp bậc quan niệm nhưng là nơi này người không thể được a đặc biệt là hoàng thất người, kia tuyệt đối chú ý môn đăng hộ đối, mà nàng là bởi vì vận khí tốt gặp hoàng phi, nhưng là người khác. Muốn nói trước kia a ta khẳng định ghét bỏ đơn thuần cười cười, nhưng là thấy tích nhi hiện giờ sinh hoạt như thế hảo, ta biết, có chút đồ vật là không thể so đo, tới sinh hoạt, hiên nhi cũng nói qua, đơn ra có hắn một cái chống là được, Không cần làm hãn nhi cũng gánh vác những cái đó cái gọi là trách nhiệm nghĩa vụ, khiến cho hắn khoái hoạt vui sướng cả đời thì tốt rồi. Hắn từ nhỏ ở trong vương cung lớn lên, từ sinh ra khởi nhất định phải thử xem xem đề phòng, mấy năm nay ở tranh quyền đoạt thế ngươi lừa ta gạt chung đi tới, từ nơi trốn tiểu tâm người khác đến người khác nơi trốn tiểu tâm hắn, liền tính là tìm nữ nhân đều là muốn cân nhắc lợi hại, cái nào nữ nhân lại đây đối hắn có lợi. Nguyên bản hắn cũng cho rằng đời này liền như vậy vô tình vô ái qua, nhưng là, từ trong lúc vô tình gặp vong yêu, nàng ánh mắt thanh triệt làm hắn trong lúc nhất thời tâm rung động, hắn mới biết được, nguyên lai tình yêu là có thể như thế mỹ diệu, mỹ diệu đến làm người nguyện ý buông hết thể phấn đấu quên mình. Con hảo nàng không có sợ hãi hoàng cung, đỉnh đến từ các phương diện áp lực, ở không có bất luận cái gì ngoại thích bối cảnh hạ, trước sau kiên trì cùng chính mình đứng chung một chỗ. Một chút dùng thiệt tình cùng trí tuệ đem hậu cung nữ nhân thu phục, càng là thắng được bọn nhỏ kính trọng. Ông trời là hậu đại hắn. Cho nên, hiện tại hắn cũng sẽ không yêu cầu nhi tử xem những cái đó cái gì muôn hộ. huống chi, có như vậy tỉ tỉ coi chừng, hắn cái này tiểu nhi tử nhất định sẽ hạnh phúc. Nương Yên nhìn thoáng qua Vong Ưu, thấy nàng cũng gật gật đầu, tức khắc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối cái kia đơn văn hiên nhưng thật ra càng thêm lau mắt mà nhìn. Nàng không biết hắn có thể hay không là cái hảo quốc vương nhưng là cũng tuyệt đối là cái hảo huynh trưởng. Ta đây tìm cơ hội hỏi một chút kia nha đầu, cha nuôi mẹ nuôi nên biết đến, ta chủ trương chính là hôn nhân tự do, chỉ cần bọn họ nhìn với mắt, về sau nhật tử mới có thể quá hảo. Đơn thuần rõ ràng sừng sốt một chút, nhưng là lại cái gì cũng chưa nói, hôn nhân tự do. Cái này từ thật mới mẻ, bất quá, lúc này chính mình cũng không phải là cái gì quốc vương bất quá chính là cái lao nhân mà thôi, từ giờ trở đi, hắn cũng muốn đi theo nhi tử học qua cái loại này muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, tưởng uống cái gì liền uống cái gì nhật tử. Đến nỗi chính mình bệnh, vậy mặc cho số phận đi. Cứ như vậy, đơn thuần cùng vong yêu vợ chồng cũng ở Khánh Châu rơi xuống chân, mà đơn thuần tâm tình cũng càng ngày càng tốt, có hứa thiên cùng linh tuyển thủy song tầng bảo hiểm, hắn ho khan cũng càng ngày càng nhẹ. Hắn rốt cuộc biết, Nguyên lai nhi tử tâm tâm niệm niệm nhật tử là cái dạng này, nguyên lai vui sướng là có thể như thế đơn giản. Bất quá duy nhất làm vong ưu vương hậu tiếc nuối chính là, đức phi nương nương không có cùng nhau lại đây. Nữ nhân kia tuy rằng không phải nàng mẹ ruột, nhưng là lại là đem nàng nuôi lớn, trả lại cho nàng mười mấy năm sủng ái nữ nhân. Lúc trước Diêu Bân là phái người đi chùa miếu tiếp đức phi nương nương, nhưng là nàng lại cự tuyệt rời đi, nàng nói nàng sớm đã thành thói quen một người sinh hoạt. Không nghĩ thay đổi. Bất quá, ngưng yên nhưng thật ra lý giải cái kia lão nhân tâm tư, đã từng rất tốt niên hoa đều cho đã từng nam nhân kia, đã từng đầy bụng nhu tình cũng cho nam nhân kia. Tuy rằng nam nhân kia đều không nhất định có thể nhớ rõ chủ nàng, nhưng là nàng lại vẫn là không nghĩ cách hắn qua xa. Đối này, vong ưu cũng không bắt buộc, chỉ cần biết rằng nàng hiện tại mạnh khỏe liền an tâm rồi. Bất quá, nàng cũng chưa quên xa xa vì nam nhân kia khái cái đầu. Tuy rằng kia không phải cái hảo phụ thân, cũng không xem như cái hảo hoàng thượng, nhưng là đối nàng lại là ngàn dặm mới tìm được một. Tuy rằng hắn lúc trước là đối chính mình trong suốt công chúa hảo, nhưng là rốt cuộc cái kia nữ tử vô phúc hưởng thụ, sớm chết non, kia phân sủng ái làm chính mình cấp được, cho nên nàng vẫn là đầy cõi lòng cảm kích. Đơn thuần một nhà đã đến nhưng thật ra hòa tan ngưng yên phía trước lo lắng. Bất quá ông trời giống như thật sự liền phải cùng nàng đối nghịch dường như liền ở nàng vừa định buông những cái đó rồi dám thời điểm linh châu bên kia lại truyền đến tin tức ngưng tuyết đã xảy ra chuyện xác thực nói là hoàng thượng đối ngưng tuyết xuống tay hiên viên lăng trí thư tín cơ hồ là theo vô cực các tin tức cùng nhau tới khánh châu phủ hà phi nương nương có mang long tử cảm xúc khi có dao động thật là tưởng niệm quê nhà cập thân nhân cho nên đặc chiêu lục ngưng tuyết tiến cung vừa thấy để giải hà phi nương nương nhớ nhà chi tình chó má Ngưng yên nhịn không được vỗ cái bàn mắng lời thô tục, lục ngưng hà rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng mới sẽ không tin tưởng nàng là thật sự nhớ thân tình đâu. Dừng một chút đông nhiên nhìn về phía hiên viên lăng vân. Chuyện này ngàn vạn đừng làm đại tỉ biết ngưng hương tâm tư có chút trọng, đã biết lúc sau khẳng định lại muốn ngày đêm nhọc lòng ngủ không được, cũng tạm thời không cần nói cho cậu đảng. Yên tâm đi. Hiên viên lăng vân gật đầu, sẽ không nói cho bọn họ. Người cũng không nên gấp gáp. Trước mắt tới xem, hắn còn không dám đem ngưng tuyết như thế nào. Chúng ta lại chờ hạ nhìn xem giá hỏa kia là hướng về phía ngưng yên tới. Ngưng yên gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Cứ như vậy lại qua hai ngày, không chờ tới Hoàng thượng ý tứ, lại đem hiên viên lăng trí bản nhân cấp chờ tới, chẳng qua làm người nhìn hoặc là nhịn không được hoảng sợ. Ngưng yên đối hiên viên lăng trí ấn tượng vẫn luôn là thực tiêu sái một cái nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Hắn tuy rằng cũng không chịu tiên hoàng đại thấy, nhưng là tính tình rất là đạm nhiên, lại vẫn luôn bị hiên viên lăng vân chiếu cố, cho nên, tâm lý vẫn luôn đều thực khỏe mạnh, mọi việc đều là thực xem đến khai bộ dáng. nhưng là lần này nàng thiếu chút nữa không nhận ra tới, dâu riê sồm sàm không nói, cả người đều mảnh khảnh một vòng, hiện nhiên bởi vì ngưng hà rời đi, đối hắn đã kích thở. Phần đại lão bát hiên viên lăng vân nhìn hiên viên lăng trí Ngươi như thế nào đem chính mình biến thành cái này đức hạnh? Ngũ ca. Hiên viên lăng trí tuy rằng tiểu thụy, nhưng là ánh mắt ngự khí lại thập phần kiên định, đừng cùng ta giảng cái gì quân thần, ta tới là tưởng nói cho ngươi, nếu tuyết nhi thật sự có điểm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó nói chảo một cái đã bắt được hiên viên lăng vân tay, đến lúc đó nếu ta tưởng phản, ngũ ca ngươi. Người trước đừng xúc động. Ngũ ca, kia không phải ngũ tẩu cho nên ngươi mới có thể bình tĩnh nói không cần xúc động, nếu yên viên lăng trí bỗng nhiên dừng lại, phía trước ngũ tẩu cũng bị bắt cóc vào hoàng cung, tuyết nhi không phải ngũ tẩu, nàng không có tự bảo vệ mình năng lực, nàng hắn thật sự lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm tiểu muội bình an trở về ngưng yên không mở miệng không được, nàng tổng không thể nói hoàng thượng mục đích không phải tiểu muội mà là chính mình đi. Ngũ tẩu, kỳ thật không nói các ngươi cũng nên biết, Mục đích của hắn là ta ngưng yên hô một hơi, ta đây liền đi đem tiểu muội đổi ra tới. Yên Nhi, Ngũ Tẩu, đừng nói nữa. Ngưng Yên lại xua xua tay, liền tính không phải vì ai, kia cũng là ta tiểu muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Các ngươi cho rằng ta sẽ mặc kệ? Chính là Hiên Viên Lăng trí trong lòng tức khắc cảm giác có chút khó chịu. Không có gì chính là, Ngưng Yên giơ tay cầm Hiên Viên Lăng vỗ tay, tin tưởng ta. Ta có thể thoát đi một lần là có thể thoát đi hai lần, hắn như thế nào không được ta. Hiên viên lăng vân trao mày, gắt gao cầm ngưng lên tay, có lẽ, kia vẫn luôn có chút do dự quyết tâm nên hạ. Trong hoàng cung, Nương tuyết bị tiếp tiến cung lúc sau, căn bản là không gặp ngưng Hà, mà là bị đơn độc gan bài ở một cái trong cung điện, ăn ngon uống tốt hầu hạ, nhưng là chính là không thể ra ngoài, nói cách khác chính là bị giam lỏng, nàng tuy rằng xuất ruột, Nhưng là lại một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể từng ngày làm chờ. ngày ngày tự nhiên không sai biệt lắm qua hơn nửa tháng đi, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, nhưng là hoàng thượng trước sau không có tiếp kiến quá nàng, cái này làm cho ngưng tuyết tâm liền càng thêm thất vọng Lúc cô nương, tới đâu hay tới đó? Hầu hạ nàng cung nữ kêu hồng ai, nhịn không được mở miệng an ủi nàng, sốt ruột cũng vô dụng. Ngưng tuyết nhìn nàng một cái. An cơm đi. Hôm ai không kiêu ngạo không xiểm lĩnh cười cười chỉ có có hảo thân thể mới có thể có cơ hội rời đi Ngưng Tuyết cao mày bất quá lại cũng thừa nhận điều này ngay sau đó gật gật đầu hôm nay bên ngoài rốt cuộc người tới nguyên bản tưởng tới phóng chính mình kết quả lại là lớn bụng Hà Phi Nương Nương Ngưng Tuyết nhìn trước mắt cái này một thân lăng la tơ lụa đường nguội nhịn không được nhàn nhạt cười gặp qua Hà Phi Nương Nương nơi này là hoàng cung nên có quy củ là tuyệt đối không thể phế, nàng nhưng không muốn ăn trước mắt mệt. Tam Đường tỷ, làm gì như thế khách khí? Ngưng Hà vội vàng muốn tiến lên đi đỡ Ngưng Tuyết, nhưng là Ngưng Tuyết lại nhanh nhẹn chính mình đứng lên, nói giỡn, nếu là làm nàng tới đỡ, vạn nhất lại có cái sơ suất linh tinh, chính mình chính là hết đường chối cái a. Không nhọc phiền nương nương. Ngưng Tuyết đứng lên lui về phía sau hai bước lúc sau, đạm đạm cười, ta liền một thôn cô. Nào dám làm phiền nương nương đỡ a. Nương Hà chán nản, nhưng là trên mặt lại vẫn là treo nhiệt tình tươi cười, "Tam đường tỷ, như thế nào như thế khách khí? Cái gì nương nương không nương nương?" Một bút nhưng không viết ra được hai cái lục tự a, chúng ta là đánh gãy xương cốt còn hợp với gần đâu. Kia nhưng thật ra, Nương Tuyết gật gật đầu, về sau lục ra đã có thể chỉ vào đường muội làm minh dự cạnh cửa. Nương Hà mấy không thể thấy như mày Bồn cung bất quá chính là ngẫu nhiên vào Hoàng thượng mắt thôi. Được rồi, lục ngưng hà, chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng. Lời nói thật nói đi, lần này đem ta lộng tiến vào là vì cái gì? Ngưng tuyết lười đến cùng ngưng hà quanh co lòng vòng. Tam đường tỷ cái này lời nói đã có thể không đúng rồi ngưng hà cúi đầu nhìn chính mình trên cổ tay máu gà vào ngọc. Ngươi chính là Hoàng thượng mời đến đâu? Nếu không phải ngươi ý tứ, Hoàng thượng có thể nghi đến ta. Ngưng tuyết cười lạnh một chút. Hào đi, nếu ngươi tưởng sẽ rách mặt, ta đây cũng không cần thiết cùng ngươi diễn kịch ngưng hà biểu tình tức khắc thay đổi một chút. Hoàng thượng coi trọng không phải ngươi, mà là ngưng yên. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình đáng giá a. Ngưng tuyết chân mày cau lại. Chờ xem, chỉ cần nàng nguyện ý tới, như vậy ngươi liền có thể đi rồi ngưng hà nói đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Ta không đi, ta bằng cái gì đi a? Ngưng tuyết tức khắc đuổi theo hai bước qua đi. Ngươi nói cho Hoàng thượng, ta sẽ không đi, ngưng yên cũng sẽ không lại đây, ngươi làm hắn hết hy vọng đi. Có bản lĩnh giết ta. Đến lúc đó khiến cho khắp thiên hạ người đều nhìn xem, mơ ước chính mình tẩu tử là cái cái gì tình huống. Ngưng Hà sắc mặt tức khắc biến đổi, sau đó nhanh hơn bước chân rời đi, cái này đường tỷ đồng dạng không thể nói lý. Chỉ là, sự tình biến hóa vĩnh viễn đều ra ngoài người ngoài ý liệu, không đợi Khánh Châu bên kia nghĩ ra cái gì tốt thi thố đâu. Trong cung lại đã xảy ra chuyện, lần này ra vẫn là đại sự, vẫn luôn lâu bệnh nằm trên giường Thái hậu bỗng nhiên tấn thiên. Tin tức này truyền đến, xem như hoàn toàn quấy rầy đại gia tâm tư, cũng quấy rầy phía trước kế hoạch. Thái hậu như thế nào sẽ bỗng nhiên qua đời? Ngưng Yên nhíu mày, phía trước sư phụ chính là cho nàng nhìn quá, sẽ không như thế mau. Vô luận như thế nào hiên viên lăng vân lắc đầu thở dài, Thái hậu đã 76, cũng coi như là thọ. Ngưng Yên gật đầu, Lúc này người phổ biến thọ mệnh thấp, người sống thất thập cổ lai hy, 76 thật sự xem như thọ. Lần này, liền tính chúng ta không nghĩ vào kinh cũng không được hiên viên lăng vân nhìn ngưng yên, dựa theo quy củ Thái Hậu Tân Thiên, chúng ta đều là muốn vào kinh giữ đạo hiếu. Ngưng yên thở dài, cái kia láo thái thái. Hào đi, kỳ thật cũng rất thảm, nhi tử so với hắn đi sớm, thậm chí tôn tử nhóm đều so với hắn đi sớm, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a Có đôi khi ngắm lại, hắn còn không bằng kia nông thôn lão thái thái tới hạnh phúc. Hiện giờ như vậy cũng hảo, cuối cùng là giải thoát rồi. Chỉ là vương gia, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không sai quá cái này đối phó ngươi cơ hội lưu trí thành đơn độc tìm được rồi hiên viên lăng vân, ngươi cần thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới được. Ta minh bạch, hiên viên lăng vân gật đầu, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, chỉ là ta đi rồi, bên này ngươi cũng không thể lơi lỏng. Yên tâm đi. Ti chức minh bạch, ngưng yên bên kia cũng ở chuẩn bị, lần này vào kinh lưu lại thời gian sẽ không quáng ngắn, ít nhất phải chờ tới Thái Hậu xuống mùa mới được, nhưng là muốn túc trực bên linh cứu 7749 thiên lúc sau mới có thể khởi hành đi Hoàng Lăng, sau đó ở Hoàng Lăng còn muốn nghỉ ngơi 7 ngày, nghe nói mất đi nhân tài sẽ chân chính rời đi, lúc này, dương gian nhân tài xem như chân chính hoàn thành tiễn đưa nhiệm vụ, hơn nữa trên đường hành trình, cho nên, này một chuyến như thế nào cũng muốn. Không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, đương nhiên, có thể hay không thuận lợi trở về còn hai nói đi. Nhưng làm mặc kệ như thế nào, hai người đều nhanh chóng đem Khánh Châu phụ sự vụ an bài một chút, sau đó liền phải lại lần nữa cùng nhi tử cáo biệt. Vương Phi, làm nô tỳ đi theo ngươi đi phỉ thúy thập phần không yên tâm, tao ít nhất có thể chiếu cố một chút ngươi cuộc sống hàng ngày. Lần này trở về đồng dạng không an toàn. Ngưng yên lại lắc đầu, ngươi không biết võ công sẽ rất nguy hiểm. Chính là, ngươi đừng đi. Thì quên đã mở miệng, đừng đến lúc đó vặn nhất. Còn muốn chiếu cố bảo hộ ngươi, ngược lại không có phương tiện. Phỉ thúy chỉ phải bĩu môi, sớm biết rằng nàng đi học võ công, hiện tại tuy rằng là vương phi bên người đại á đầu, nhưng là môi đến nguy hiểm thời điểm đều giúp không được gì. Khoai tây liền giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố hắn ngưng yên vô vô phỉ thúy bả vai, còn có a, cha nuôi mẹ nuôi bọn họ đều ở. Ra đi rồi, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là chan nuôi, biết không? Yên tâm đi, nô tỳ nhất định chiếu cố hảo tiểu vương gia phỉ thúy bảo đảm. Ngưng yên gật đầu, sau đó cùng hiên viên lang vân ở mọi người quan tâm trong ánh mắt, mang theo vương phủ 200 thị vệ hướng tới kinh thành xuất phát. Chỉ mong chúng ta trở về thời điểm, khoe tây không cần không quen biết chúng ta mới hảo ngưng yên bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm đi. Chúng ta là hắn thân cha mẹ ruột, huyết thống là cách không ngừng hiên viên lăng vân an ủi ngưng yên. Chỉ mong đi. Ngưng yên một đá bàn đạp dẫn đầu rời đi, nàng lo lắng lại xem đi xuống sẽ luyến tiếp đi, nhưng là trong lòng đối hoàng thượng liền càng ra chán ghét. Thái hậu linh đường liền thiết lập tại từ Ninh Cung, toàn bộ hoàng cung một đường đi tới một mảnh đồ trắng, ngay cả tuần tra thị vệ cánh tay thượng đều buộc lại lụa trắng, nhìn qua khiến cho người cảm thấy tâm tình bị thương. Ngưng yên đi theo hiên viên lăng vân đi trước vì thái hậu dập đầu dân hương, sau đó mới đi bái kiến hoàng thượng. Hiên viên lăng trí liền ở bọn họ phía sau tiến cung. Ninh vương Hiên viên lăng khôn tuy rằng cũng chứ đồ tang, nhưng là trên mặt căn bản là nhìn không ra một chút ít bi thương cảm giác, thái hậu không có, chấm cảm thấy, nhất thương tâm nên là người đi. Người sống thất thập cổ lai hy, thái hậu 76 tuổi tuổi hạ tấn thiên, bổn vương không nên khổ sở. Mà là thật cao hứng hiên viên Lăng Vân lại nhàn nhạt cười, đây là hỷ tang, Nói rất đúng. Hiên viên Lăng khôn gật gật đầu, bất quá, nếu tới, như vậy cũng nên vì Thái Hậu thủ túc trực bên linh cứu đi. Vậy hôm nay buổi tối đi, hiên viên Lăng Vân không lưng hành lễ, là, bổn Vương nhất định sẽ cùng Vương Phi hảo hảo bồi bồi Thái Hậu. Vì thần cáo lui, ngưng yên đi theo cũng lui đi ra ngoài. Hiên Viên Lăng Khôn nguyên bản muốn nói Vương phi liền không cần túc trực bên linh cứu, nhưng là lại há miệng thở dốc cuối cùng là chưa nói ra tới, hắn tưởng nói ngươi đi thì tốt rồi, Vương phi lưu lại đi, nhưng là nếu thật sự nói, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho đại gia miệng lưỡi, hắn còn làm không được tùy tâm sở dụng. Đừng rời khỏi ta bên người. Đi ra Cản Thanh cung thời điểm, nhẹ giọng dặn dò Ngưng Yên, chúng ta người nhưng đều không có vào tiến cung thời điểm, một người chỉ làm mang theo một người tùy tùng còn đều bị thu vũ khí, còn lại đều bị lưu tại ngoài cung, mà thúc trực bên Linh cưu nói, theo vào tới đông thần cùng tím quên cũng chỉ có thể ở từ Ninh cung ngoại, vào không được trong điện. Ta biết, nương yên gật đầu, nàng nhưng thật ra không lo lắng tao an toán, nàng bách độc bất sâm, nhưng cái đó cái gì dược đối nàng đều không có tác dụng, mà hiên viên lăng vân cũng bởi vì mỗi ngày bị nàng dùng Linh tuyển thủy tới, tuy rằng không thể bách độc bất sâm, nhưng là những cái đó dược ca phấn á đối hắn tác dụng cũng không lớn, cho nên, nếu cái kia hoàng thượng muốn dùng cái này tới làm cái gì, chỉ sợ là không thể như nguyện. Tới phúng bía người không ít, nhưng là đều là hành lễ dân hương liền rời đi, trước sau bạn ở linh cứu bên cạnh, chỉ có hồ Thái Phi. Từ Thái Hậu nhắm mắt lại kia một khắc hởi, Thái Phi liền vẫn luôn bồi nàng, hiện giờ đã hơn nửa tháng, trừ bỏ mỗi ngày ngủ hai cái canh giờ còn lại thời gian đều sẽ an an tĩnh tĩnh hoặc quỳ hoặc ngồi ở quan tài bên cạnh, không khóc cũng không nói lời nào. Liên tính ngưng yên bọn họ thỉnh an, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, một câu đều không có. Bình thường tình huống, nếu là có người gác đêm, nàng là có thể rời đi, nhưng là như thế nhiều ngày, vô luận ai gác đêm, Hồ Thái Phi đều sẽ không rời đi, cho nên, đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Ngưng yên nhìn Hồ Thái Phi, trong lòng than thở. Thật không nghĩ tới như vậy thâm cung trong đại viện, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian thế nhưng còn sẽ có như thế thuần túy thâm hậu cảm tình, làm người không hâm mộ đều không được. Cái gọi là gác đêm chính là muốn thủ linh trước trường mình đang không cần diệt, còn muốn thủ chậu than, thường thường đem tiền giấy tiêu qua đi, nơi này người đều mê tín, nghe nói người sau khi chết, phải trải qua rất dài thời gian đi rất dài lộ mới có thể tới địa phủ, này trung gian nếu không đoạn lấy tiền mua được trên đường tiểu quỷ. Nếu không không cho ngươi quá nói, liền vô pháp tiến vào địa phủ tiến vào luân hồi, vậy chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Cho nên, dương gian người liền phải không ngừng đốt tiền giấy qua đi, làm cho qua đời người không đến mức không có tiền mua lộ. Ngưng yên đối này không tỏ ý kiến, tập tục mà thôi, không có phân đúng sai. Vào đêm, trung quanh đều trở nên dị thường an tĩnh xuống dưới, hiên viên lăng vân thân thủ vì trường mình đang thêm dầu mè, sau đó lại thiêu một chồng tiền giấy lúc sau. Lúc này mới ở đệm hương đổ ngồi xuống dưới, đem ngưng yên kéo đến bên người, dựa vào ta trên người mị một hồi. Ngưng yên gật đầu, cưới ngựa lên đường đuổi sáu bảy thiên, hiện tại tiếp theo lại thức đêm túc trực bên linh cứu, thật là có chút mệt mỏi, đầu dựa vào hiên viên lăng vân trên vai đóng mắt, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, ẩn ẩn Tựa hồ nghe thấy nói chuyện thành nàng nguyên bản muốn mở mắt ra, nhưng là đương nghe rõ thanh âm thời điểm. Nàng quyết định vẫn là nhắm mắt đi. Thái hậu nàng lão nhân ra lầm chung thời điểm duy nhất tiếp nối chính là không có thể tự mình gặp ngươi một mặt thái phi thanh em rất thấp, thấp đến ngưng yên liền tính ở hiên viên lăng vân bên người đều phải hảo hảo dựng lên lỗ thai. Ta cũng thật đáng tiếc chưa thấy được nàng lão nhân ra cuối cùng một mặt hiên viên lăng vân thanh em hơi mang bị thương. Nàng hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Nếu hắn có thể làm ta hảo hảo, ta nhất định hảo hảo, nhưng là nếu... Vậy chỉ có thể tương lai tới rồi ngầm, Tôn Nhi lại cùng nàng lao nhân ra thỉnh tội. Lúc sau, ngưng yên còn muốn nghe điểm cái gì, nhưng là đối phương lại không nói chuyện nữa, qua đã lâu, lâu đến ngưng yên cảm thấy chính mình lại muốn ngủ đi qua, mới nghe thấy hồ Thái Phi lại nhẹ nhàng mở miệng, ngươi là cái hảo hài tử, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, tin tưởng Thái Hậu sẽ minh bạch. Tạ Thái Phi thông cảm, lúc sau liền không có động tĩnh, Ngưng Yên tò mò hơi hơi mở to một chút mắt, lại thấy đối diện Thái Phi đã một lần nữa rửa vào quan tài thượng nhắm lại mắt, nhưng vào lúc này, tay lại đống nhiên bị Hiên Viên Lăng Vân cấp nắm một chút, nàng cũng không khỏi hồi nắm một chút, người này thế nhưng biết chính mình tỉnh, đơn giản mở bừng mắt chữ, ngươi ngủ một hồi đi, ta thủ. Hiên Viên Lăng Vân gật gật đầu, liền thật sự dựa vào Ngưng Yên trên vai hơi hơi nhắm lại mắt. Càng thanh cung! Bậy hạ! Không có gì dị thường, vô tình Lặng Yên không một tiếng động đi tới Hiên Viên Lăng Khôn bên người. Hiên Viên Lăng Khôn không khỏi nhíu mày, không dị thường. Không nên a. Kia lão thái bà mỗi ngày canh giữ ở quan tài bên cạnh, chẳng lẽ không phải vì cấp Ninh Vương mật báo? Thái hậu kia lão thái thái không phải muốn đem nàng trong tay một ít đồ vật giao cho Ninh Vương. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Ngay sau đó hô một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm. Vô tình lui đi ra ngoài. Kế tiếp hết thể bình tĩnh thực, thẳng đến phương đông hơi hơi lộ ra ánh sáng, mới chậm rãi co tiếng vang, bọn thái giám cung nữ đều sáng sớm lên vẩy nước quét nhà. Ngưng yên đứng lên, hoạt động một chút có chút cứng đờ thân thể, này một đêm thiệt tỉnh không thoải mái. Canh giữ ở Thái Phi bên người lệ ma ma cũng tỉnh, nhưng thật ra không đánh thức dựa vào một bên vẫn như cũ nhắm mắt hồ Thái Phi, mà là vội vàng đi ra ngoài, chỉ huy cung nữ chuẩn bị nước ấm. Lúc này mới phản hồi tới chuẩn bị đánh thức Hồ Thái Phi, nhưng là tay mới vừa đáp thượng Hồ Thái Phi bà vai, nguyên bản là dựa vào ngồi lao thái thái lập tức liền đổ xuống dưới, dọa lệ ma ma nhảy dựng, "Thái phi!" Hiên Viên Lăng Vân cùng Ngưng Yên cũng hoảng sợ, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó vội vàng đi qua, lại phát hiện Thái Phi vẫn không nhúc nhích ngã xuống trên mặt đất. Thái Phi Quy Thiên Lệ yên lặng sờ soạn một chút thái phi tay, sau đó khóc giống ra tới. Tức khắc Nguyên bản liền rất thê lương linh đường thượng thực mau lại tuôn ra tiếng khóc. Sau đó chính là một trận rối ghen. Những cái đó vừa muốn tùng một ngụm các đại thần lại muốn đi theo vội, đặc biệt là nội vụ phủ cùng lễ bộ quan viên, phỏng trừng hai chàng tăng lễ xuân dưới, mỗi người đều phải rất mấy cân thịt. Ngưng yên nhịn không được thở dài, cái này kêu cái gì sự tình a? Không khỏi nhìn thoáng qua hiên viên lang vân, vị kia sẽ không đem chuyện này trách tội đến chúng ta trên đầu đi. Như thế không đến mức, bất quá vẫn là tiểu tâm hành sự hảo hiên viên lang vân đối Hoàng thượng hành vi cũng đoán không ra. Thức mau, Hoàng thượng xuất lĩnh vương công các đại thần liền chạy tới, Thái Phi tuy rằng không bằng Thái Hậu cấp bậc cao, nhưng là lại cũng là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, lại còn có vẫn luôn thâm đến Thái Hậu coi trọng, cho nên, mọi người đều không dám chậm trễ. Ngưng yên nguyên bản cho rằng Túc Trực Bên Linh cứu một đêm lúc sau, như thế nào cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kết quả Thái phi vừa đi, bọn họ còn phải tiếp theo thủ, khó khăn thủ 3 ngày lúc sau, Thái phi nhập niệm, sau đó quản 7 ngày, liền đến Thái hậu hạ táng nhật tử, hoàng thượng hạ lệnh, Thái phi cùng Thái hậu đồng thời nhập hoàng lăng. Nương Yên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vào hoàng lăng, tuy rằng vẫn là phải vì Thái hậu tốc trực bên linh cứu 7749 thiên, nhưng là rốt cuộc không cần ở trong cung đợi. Trong lúc này, hoàng thượng nhưng thật ra một chút tiêu thân cũng chưa ra. Vẫn luôn là theo khuôn phép cũng nhìn nội vụ phủ xử lý tang sự, sau đó nên khóc thời điểm khóc hai tiếng, nên quỷ thời điểm khái cái đầu. Hoàng lăng liền ở kinh giao, ước chừng bốn năm chục lộ trình, nhưng là linh cứu đi chậm, cho nên, cũng là dùng hai ngày thời gian mới đổi tới, sau đó lại là lung tung rối loạn một đống nghi thức lúc sau, toàn bộ tang lễ cuối cùng là kết thúc. Những cái đó theo tới vương công các đại thần cũng đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khang Đức Đế ở Hoàng Lăng đãi ba ngày lúc sau mang theo chúng đại thần khởi hành phản kinh, nhưng là Ninh Vương cùng giật vương lại bị lưu tại Hoàng Lăng, phụ mệnh túc trực bên Linh Cứu. Theo lý thuyết túc trực bên Linh Cứu đều là nam tử sự tình, nữ nhân là có thể rời đi, kỳ thật Khang Đức Đế cũng là đánh cái này chủ ý, nhưng là ngưng yên lại nói phu thê nhất thể, thái hậu đối Ninh Vương có dưỡng dục chi ân, phu quân túc trực bên Linh Cứu, nàng há có thể không bồi. Vương Phi thật là săn sóc ga Khang Đức Đế ngoài cười nhưng trong không cười khích lệ một câu. Cảm ơn Hoàng thượng khích lệ. Ngưng Yên đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười. Khang Đức Đế lại xoay mặt nhìn về phía hiên viên lăng trí, Bát đệ, ngưng tuyết cô nương tay nghề thật là không tồi. Hiện giờ Hà Phi khẩu vị đều bị nàng dưỡng ngầm đâu, chấm hiện tại cũng thập phần thích nàng làm cá viên đâu sau đó ánh mắt liền dừng ở ngưng yên trên người, chấm nghĩ. Như vậy một vị tuyệt sắc giai nhân đến nay còn vì hôn phối, thật là. Cho nên, châm tưởng, nương yên trong lòng thầm mắng, lúc này nhịn không được vội vàng mở miệng. Hoàng thượng, tiểu muội đã trong lòng có người, cho nên, thỉnh Hoàng thượng thành toàn. Nga, hiên viên lăng khôn nhíu mày trong lòng có người. Kia không quan hệ, chỉ cần nàng còn không có gả chồng, như vậy vào cung liền. Hoàng thượng, ngưng yên lại lần nữa đánh gãy khang đức để nói. Hoàng thượng bất quá là thích tiểu muội tay nghề, nói thật, nàng trù nghệ vẫn là cùng thần thiếp học, nếu hoàng thượng thật sự thích, như vậy thần thiếp nguyện ý đem tay nghề dạy cho ngự trù, như vậy, hoàng thượng cái gì thời điểm muốn ăn liền có thể ăn. Khang Đức Đế khỏe miệng không tự giác câu lên, nếu như vậy, vậy phiền toái vương phi. Hiên viên lăng vân cùng hiên viên lăng Chí đều mắt bốc hỏa nhìn chầm chầm trước mắt cái này hoàng thượng, dũ tại bên người tay đều không tự giác nắm lên. Kia hoàng thượng có phải hay không có thể đem tiểu mội thả ra cung tới? Ngưng yên ngứng mày, tình huống như vậy, nếu chính mình không tiến cung, cái này hồn quân là tuyệt đối sẽ đem ngưng tuyết lập vì phi tử, tiểu mội tính tình liệt thực, nhưng là cũng không chính mình bản lĩnh, nếu thật sự phong phi, như vậy kia nha đầu chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Đương nhiên, ngưng yên cũng không cảm thấy chính mình liền thật sự có thể lại lần nữa thành công chạy thoát, nhưng là ít nhất chính mình có tự bảo vệ mình năng lực. Chỉ cần vương phi vào cửa cung, tiêu ngưng tuyết cô nương tự nhiên liền có thể ra cửa cung hiên viên lăng khôn ha ha cười, sau đó xoay người liền đi ra ngoài, chấm ở bên ngoài chờ vương phi. Bất quá, nhưng ngàn vạn đừng làm cho chấm chờ lâu lắm a. Ngũ ca, chờ đến hiên viên lăng khôn rời đi, hiên viên lăng trí lại đống nhiên mở miệng, thân là nam nhi lại hộ không được chính mình nữ nhân, ta sau đó nhìn về phía ngưng yên, đống nhiên liền quỳ một gối xuống đất, ngũ tẩu, ta. Ngươi lên. Ngưng yên một tay đem hắn cấp kéo lên, lại nói tiếp là ta hại người, hắn mục tiêu là ta, cho nên mới sẽ hướng về phía tiểu muội xuống tay. Chuyện này chỉ có ta tiến cung mới có thể đem tiểu muội đổi ra tới. Chính là. Đừng chính là. Ngưng yên lắc đầu, liền như thế định rồi. Ngũ ca. Hiên viên lăng vân nhưng vẫn cái gì cũng chưa nói, chỉ là sắc mặt lại khó coi muốn mệnh. Ngũ ca hiên viên lăng trí sốt ruột lại kêu một câu. Liên nhi huyên viên lăng vân đống nhiên một phen cầm ngưng yên tay. Đừng nói nữa. Ngưng yên phản nắm lấy huyên viên lăng vừa tay, ta sẽ không có việc gì dừng một chút. Một khi ngưng tuyết ra tới, các ngươi liền lập tức ly kinh, ta lo lắng hắn sẽ đối với các ngươi hạ độc thủ. Chúng ta lần này vào kinh mang người không nhiều lắm liền tính biết muốn chuyện xấu cũng không dám mang nhiều người. Vạn nhất bị người có tâm nói mưu phản liền càng phiền thoái. Chính là ngươi. Đừng chính là. Ngưng yên thở dài. Các ngươi chỉ có không việc gì, mới có thể có cơ hội cứu ta, không thể làm hắn ở kinh thành đem chúng ta tận diệt dừng một chút, ta sẽ không làm hắn khi dễ đi, đồng dạng, ta cũng sẽ không tự sát chê cười. Hiện đại kim bài sát thủ tuy rằng xuyên qua mà đến, nhưng là lại vẫn là mang theo điểm dị năng, nếu như bị người khi dễ, kia còn như thế nào hơn a? Phía trước có thể tự bảo vệ mình, hiện tại giống nhau có thể tự bảo vệ mình. Hiên viên lăng vân nhìn chầm chầm ngưng yên con ngươi. Hắn biết, nàng nói chuyện chưa bao giờ sẽ hương ngôn, nàng nói ra liền nhất định sẽ làm được, chỉ là, hắn chính là không yên tâm. Nhưng là lại không yên tâm lại như thế nào? Nhìn ngưng yên rời đi bóng dáng, hiên viên lăng vân móng tay đều đâm thủng bàn tay. Ngưng yên đi ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy Kim Bích Huy Hoàng Long Liễn, tuy rằng hiện giờ cũng trang trí lũa trắng bạch hoa, nhưng là vẫn như cũ lộng lẫy. Thấy ngưng yên ra tới có nội thị qua đi quỳ ghé vào long liên dưới đảm đương chân đạo, ngưng yên như mày. tuy rằng ở thế giới này đã sinh sống đã nhiều năm, nhưng là nàng trong lòng tôn ti quan niệm vẫn như cũ thực đạo, như vậy khuất nhục người sự tình nàng làm không được. ngay sau đó liền đứng ở long liễn dưới không nhúc nhích. khang đức đế ngồi ở long liễn phía trên, đợi nửa ngày cũng không gặp người đi lên. ngay sau đó liền duỗi tay đẩy ra cửa xe, vừa lúc đối thượng ngưng yên kia thanh lãnh con người, hoàng thượng. Thần thiếp có thể đi dạy dấu ngự trù chủ, chủ nghệ, nhưng là lại không phải chân chính đầu bếp nữ, cho nên, còn thỉnh hoàng thượng cấp cái kỳ hạn. Ngự chủ đều thực buồn Khang Đức Đế cũng không tức giận, ngược lại hơi hơi còn còn khỏe miệng. Ngưng yên mướng mày, lại cười như không cười nhìn hắn, rất có không nói kỳ hạn liền không lên xe tư thế. 3 tháng Khang Đức Đế lui bước. 1 tháng. Ngưng yên có kẻ mặt cả. 2 tháng. Khang Đức Đế lại lần nữa mở miệng. Lúc này lại là chân thật đáng tin thái độ Thành Ngưng yên gật đầu Sau đó lúc này mới tiến lên hai bước Đang chuẩn bị chính mình nhảy lên đi đâu Tiêu quỷ nội thị lại bỗng nhiên Dương mắt đáng thương hề hề nhìn thoáng qua ngưng yên Trong mắt thậm chí đều có lệ quang Ngưng yên một đốn Trong lòng tức khắc minh bạch Liền dựa vào hoàng thượng hiện tại tính tình Nếu thật sự chính mình không dẫm lên Cái này nội thị đi lên Phỏng chừng cái này nội thị cũng chỉ có đã chết kết quả ngay sau đó than thở một tiếng nhấc chân giẫm lên người nọ bối sau đó nhảy lên long liễn bất quá ở tiến vào thùng xe thời điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua hiên viên lăng vân Phú quân yên tâm đi hai tháng sau đừng quên phái người đến cửa cung tiếp ta a nói còn nghịch ngợm chớp chớp mắt hiên viên lăng vân mày gắt gao nhăn cuối cùng là ở ngưng yên chui vào thùng xe lúc sau không mình hành lễ cung tiễn hoàng thượng rời đi hoàng lăng khang đức đế nhưng thật ra không nuốt lời Ở vào cung môn thời điểm, ngưng tuyết thật sự đã ở nơi đó chờ chứ, tuy rằng tỉ mội hai cái chưa nói thượng lời nói, nhưng là ngưng yên vẫn là hướng về phía vẻ mặt nôn nóng ngưng tuyết gật gật đầu, sau đó mỉm cười một chút, lúc này mới sai xe mà qua. Không nói đến hiên viên lang vân ở bên ngoài nếu an bài bố trí, đơn nói ngưng yên, lại lần nữa lần này vào cùng cùng lần trước cách xa nhau bất quá nửa năm, nghĩ đến thật là lớn lao châm trọng, Vẫn như cũng là thừa càng cung. Vẫn như cũ là hàng rào cùng tố lạc hai vị cung nữ, bất quá, lần này hiên viên lăng khôn nhưng thật ra phá lệ khai ẩn, làm Lam Tâm đi theo vào hoàng cung hầu hạ ở ngưng yên bên cạnh người. Lam Tâm là ngưng yên bên người mấy cái tân thị vệ công phu yếu nhất một cái, nhưng là y lý thuật lại là tốt nhất, lại đây vương phủ lúc sau còn phải đến quá hứa thiên tự mình chỉ điểm, kia y lý thuật so ngưng yên cường không ngừng hai cái cấp bậc, nhưng là điểm này hoàng thượng không biết. Chỉ cần có cái người một nhà tại bên người, Ngưng Yên cảm thấy liền so lần trước ở trong cung thời điểm tình huống muốn tốt hơn nhiều. Hàng giao tố lạc lại lần nữa thấy Ngưng Yên lúc sau, trên mặt biểu tình có thể nói là xuất sắc ngọn mục. lần trước Vương Phi đi thời điểm, lại là đem thừa cản cung phía trước đồ vật đều mang đi, các nàng thật sự tò mò vị này Vương Phi rốt cuộc là như thế nào đã thủ. Bất quá tò mò về tò mò, vẫn là chạy nhanh tiến lên hành lễ mới là chính sự. Là hàng rào tố lạc hai vị tỷ tỷ đi Phía trước liền nghe Vương Phi nói Ở trong cung à Ít nhiều hai vị tỷ tỷ chiếu cô đâu Lam lòng đang nơi này Thế Vương Phi cảm tạ hai vị tỷ tỷ Lam tâm cười qua đi đem hàng rào cùng tố lạc kéo lên Sau đó qua đi cầm hai cái Cái hộp nhỏ đưa qua đi Cái này à Chính là Vương Phi tự mình thiết kế chế tác Cố ý tỏ vẻ lòng biết ơn Hy vọng hai vị tỷ tỷ không cần ghét bỏ à Ngưng yên mướng mày Lam tâm nha đầu này nhưng giáo à, này mồm mép cùng thanh hạnh có một so đâu, xem ra lần này mang nàng tiến cung là mang đúng rồi. Hàng giao tố đành không được nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng đối ninh vương phi thủ đoạn là lòng còn sợ hãi, lại không nghĩ rằng lần này còn có lễ vật, mở ra thế nhưng là hai phút bao tay, lộ nửa cái tiệt đầu ngón tay cái loại này, năm ngón tay đều là tách ra, làm cái gì đều không chậm chế, tức khác trong lòng liền mừng thầm lên. Kỳ thật loại này bao tay ở Khánh Châu phủ trong quân đã sớm trang bị, trong phủ thị vệ cũng đều có, ngưng yên không nghĩ tới Lam tâm thế nhưng cầm như vậy hai dạng vật nhỏ tặng lễ, bất quá, xem hai hàng rào tố lạc biểu tình, này lễ vật vẫn là đưa đúng rồi, tuy rằng hai người kia không thể vì ta sử dụng, nhưng là có thể làm các nàng có đôi khi mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là được. Đang nói chuyện đâu, bên ngoài có thái giám thanh âm vang lên, Hoàng thượng giá lâm, Khang Đức Đế đã đến, mọi người vội vàng hành quỳ lệ đại lễ. Hiên viên lăng khôn lại khoát tay đem mọi người đều đuổi đi ra ngoài. Lam lòng có chút do dự, nhưng là ngưng yên lại hướng về phía nàng gật gật đầu. Ở chỗ này cũng không phải là cùng hoàng thượng đối nghịch thời điểm. trong dân hán, chính mình chỉ sợ đều không cần nghĩ cách liền giữ nhiều lãnh ít. Chính mình tuy rằng có công phu, nhưng là cùng cổ đại này đó đi tới đi lui công phu so sánh với, vẫn là không đủ xem. đương nhiên. Nếu là chính mình trong tay có đem ạc 47 liền phải nói cách khác. Tiên nhi mau đứng lên. Hiên viên lăng khôn tâm tình thập phân hảo, qua đi liền phải kéo ngưng yên tay. Tạ hoàng thượng. Ngưng yên lại ở hắn rỗi tay nháy mắt chính mình đứng lên, sau đó lui về phía sau hai bước. Hiên viên lăng khôn khỏe miệng câu một chút, lại không để bụng hướng tới bên cạnh ghế rửa ngồi xuống. Tiên nhi chẳng lẽ cho rằng lần này còn có thể chạy thoát. Hoàng thượng chẳng lẽ muốn bội ước. Ngưng yên như mày. An ngay nói thật đi, lần này như thế mất công làm ngươi vào cung, ta liền không tính toán thả ngươi trở về hiên viên lăng khôn biểu tình hơi hơi có chút đắc ý. Hoàng thượng là tính toán cường đoạt nhân thê. Ngưng yên trong lòng có một vạn thất dương đà chạy như bay mà qua. Ninh vương phi ít ngày nữa liền đem chết bệnh, sau đó chấm sẽ vì Ninh vương ban thưởng mỹ nữ vài tên hiên viên lăng khôn khỏe miệng ý cười càng đậm, cái này chủ ý vẫn là tương đương không tồi. Hoàng thượng vì thần thiếp thật đúng là hao tổn tâm huyết giá ngưng yên ngự khí dị thường trào phúng. Yên Nhi minh bạch liền hảo. Hiên Viên Lăng Khôn đứng dậy đi tới Ngưng Yên trước mặt đứng yên, hơi hơi cúi đầu nhìn nàng, không tự giác liền làm cái hít sâu, nữ nhân này trên người có cổ như có như không thanh đạm chi hương, mỗi khi ngửi được đều sẽ làm người cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng, như vậy nữ tử, hắn như thế nào có thể bỏ được buông tay? Chỉ là hoàng thượng, nhận thức ta người quá nhiều. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó bị người trọc cuộc sống. Ngưng yên âm thầm cắn răng. Trên thế giới tương tự người nhiều đi. Hiên viên lăng khôn dơ tay khơi mảo ngưng yên đầu vai một sợi tóc đen ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh, liền tỉ như. Yên nhi không phải cũng cùng trong suốt trưởng công chúa lớn lên rất là tương tự sao. Ngưng yên chán nản, muốn lui về phía sau hai bước, nhưng là đối phương lại một phen ngăn cản nàng eo, làm nàng căn bản là không thể động đậy, không khỏi hư lạnh một tiếng. Hoàng thượng nếu muốn dùng cường nói, ta cũng không thèm để ý ngọc nát đa tan. Kia nếu như vậy đâu. Hiên viên lăng khôn đống nhiên rỗi tay điểm ngưng yên huyệt đạo, sau đó đem nàng công chua ôm lên, tiên nhi như thế nào ngọc nát đa tan. Ngưng yên trong lòng không khỏi than thở một tiếng, chẳng lẽ chính mình thật sự phải bị người nam nhân này. Tuy rằng nàng không cảm thấy bị cái nam nhân cường thượng liền phải tìm chết, cũng không cảm thấy nếu bị chính mình tướng công ghét bỏ liền quá không đi xuống. Nhưng là thời đại này lại đối nữ nhân quá mức hà khắc. Như vậy muốn làm sao bây giờ đâu? Đáng giận điểm huyệt. Hoàng thượng thật sự phải dùng cường A. Ngưng yên đầu vóc dạo qua một vòng lúc sau bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười. Đây là ngươi nói thích ta. Khang Đức Đế sừng sốt. Ngươi căn bản là không hiểu đến chân chính thích một người là cái gì. nương yên ngữ lộ trâm trọng. Ngươi có thể dùng cường, nhưng là được đến cũng chỉ là thân thể. Liền tỉ như ngươi ở cùng một cái. Thi thể. Không sai biệt lắm. Khang Đức Đế khỏe miệng nhìn không được chịu chịu. Kỳ thật giường chiếu việc là rất mỹ diệu ngưng yên không thể không tiếp tục lừa dối. Là thiệt tình yêu nhau nam nữ cầm lòng không đậu một loại biểu đạt, cũng không phải là ngươi như vậy một bên tình nguyện. Tiên nhi nói như thế nhiều ý tứ Khang Đức Đế đem ngưng yên đặt ở giường phía trên, khỏe miệng lại là một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Kế hoan Minh, Ngưng yên thực nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nhưng thật ra thật sự. Đó là a ta luôn luôn có cái gì nói cái gì ngưng yên cười vô hại. Vậy được rồi. Không nghĩ tới hiên viên lăng khôn bỗng nhiên gật gật đầu, túi đầu ở ngưng yên khỏe miệng khẽ hôn một cái. Ta liền tiếp thu ngươi cái này kế hoán binh dù sao nàng đã ở chính mình trong lòng bàn tay, cũng không vội tại đây nhất thời nửa khác. Nhưng vào lúc này, cửa truyền đến vô tình thanh âm, tựa hồ có cái gì sự tình muốn bẩm báo, hiên viên lăng khôn rối tay vô vô ngưng yên gương mặt, sau đó xoay người rời đi. Nhìn kia nam nhân minh hoàng áo tràng ở phía sau cửa biến mất, ngưng yên cuối cùng là hô một hơi, có thể kéo nhất thời tính nhất thời đi. Vương Phi Lam tâm trước tiên bọn tiến vào, cấp ngưng yên giải huyệt đạo, ngươi không sao chứ. Tạm thời không có việc gì, quá hai ngày cũng không biết ngưng yên đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, sau đó thổi một chút cái chán tóc mái, chúng ta vẫn là phải nhanh một chút nghĩ cách rời đi. Cũng không biết bên ngoài như thế nào tốc trực bên linh cửu 49 thiên A. Hiên viên lăng vân cùng hiên viên lăng Chí hẳn là không thể tự tiện rời đi, chỉ là, nàng lại như thế nào cũng chờ không được hơn 40 thiên A. Vương Phi, bằng không ta đem này hoàng cung giếng nước phóng điểm độc dược đi làm tâm không khỏi như mày. Phóng độc dược, ngưng yên không khỏi trừng lớn mắt, ngươi thật đúng là nghĩ ra được. Nhưng là không biết hoàng thượng ăn uống đều có chuyên gia thử độc sao. Đến lúc đó hắn không có việc gì, lại bạch bạch hy sinh như vậy nhiều cung nhân tánh mạng liền tính nàng kiếp trước không phải người tốt nhưng là cũng không nghĩ liên lụy như vậy nhiều vô tội Lam tâm hiểu môi không nói tạm thời trước như vậy đi dù sao mấy ngày nay hẳn là vẫn là an toàn ngưng yên hiện tại cũng không có cách chỉ có thể đi một bước tính một bước nguyên bản còn lo lắng buổi tối tiếp tục bị nam nhân kia quấy rầy, nhưng là kế tiếp hợp với ba ngày cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của hắn cái này làm cho ngưng yên tâm càng yên ổn một ít ngày nay Ngưng Yên đang ở trong phòng đà tọa, bên ngoài vang lên tố lạc thanh âm, thái giám tổng quản đậu công công tới. Ngưng Yên vội vàng mở bừng mắt chữ, đậu công công là lúc trước ở hoàng thượng vẫn là ngốc tử thất hoàng tử thời điểm liền hầu hạ ở hắn bên người, sau lại hoàng thượng đăng cơ lúc sau, tuy rằng hắn tuổi tác không nhỏ, nhưng là vẫn như cũ làm hắn đương đại nội tổng quản, lúc này hắn lại đây. Ra ngoài, đậu công công nhấp một miệng trà, liền thấy ngưng Yên đi ra, vội vàng đứng dậy hành lễ công công khách khí, nương yên đáp lễ, không biết đậu công công lần này lại đây là là vì chuyện gì a, là cái dạng này, hoàng thượng nói, vương phi là lại đây giáo ngự chư nấu ăn, không biết vương phi cái gì thời điểm có thể bắt đầu a, đậu công công thái độ thập phần cung kính, cái này a, tùy thời đều có thể a, ngươi nhìn xem an bài vài người đi theo ta học a, nương yên vừa nghe không khỏi đứa môi, hoàng thượng còn chưa quên cái này cha a. Kìa nếu không chiều nay liền bắt đầu. Đậu công công thử thăm dò đề nghị. Có thể, ra đây đổi kiện quần áo. Ngự thiện phòng, đối với ngưng yên muốn tới giáo đại gia nấu ăn vừa nói, những cái đó ngự chủ nhóm biểu hiện có thể nói là hứng phấn. Ai không biết Ninh Vương Phi làm điểm tâm đồ ăn là nhất tuyệt a. Có người may mắn còn nhấm nhắc quá, không nghĩ tới lúc này thế, nhưng may mắn có thể đi theo Vương Phi tự mình học, kia thật là mỗi người đều xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đem vương phi bản lĩnh học được tay. Đương nhiên, cũng có khinh thường, thì như cái kia họ lầm ngự trù, từ hắn ra ra bối chính là ngự trù, hiện tại đến hắn, đã làm tam đại, tuy rằng không phải biết đầu, nhưng là luận tư bài bối cũng là ở phía trước, đương nhiên còn có một cái thực mấu chốt một chút, đó chính là hắn là hoàng hậu tạ vân người. Tạ vân tại hậu cũng vẫn luôn rất điệu thấp, đây là bởi vì tạ ngự luôn yêu cầu, Nhưng là lại điệu thấp nữ nhân cũng là xe đấu kỵ xe ghen, phía trước ngưng hà đã làm nàng thượng hỏa, đáng tiếc hoàng thượng đã cảnh cáo nàng tạm thời không thể động nữ nhân kia, nếu nữ nhân kia ở trong cung xảy ra chuyện, như vậy hắn liền sẽ tìm nàng phiền thoái, mà tạ ngự luôn cũng nói cho nàng đừng hành động theo cảm tình, cho nên, nàng vẫn luôn chịu đựng, hiện tại cái này ngưng yên lại tới nữa, nghe nói cái này mới, là hoàng thượng nhớ thương chính chủ, cái này hoàng thượng nhưng không công đạo nàng kia nàng có phải hay không có thể cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Nếu muốn dạy nấu ăn, như vậy ra điểm trạng huống chính là thực bình thường. Ngưng yên cũng không biết nói nơi này một ít miêu nhị dù sao làm nàng giáo, nàng liền tuyển hai dạng dạy cho bọn họ đi, đến nỗi có thể hay không học hiếu học sẽ, đó chính là bọn họ sự tình. Bởi vì đậu công công tự mình mang theo, cho nên nơi đi đến đều là một mảnh cung kính tiếng động. Ngự tru quản sự họ trương phía dưới đầu bếp nhóm đều thích kêu hắn trương đại, bởi vì làm một tay hảo trẻ, cho tới nay từ Thái Hậu đến phía dưới phi tử đều thích, hơn nữa đến bây giờ cũng không ai có thể vượt qua hắn, cho nên, cho tới nay địa vị đều chút nào không dao động, hơn nữa hắn lại là cái người hiền lành tính cách, cho nên, đại gia đối hắn đều là tương đương tín phục lúc này mang theo hôm nay đương trị mấy cái ngự chủ, liền đứng ở ngự thiện phòng cổng lớn, thực cung kính đem ngưng yên, cấp đón đi vào đầu công công giới thiệu sau khi xong liền công đạo Trương Đại phải hảo hảo nghe Vương Phi nói, sau đó còn đem bên người một cái tiểu thái giám tiểu mục tử chỉ cho ngưng yên, làm giúp đỡ đánh trợ thủ cái gì. Ngưng yên nhưng thật ra không sao cả, dù sao lam tâm là sẽ không nấu ăn, có người trợ thủ cũng là tốt. Vương Phi, ngài xem đều yêu cầu chút cái gì. Trương Đại vẻ mặt sùng bái nhìn ngưng yên, hắn thật là sùng bái ngưng yên, bởi vì hắn là làm đồ ngọt xuất thân. Nhưng là hắn ăn qua ngưng yên điểm tâm, kia thật là, trước không nói hương vị, chính là tạo hình dùng tài vị cái gì đều là hắn trước kia không nghĩ tới, đã từng liền nghĩ tới có một ngày có thể cùng Ninh Vương Phi học chút thì tốt rồi, hiện tại có cơ hội, kia tuyệt đối phải làm thần giống nhau kính. Bồn Vương Phi sẽ đổ vật có chút tạm, nhưng là ta biết các ngươi làm ngựa chủ đều có chính mình sở trường đổ vật cũng có chính mình sở trường, tỉ như có người am hiểu làm cá có người am hiểu làm gà có người am hiểu điểm tâm. Cho nên, ta không có khả năng một nổi tới, như vậy ai am hiểu cái gì ta sẽ dạy hắn giống nhau đi. Cái này lời nói vừa ra, mọi người trên mặt đều có chút ý vị không rõ, cái này lời nói cũng thật đủ đại, liền tính là chú nghệ tái hảo người cũng không dám nói cái gì đều sẽ a Nhưng là cái này Ninh Vương Phi liền dám nói a Lâm ngự chú nhịn không được điểm môi, rong rạc, Nương Yên căn bản là mặc kệ đại gia biểu tình, hỏi trước đại gia am hiểu, sau đó liền chuẩn bị trước giáo điểm tâm, nhưng là kia lâm ngự trù lại đã mở miệng. Vương Phi, hôm nay Hà Phi nương nương sáng sớm liền phái người lại đây nói muốn ăn cá, chua cay vị, chính là nô tài làm không ra nương nương thích hương vị. Hôm nay vừa lúc Vương Phi tới, có không trước giáo nô tài à? Nương Yên nhìn thoáng qua quỷ gối chính mình trước mặt nam tử, gật gật đầu, ta đây sẽ dạy ngươi một đạo cá hầm cải chua đi. Ngưng yên đao pháp tuy rằng không phải lô hỏa thuần thanh, nhưng là tuyệt đối thuộc về nhất lưu, cho nên, đương nàng đem tia thịt cá phiến thành giống nhau dày mỏng lớn nhỏ cá phiến thời điểm, mọi người trên mặt đều nhịn không được lộ ra kính nể biểu tình, phải biết rằng, này kỹ thuật sắt rau là đầu bếp đệ nhất hóa, bọn họ cái nào niên cấp không thể so cái này vương phi đại mười mấy tuổi. Hơn nữa vẫn là chuyên trách đầu bếp, kia luyện tập thời gian tự nhiên nhiều a, nhưng là... Hiện tại xem vương phi này kỹ thuật sắc giàu, phỏng trừng liền tính hiện tại bọn họ giữa cũng không phải mỗi người đều có thể đạt tới trình độ A. Xem ra nữ nhân này không phải khoác lác a là thật sự có thật bản lĩnh. Ngưng yên đến không để bụng đại gia là tôn kính nàng vẫn là xem thường nàng, dù sao nàng chính là vì tới hoàn thành hoàng thượng công đạo công tác, có việc vội vàng còn hào điểm, nếu không nhàn dỗi nhật tử càng khổ sở, dù sao ở chỗ này giáo xong rồi liền đi trở về. Cá hầm cải chua làm lên cũng không khó, cho nên, lâm ngự trù học thức mau, bất quá, ngưng yên không biết chính là, liền nàng dạy học kia buồn cá hầm cải chua lại bị đưa đến hà phi nương nương trước mặt. Ngưng yên biết chính mình ở trong cung chính là này đó nữ nhân cái đinh trong mắt, tuy rằng chính mình không thích hoàng thượng, nhưng là này đó nữ nhân cũng sẽ cảm thấy chính mình câu dẫn của hoàng thượng, cũng biết khẳng định có vu hoan hãm hại chuyện như vậy phát sinh, nhưng là lại không nghĩ rằng hãm hại tới như thế mau. Liền ở vào lúc ban đêm, toàn bộ hoàng cung thế nhưng đều bị kinh động, nguyên nhân chính là Hà phi nương nương hoạt thai. Thái ý thì bệnh kết quả chính là ăn không nên ăn đồ vật. Tiếp theo liền có người ở phía trước Hà phi nương nương ăn qua cá hầm cải chua tìm được rồi hoa hồng. Hiên viên lăng khôn trước tiên đuổi qua đi, tức khắc giận tí mặt, yêu cầu cha rõ, kết quả kia làm cá hầm cải chua lâm ngự trù lại như thế nào cũng tìm không thấy. Sao lại thế nhưng ở hồ hoa sen tìm được rồi một khối thi thể. Tin tức lại đây thời điểm, ngưng yên chính nhàm chán ở luyện tự, nàng bút lông tự vẫn luôn đều viết không tốt, làm cho nàng thực vô ngữ, dù sao hiện tại bị cầm tù ở trong hoàng cung, cũng không có việc gì nhưng làm. Vương Phi, không hảo, Hà Phi nương nương để non làm tâm trước tiên chạy tiến vào. Chuyện như thế nào? Ngưng yên trong lòng lạc một chút, bút lông thượng mực nước tức khắc thích đi xuống. Đem một trương hảo hảo giấy tuyên thành cấp nhuộm đẫm một khối to. Nghe nói ở cá hầm cải chua phát hiện hoa hồng làm tâm sắc mặt rất khó xem, vô tình đã dẫn người lại đây. Này sẽ hẳn là? Lâm Ngự chủ đầu hổ. Lời nói còn chưa nói xong đâu, bên ngoài liền truyền đến vô tình thanh âm, Vương phi nương nương, hoàng thượng triệu kiến. Ngưng Yên nhịn không được cười lạnh một tiếng, sau đó đem bút lông lông, xoay người liền đi ra ngoài, kia Lâm Ngự chủ rốt cuộc là ai người a? Lam nóng vội vội cầm một kiện áo choàng cấp ngưng yên khoác ở trên người, hiện giờ đã tiến vào tháng 11, thời tiết đã thực lệnh. Ngưng yên hợp lại một chút áo choàng, sau đó đi ra, vô tình thống lĩnh, hoàng thượng triệu kiến, còn cần mang như thế nhiều thị vệ sao. Ngữ khí dị thường trào phúng, sự ra khẩn cấp, còn thỉnh vương phi thứ lỗi vô tình ngoài cười nhưng trong không cười làm cái thỉnh tư thế, thỉnh đi. Ngưng yên nhìn hắn một cái, sau đó nâng bước vượt mức quy định đi đến. Lục Bình Nguyễn hiện giờ đã sửa tên thành Tê Ngô Cung. Lúc này Tê Ngô Cung là một mảnh bị thương, hầu hạ Ngưng Hà dùng đỡ tú nhi đã bị đánh chết, mà Ngưng Hà tác khóc chính là chết đi xuống lại, để non xuống dưới chính là một cái thành hình nam thai. Nếu hôm nay không ra sự tình, như vậy lại quá 3 tháng, cái này liền sẽ là hoàng trưởng tử. Khiêu Ngưng Hà vị trí liền đem không gì phá nổi, nhưng là hiện tại, liền như vậy một chậu cá liền đem nàng sở hữu mộng tưởng toàn bộ cấp đánh nát nàng có thể không thương tâm sao Hiên viên lăng khôn liền ngồi ở bên cạnh nhưng là lại không nói một lời kỳ thật ở trong lòng hắn đứa nhỏ này có thể có có thể không có hắn liền phải không có cũng không cảm giác hắn trong lòng vẫn luôn khát vọng có thể cùng ngưng yên sinh một cái hài tử Ninh vương phi đến Đậu công công tiến vào thông báo một tiếng Hiên viên lăng khôn mắt nâng lên làm nàng vào đi Ngưng hà lại tại nội thất nghe thấy ngưng yên tên này nháy mắt Đống nhiên đình chỉ tiếng khóc, nhưng là lại là hai mắt bốc hỏa nhìn cửa, đừng nghe thấy ngưng yên thỉnh an thanh âm thời điểm. Đống nhiên ngao một giọng nói liền chạy trốn lên, qua đi liền phải tìm ngưng yên liều mạng. Nhưng là rốt cuộc mới vừa đẻ non thân mình, hư đâu, cho nên, mới vừa một chút giường liền kẽ lăn quay trên mặt đất, Cẩm nhi vội vàng đem nàng đỡ lên, nàng lại một phen đẩy ra, sau đó chính mình nghiêng ngả lão đảo chạy đi ra ngoài. Ngưng yên! Ngươi trả ta nhi tử mệnh tới ngưng hà hướng tới ngưng yên liền nào tới. Đi theo ngưng yên phía sau làm tâm cùng hàng rào lại trước tiên chắn ngưng yên trước mặt. Ngưng hà lại cuối cùng là lại lần nữa té ngã ở trên mặt đất, nhưng là nàng không cam lòng. Dương mắt bốc hỏa nhìn ngưng yên, ngươi sẽ xuống địa ngục. Ngưng yên thở dài, đem trước người làm tâm cùng hàng rào kéo ra, hà phi nương nương, ngươi cái này lời nói liền có chút kỳ quái. Ta một không có giết người nhị không phòng cháy càng không câu dẫn người khác vị hôn phu. Ta bằng cái gì xuống địa ngục a? Nàng tuy rằng có chút tiếc hận đứa bé kia, nhưng là lại không đại biểu liền phải đồng tình ngưng hà tao ngộ. Nếu tưởng tiến cung, nếu tưởng ở hoàng thượng trước mặt người sủng, vậy nên có bảo hộ chính mình bảo hộ hài tử thủ đoạn. Nếu không có, kia thật không bằng không có hài tử. Ngươi ngưng hà đỏ ngầu hai mắt, ngươi ở cá phóng hoa hồng, ngươi chẳng lẽ không nên xuống địa ngục? Ngươi thấy là ta hạ hoa hồng. Ngưng yên nhíu mày, Ta. Ngươi nếu không phát hiện ta tự mình hạ hoa hồng, như vậy bằng cái gì liền cắn định là ta yếu hại ngươi? Ngưng yên cười lạnh một tiếng, liền này chỉ số thông minh còn muốn cung đấu đâu. Game over đi. kia cá là ngươi làm. Ta làm. Ta làm nhiều đi. Ngưng yên dở khóc dở cười lắc đầu. Ta hôm nay không chỉ có ở ngự chủ phòng làm cá hầm cải chua, ta còn làm điểm tâm đâu. Thật nhiều người đều ăn nói một lóng tay hàng rào, đây là hoàng thượng người, nàng cũng ăn, như thế nào cũng không gặp nàng có việc a. Hàng rào trên mặt không khỏi xấu hổ một chút. Hiên viên lăng khôn lại trước sau không nói một lời nhìn ngưng yên, hắn càng ngày càng phát hiện nữ nhân này thật sự. So với hắn hậu cùng những cái đó xuẩn nữ nhân mạnh hơn nhiều, bất luận cái gì thời điểm đều có thể gặp nguy không loạn, chỉ bằng điểm này, liền có tư cách đứng ở hắn bên người. Lục ngưng yên. Ngươi chính là đấu kỵ ta có hoàng tử, đấu kỵ ta so ngươi cường ngưng hà điên cuồng kêu to, cho nên, ngươi trăm phương ngàn kế tới hại ta, ngươi như thế nào như thế ác độc. Ta cũng có hại tử hào đi. Nương yên thổi một chút cái chán tóc ái, nói nữa, ngươi nào điểm so với ta cường. Còn đáng giá ta như thế mất công hại ngươi. Dừng một chút, kỳ thật thật muốn hại ngươi, ta muôn vàng có thể thần không biết quỷ không hay, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai đồ để sao. Tuy tiện lộng điểm cái gì dừa ga phấn ở trên người một mạng, làm ngươi vừa nghe là có thể hoạt thai, yêu cầu như thế lao lực sao. Sau đó cho nàng một cái ngu ngốc ánh mắt. nương hà há miệng thở dốc muốn phản bác, nhưng là lại thật sự không biết muốn như thế nào phản bác, cuối cùng chỉ là mấp máy một chút môi, lại cái gì cũng chưa nói ra, sau đó liền bỗng nhiên hướng tới hiên viên lăng khôn quỷ bò hai hạ, hoàng thượng, ngươi phải cho thần thiếp làm chủ a. Chúng ta đứa con này hảo đáng thương a sau đó thế nhưng hai mắt vừa lận, hôn mê bất tỉnh. Ngưng yên không khỏi thở dài, cái này kêu cái gì sự tình a Bất quá lại không hề nói cái gì, chỉ là nhìn mọi người dối ren thay ý, ý ra ra vào vào, đem chính mình đương bích họa dường như đứng ở nơi đó. Hôm nay chuyện này có thể hay không chấm dứt, xét đến cùng còn muốn xem Hoàng thượng ý tứ, liền tính chính mình có nguyên vẹn chứng cứ chứng minh chính mình không có làm tay chân. Nếu là Hoàng thượng không tin, kia hết thể đều là huổng phí, chỉ là, cái này đã vu hoan chính mình lại trừ bỏ hà phi người là ai. Hậu cung sở hữu nữ nhân đều có hiểm nghi. Bất quá, nếu Hoàng thượng thật sự muốn cha nói, kia kỳ thật cũng là rất đơn giản, liền xem hắn có phải hay không thật sự muốn tìm ra phía sau màn hung thủ. Tiên nhi tưởng cái gì đâu nhưng vào lúc này, vẫn luôn không mở miệng thiên tử đồng chí rốt cuộc lên tiếng. Ngưng yên vội vàng hoàn hồn. Dương mắt nhìn hiên viên lăng khôn, ta suy nghĩ, hoàng thượng đây là sướng nào ra à? Chẳng lẽ như thế thông minh yên nhi cũng chưa nhìn ra tới sao? Hiên viên lăng khôn tươi cười thập phần quỷ dị. Ta thực buồn, đoán không được hoàng thượng trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng ngưng yên kéo kéo khoe miệng, còn thỉnh hoàng thượng minh kỳ đi. Ta chính là ở anh hùng cứu Mỹ nhân a hiên viên lăng khôn nhướng mày, ngươi biết tàn hại hoàng thất con nối roi là cái cái gì tội danh sao? tử tội! Chu chín tộc tử tội chín tộc 2 chữ còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Người ngưng yên sắc mặt tức khắc biến đổi, nguyên lai là cái dạng này mục đích a. Hoàng thượng thật là hảo thâm trầm tâm tư A9 trong tộc liền có phu tộc. Nếu nàng cái này tội danh thành lập, như vậy hiên viên lăng khôn tuyệt đối chạy không được. Ta biết cái này không phải ngươi hạ độc, cũng đoán được là ai ra tay. Bất quá hiên viên lăng khôn để sát vào ngưng yên lỗ thai để thấp thanh âm. Nhưng thật ra vì ta phô một cái hảo lộ kia chính là người cốt đủ. Lại không phải ngươi sinh hiên viên lăng khôn rỗi tay khơi mảo ngưng yên bên thai một sợi tóc dài, ta một chút đều không để bụng. Xem như ngươi lợi hại. Ngưng yên nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại cũng không thể nời hà, đầu góc ở cấp tốc bay lột, lại một chốc một lát không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Trong hoàng cung không có nàng nhân thủ, nàng liền tính nghĩ tới biện pháp cũng không kế khả thi. Loại này đối phương vì giao thất chính mình vì thịt cá cảm giác thật đúng là con mẹ nó không xong. Cung yên nhìn nói chuyện chính là bất việc. Hiên viên lăng khôn cười thích ý, hảo hảo ngâm lại. Ta không nóng nảy, bởi vì chúng ta. Mặt sau còn có hơn phân nửa đời dây dưa đầu, không để bụng mấy ngày nay nói xong xoay người về tới ghế trên ngồi xuống, người tới, đem vương phi đưa về tẩm cung nghỉ ngơi. Ngưng yên chỉ có thể làm cái hít sâu, sau đó xoay người ra tên ngô cung. Vương Phi làm tâm lo lắng gọi một tiếng. Cái gì đều đừng nói nữa, trở về ngủ ngưng yên lại xua xua tay, sau đó đi nhanh quay trở về thừa càng cung, ngã đầu liền nằm ở giường phía trên. Làm tâm nhìn như vậy ngưng yên, đau lòng suốt ruột lại không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo, chỉ có thể âm thầm thở dài, sau đó cân nhắc như thế nào mới có thể đem tin tức đưa ra đi. Trong cung ngưng yên tâm tình không xong, ngoài cung hoàng lang hiên viên lang vân đồng dạng là tâm phiền ý loạn, Từ ngưng yên bị mang đi kia một khắc hởi, ước chừng một ngày một đêm, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, một câu cũng chưa nói. Đông thần sốt ruột cùng cái gì dường như muốn đi vào đem chủ tử đánh thức, nhưng là lại bị hiên viên lăng trí cấp ngăn cản, ngũ ca còn không có suy nghĩ cẩn thận, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Đông thần chỉ có thể tiếp tục sốt ruột ở cửa phòng qua lại chuyển biến. Rốt cuộc, liền ở ngày hôm sau buổi tối, cửa phòng đông nhiên bị mở ra. Vẻ mặt tiểu thụy hiên viên lăng vân đi ra, bất quá, trong mắt lại là một mặt kiên định quang. Ngũ ca hiên viên lăng trí đón đi lên. lão bác! Hiên viên lăng vân thẳng lăng lăng nhìn hiên viên lăng trí, ta không thể mặc kệ ngươi ngũ tẩu ở trong cung, ta muốn đem nàng cứu ra. Hảo! Hiên viên lăng trí cái gì lời nói cũng chưa nói, ngũ ca nói như thế nào làm, đệ đệ ta không chối từ mặc kệ là vì cái gì, liền tính không phải ngũ tẩu. Tuyết Nhi chỉ sợ cũng thật sự thành phi tử, lúc ấy, hắn thật sự không không biết còn có hay không sống sót dũng khí, nhưng là, hiện tại Tuyết Nhi an toàn, nhưng là ngũ tẩu lại. Nếu ngũ tẩu ra không được, Tuyết Nhi cả đời sẽ hay náy, ngũ ca cũng sẽ sống không bằng chết, Huống chi, còn có tiểu cháu trai làm sao bây giờ. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, liền tính hiện tại an toàn, chỉ cần trong cung vị kia chưa từ bỏ ý định, Như vậy liền không biết cái gì thời điểm liền khả năng lại ra thiêu thân, cùng với như thế mỗi ngày lo lắng đề phòng, còn không bằng. Đông thần. Hiên viên Lăng Vân gật gật đầu, sau đó gọi một tiếng. Vương gia Đông thần cuối cùng đem tâm buông xuống, lúc này nghe thấy sôi nổi vội vàng tiến lên một bước. Chuyên lệnh cấp đồng tướng quân, làm hắn tốc tốc triệu tập quân đội đợi mệnh hiên viên Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nhìn về phía hiên viên Lăng Chí người bên kia. Ta tới thời điểm cũng đã an bài hảo, chỉ cần ngũ ca ra lệnh một tiếng, ta người đều nghe theo ngũ ca điều khiển. Hiên viên lăng vân gật đầu, sau đó xoay người vào phòng, bắt đầu để bút viết tấu trương. Nhưng vào lúc này, Tây Hoa bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động dừng ở trong phòng. Cái gì tình huống? Hiên viên lăng vân đầu cũng không nâng. Vương ra, trong cung đã xảy ra chuyện. Tây Hoa không người hồi báo. Cái gì sự tình? Vương Phi như thế nào? Hiên viên lăng vân không tự biết run run một chút, theo bản năng có chút sợ hãi. Vương phi người không có việc gì, bất quá tây hoa liền đem làm tâm đưa ra tới tin tức giản yếu cùng hiên viên lăng vân nói một chút. Hảo tính kế hiên viên lăng vân nháy mắt liền minh bạch hoàng thượng tâm tư, đây là muốn bức ngưng yên đi vào khuôn khổ a, không khỏi một quyền nện ở trên bàn, nhưng là trong lòng lại hơi yên ổn một ít, chỉ cần ngưng yên tạm thời không có việc gì liền hảo. Vương ra, Chúng ta kế tiếp Tây Hoa nhìn thoáng qua hiên viên Lăng Vân. Chúng ta ở trên triều đình nhân mạch hiên viên Lăng Vân nói buông xuống bút lông, là nên vận dụng đi lên. Thuộc hạ Minh Bạch. Tây Hoa nói xong xoay người biến mất ở phòng bên trong. Ba ngày sau trong triều đình. Có việc khải tấu không có việc gì bãi triều đầu công công tiêm giọng nói hô một câu. Thân có việc khải tấu ngự sử trung thừa tôn chết đi ra ban liệt, hiện giờ Ninh Vương ở Hoàng Lăng túc trực bên lính cứu. Nhưng là Ninh Vương Phi lại bị Hoàng thượng tiếp vào Hoàng cung, này với lý không hợp. Hiên viên lăng khôn trên cao nhìn xuống nhìn tôn chiết, trong mắt cũng đã bắt đầu ấp ủ gió lốc, cái này lao đông tây, cũng dám quản châm nhàn sự. Bất quá, không đợi hắn mở miệng đâu, bên cạnh lại lục tục ra tới vài cái quan viên, cũng đều là cảm thấy Hoàng thượng cường lưu Ninh Vương Phi ở trong Hoàng cung, với lý không hợp, có tổn hại đế vương tôn nghiêm. Tội không kịp nôn quan, các đời lịch đại đều là nôn quan vô tội, Nhưng là phía trước liền có ngự sử mạc danh bị thương bị hại việc, sau lại ngay cả ngự sử đại phu đều cáo lao hồi hương, thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, lại không nói gì quan thượng sổ con, ngự sử đại liền thành một cái bài trí, bất quá, tạ ngự luân thượng chết nói như vậy đi xuống sẽ làm rất nhiều quan văn không dám ngôn không dám nói, bất lợi với chiều chính ổn định, Khang Đức đế lúc này mới một lần nữa mở ra ngự sử. Đài công năng lại không nghĩ rằng ngự sử nhóm cái thứ nhất tấu trương thế nhưng là nói cái này. Sớm biết rằng liền tiếp tục đóng cửa ngự sử đài. Các vị đại nhân nói đã là Thật lâu sau, hiên viên lăng khôn bỗng nhiên ha hạ cười, phía trước là chấm suy xét khiếm khuyết, chẳng qua là cảm thấy ninh vương phi chủ nghệ siêu quần, làm nàng tiến cung chỉ điểm một chút ngự trù, lại không nghĩ rằng dừng một chút, hiện giờ, hà phi nương nương chịu khổ hoài tai, chấm hoàng trưởng tử liền như thế không có vì rằng tạm thời chứng cư không đủ, nhưng là Ninh Vương Phi cũng là thoát không được căn hệ. Cho nên, tạm thời còn không thể phóng nàng ra cung. Tôn chít con ngươi nhịn không được rụt rụt. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có thị vệ thông báo, Ninh Vương thỉnh cầu yết kiến. Hiên viên lăng khôn mày nháy mắt níu lại. Ninh Vương không phải vì Thái Hậu túc trực bên Linh cứu sao. Như thế nào có thể tự mình tiện ly. Tạ Ngự luôn nhìn lén liếc mắt một cái mặt trên vị kia sắc mặt, sau đó đứng dậy. Đây là có vi hoàng mệnh. khinh nhần Thái Hậu. Tạ tương lời này sai rồi. Tôn Chít lại cười lại lần nữa mở miệng. Vì Thái Hậu túc trực bên linh cứu chính là hai vị vương gia tự nguyện hành vi. Cũng không cưỡng chế tính. Hoàng thượng cũng cũng không hạ lệnh vương gia túc trực bên linh cứu liền không thể rời đi hoàng lăng. Tạ ngự luôn dừng một chút. Đích xác, cái gọi là túc trực bên linh cứu chính là bảo đảm hoàng lăng trưởng minh đang bất diệt. Sau đó quét tức hoàng lăng vệ sinh. Đương nhiên này đó giống nhau đều có hạ nhân đi làm, chủ tử bất qua chính là làm làm bộ dáng thôi, trừ phi hoàng thượng hạ lệnh mổ mổ túc trực bên linh cứu, vô triệu kiến không được rời đi Hoàng Lăng. Nói vậy, nếu thiện ly liền phải trị tội. Tuyên! Hiên viên Lăng khôn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tức khắc có chút hối hận, lúc trước chỉ nghĩ đem ngưng yên mang đi, như thế nào đã quên tiếp theo nói ý chỉ không cho Ninh Vương cùng giật Vương rời đi Hoàng Lăng. Thất ra! Vi thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế hiên viên lăng vân tiến đại điện, được rồi quân thần đại lễ. Ninh vương xin đứng lên. Hiên viên lăng khôn khỏe miệng ngéo một cái, sau đó nâng nâng tay, không biết vương huynh thượng triệu là vì chuyện gì a? Vi thần có buồn khải tấu. Hiên viên lăng vân nói đem tấu trương đẩy tới. Đậu công công vội vàng đem tấu chương trình đi lên. Hiên viên lăng khôn nhìn thoáng qua, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, đem sổ con hợp lại. Vương huynh lần này là tới chỉ vào châm sao. Vi thần không dám. Hiên viên lăng vân không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng ở nơi đó, chỉ là buồn vương vương phi bị hoàng thượng năm lần bảy lượt tiếp tiến hoàng cung, lúc này với ly không hợp với tình không thông. huống chi, hai tử còn gào khóc đòi ăn, không rời đi mẫu thân thế nhưng đem nhân ra mẫu tử chia lịa phu thê chia lịa, thật sự là quá không có nhân đạo. Chấm hiên viên lăng khôn áp xuống trong lòng muốn phát hỏa xúc động, Chẳng bất quá là làm vương phi tiến cung chỉ điểm một chút ngự chủ chu nghệ thôi, ninh vương hà tất như thế cấp hỏa hỏa chạy thượng đại điện đâu. Ý ngoài lời, ta lại không như thế nào ngươi tức phụ, ngươi liền gấp không thể chờ sông lên triều đình, chẳng lẽ ly tức phụ một hồi liền không sống được sao? kia cũng không cần mấy tháng chỉ điểm đi. Hiên viên lăng vân lạnh lùng cười một chút, hiện giờ năm ngày đi qua, tin tưởng nên chỉ điểm đều chỉ điểm không sai biệt lắm, cho nên, châm cũng tưởng đưa vương phi rời đi, Chỉ là hiên viên lăng khôn lại hừ lạnh một tiếng, chỉ là Ninh Vương Phi bị nghi ngờ có liên quan mưu hại hoàng tử, cho nên, tạm thời không có khả năng phóng Ninh Vương Phi rời đi rừng một chút, đại lý tự khanh như ở. Tức khắc khởi, Ninh Vương Phi đưa hướng đại lý tự, người suốt ruột chờ tốc thẩm tra xử lý này án, cần phải đem hung thủ tập nã quy án, lấy còn Ninh Vương Phi trong sạch. Đại lý tự khanh tên là Hồ Xuân trí, nghe thấy hoàng thượng nói vội vàng lãnh chỉ, bất quá trong lòng lại ở buồn chôn a phía trước hai cái lao hầu ra sự tình làm hắn lòng còn sợ hại a hiện giờ thế nhưng lại đưa tới một cái ninh vương phi kia vật nhất không khỏi trộm nhìn thoáng qua ninh vương đây là phòng tay khoai lang a sớm biết rằng chính mình phía trước nên hứng cáo lao hồi hương hoặc là bệnh nặng không dậy nổi là được rồi chính là hiện tại chỉ có thể căng ra đầu thượng hiên viên Lăng vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đi đại lý tự tuy rằng điều kiện thiếu chút nữa nhưng là lại sẽ không lại bị hoàng thượng mơ ước, đối yên nhi tới nói hẳn là vẫn là có điểm chỗ tốt. Ngưng yên không biết triều đình sự tình, nhưng là đương vô tình tới bắt nàng đi đại lý tự thời điểm, nàng trong lòng tức khắc có chút hiểu rõ, tiếp theo đổi kiện quần áo thời gian, đem trong cung một ít đáng giá đổ vật lại lần nữa cướp sạch một phen, sau đó lại nói muốn ăn no lại đi, vô tình cũng không ngăn trở, rốt cuộc hoàng thượng hiện tại còn đau lòng vị này đâu. Sở dĩ đưa đi đại lý tự bất quá là bị ninh vương chen ép thôi, ngay sau đó khiến cho người tặng hảo cơm hảo đồ ăn hảo điểm tâm. Tiến bảo, ngưng yên liền đem sở hữu đồ vật đều đóng gói bỏ vào linh tuyển thủy bên trong, sau đó cầm nhanh lên tâm cắn một ngụm, đem dư lại ném vào mâm, lúc này mới gọi người Tiến bảo, đi thôi. Vô tình nhìn thoáng qua cái bàn, trong lòng nhịn không được gâm thầm chịu một chút, này vương phi lượng cơm ăn thật đúng là... Một con gà hai mâm điểm tâm một mâm thịt bò một mâm bánh bao cuộn một mâm rau xanh. Hiện tại liền dư lại nửa khối bánh đậu xanh. Kỳ thật không riêng vô tình, Lam tâm cũng có chút há hốc mồm Vương Phi lượng cơm ăn cái gì thời điểm như thế lớn. Bất quá, nàng lại rất mau trở về thần. Vương Phi vẫn luôn nói, có thể ăn là phúc, Vương Phi đây là phúc khí đâu. xảy ra chuyện gì? nương yên nhìn có chút ngây ngốc vô tình, không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ vô tình thống lĩnh cũng cảm thấy buồn vương phi xinh đẹp như hoa, xem ngây người. Vô tình tức khắc ho khan một tiếng, sau đó hoàn hồn làm cái thỉnh tư thế, vương phi thỉnh. Ta thị nữ cùng chuyện này không quan hệ ngưng yên chỉ chỉ làm tâm, làm nàng đi thôi, ta không thể làm nàng cũng đi theo ta chịu khổ. Cái này, hoàng thượng sẽ đồng ý ngưng yên nhướng mày, bằng không ta không đi rồi nói liền phải xoay người về phòng. Thành, vô tình vội vàng gật gật đầu. Một cái thị nữ mà thôi, hoàng thượng sẽ không coi trọng, chỉ cần vương phi ở liền không thành vấn đề. Bất quá vương phi tốt xấu thân phận ở chỗ này, hiện tại cũng không có định tội. Nếu vương phi luyến tiếp chính mình thị nữ, vậy làm hàng rào đi vào bồi vương phi đi. Ngưng yên khỏe miệng chịu chịu, nàng đi dám thị ta. a? kia tính, vẫn là làm lam tâm đi theo đi, nhìn các ngươi nhạn tuyến, ta cả người không thoải mái. Đừng cái gì thời điểm cho ta hạ dược liền hỏng rồi sau đó xoay người liền đi căn bản là không thấy hàng rào kia xấu hổ sắc mặt. Đại lý tự nhà giam là trải qua tu sửa, phía trước bị hứa lão nhân một phen hỏa cấp thiêu, tuy rằng dập tắt lửa kịp thời, nhưng là rất nhiều địa phương cũng đều hư hao. Con hảo phía trước thiêu quá, ta nhưng thật ra thơm lây, thế nhưng có thể sử dụng tân dơm dạ ngưng yên đi vào thuộc về chính mình ô bông gian, nhịn không được treo trọc một câu. Đi theo nàng phía sau hàng rào nhịn không được khỏe miệng chịu chiều, Cái này Vương Phi tổng có thể nói ra một ít làm người cảm thấy dở khóc dở cười nói tới, bất quá, lại luôn là có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Phía trước tuy rằng Vương Phi nói không cho nàng đi theo, nhưng là vô tình lại vẫn là đem nàng đưa tới, cũng may Vương Phi không có không phản ứng nàng, cho nên, vội vàng qua đi đem trên mặt đất dơm dạ phô một chút, sau đó đứng dậy cung kính nói, Vương Phi, ngồi xuống nghỉ xe đi. Ngưng yên gật gật đầu, qua đi ngồi xuống. Thì thật nàng đối cái này hàng rào vẫn là rất thưởng thức, đầu góc linh hoạt, làm việc trầm ổn, bất quá, thưởng thức về thưởng thức, các vị này chủ, nàng nhưng không cảm thấy một cái ám vệ có thể bị nàng thu mua, cho nên, vài lần ở chung nàng chưa bao giờ có cố tình thu mua nàng, cũng bất quá chính là dùng tố lạc cho nàng một cái ra vai phủ đầu thôi. Lần này nàng là thật sự không nghĩ như vậy một người đi theo chính mình bên người, rốt cuộc có người nhìn, nói. Tiên nàng như thế nào chạy trốn a? Vương Phi. Hàng rào nhìn thoáng qua ngưng yên, do dự mà muốn như thế nào mở miệng. Có chuyện nói thẳng. Ngưng yên ngược lại đem thân mình hướng trên tường một dựa, nhắm lại mắt. Vương Phi, nô tỳ tuy rằng là hoàng thượng phái tới, nhưng là... Nô tỳ thực kính để Vương Phi, cho nên, Vương Phi yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không thương tổn Vương Phi hàng rào do dự một chút rốt cuộc đem trong lòng nói nói ra. Ngươi biết ngươi cái này lời nói nếu như bị người ngoài đã biết sẽ như thế nào sao? Ngưng yên bỗng nhiên mở bừng mắt chữ, nếu mày nhìn hằng rào, hơn nữa, ngươi cũng nên biết, ta đối hoàng thượng một chút ý tứ cũng không có, ta đời này không có khả năng phản bội phu quân của ta, nếu hoàng thượng tiếp tục như thế bức bách ta, như vậy nói không chừng ta liền sẽ phản hắn, không phải ta giết hắn chính là hắn giết ta, đến lúc đó, ngươi đem đi con đường nào? Nô tì hàng rào sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng quỳ một gối ngã xuống trên mặt đất, nàng thật sự không tưởng như vậy nhiều. Cho nên, nếu ngươi không muốn chết quá nhanh, ở không có quyết định chính thức quy thuận bổn vương phi phía trước, cái gì tỏ thái độ nói tốt nhất không cần giảng ngưng yên nói xong tiếp theo lại nhắm lại mắt. Hàng rào không khỏi dơ tay lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, chính mình đây là xảy ra chuyện gì. Lại xem một cái cái kia nhắm mắt dưỡng thần nữ tử liếc mắt một cái, quy thuận nàng. Đống nhiên nhịn không được run lập cập lắp đầu, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Đó là bối chủ, là muốn chịu cực hình, nhưng là... Vì cái gì trong lòng thế nhưng hơi hơi có chút ngảy nhót? Ngự thư phòng, hạ triều hiên viên lăng khôn một trưởng đem kê hoa cúc lê long án cấp phế nát, hiên viên lăng vân, ngươi tìm chết. Nhưng vào lúc này, vô tình đi đến, Hoàng thượng, Ninh Vương Phi đã vào đại lý tự nhà giam. Phái người đi đem ninh vương cho chấm làm thịt hiên viên lăng khôn lại căn bản tạm thời không rảnh lo cái này, ngược lại bộ mặt giữ tợn phân phó, không tiếc hết thể đại giới. Hoàng thượng vô tình sửng sốt, đây là muốn cho hắn lại lần nữa xuất động thái dương giáo người sao. Chẳng lẽ những người đó quang ăn không ngồi rồi sao? Hiên viên lăng khôn bỗng nhiên một phách cái bản, nếu giết không được hắn, vậy đều đừng đã trở lại. Vô tình nhìn ra hoàng thượng không phải nói chơi, ngay sau đó gật đầu, thuộc hạ có thể đi làm. Bất quá. Còn có cái gì sự tình? Hiên viên lăng khôn nhịn không được dương mắt nhìn một chút vô tình, vừa rồi hỏa khí nhưng thật ra thoáng giảm bất rất nhiều. Ninh Vương Phi đã đi đại lý tự nhà giam, chỉ là vô tình có chút dối rắm Có chuyện nói thẳng, cái gì thời điểm trở nên như thế ấp há ấp úng? Hiên viên lăng khôn nhíu mày. Chỉ là Ninh Vương Phi trụ quá trong phòng, quý trọng đồ vật giống nhau đều không thấy vô tình càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quạc, lần trước cũng là. Nàng chạy trốn lúc sau trong phòng trang sức vật liệu may mặc cũng chưa, kia nhưng thật ra có thể nói nàng trốn đi, nhưng là lần này hắn chính là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa đi phía trước còn muốn một bàn đồ ăn, thế nhưng cũng ăn chính là tinh quang. Người ý tứ, nàng bên người còn có những người khác, hiên viên lăng khôn mảy nhăn càng cao. Cái này thuộc hạ dám cắt định, không có những người khác, cái kia lam tâm thuộc hạ cũng cẩn thận kiểm tra qua, công phu giống nhau. Không có khả năng đem như vậy nhiều đồ vật mang đi ra ngoài lại không cho bất luận kẻ nào biết vô tình lắc đầu. Cho nên, thuộc hạ mới càng thêm nghi hoặc. Hàng rào không phải bồi nàng đi vào sao. Hiên viên lăng khôn tuy rằng cũng nghi hoặc, nhưng là lại cũng không nhiều lời cái gì. Làm nàng mấy ngày này nhìn trầm trầm khẩn nàng liền hảo. Thuộc hạ minh bạch. Vô tình không mình hành lễ. Sau đó lặng yên lui đi ra ngoài. Hiên viên lăng vân tuy rằng đem ngưng yên đưa ly bên người hoàng thượng. Nhưng lại như cũ không yên tâm, rốt cuộc nhà giam điều kiện quá kém, ăn uống đều không có phương tiện A, cho nên, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp mau chóng đem yên nhi cấp cứu ra mới được, chỉ là, chỉ là, liền ở hắn minh tư khổ tưởng thời điểm, lại nên đón nhóm đầu tiên sát thủ. Bởi vì hiên viên lang vân vào kinh thời điểm chỉ dẫn theo 200 vương phủ bình thường thị vệ, nhưng là lại đều bị lưu tại ngoài thành, bên người cũng liền mang theo mấy cái bên người vào kinh tiến cung. Sau lại đi Hoàng Lăng, 200 thị vệ mới xem như có thể phát huy tác dụng, nhưng là lần này hắn tiến cung thượng triều, lại cũng chỉ mang theo Đông Thần cùng Bắc Thanh hai người, sau đó mang theo 6 gã thị vệ, mới ra cửa thành không bao xa thế nhưng liền bị phục kích. Vương gia, những người này đều là tử sĩ, nhân số không sai biệt lắm có hơn 30 cái, chúng ta nhân số quá ít Đông Thần cùng Hắc Y nhân giao chiến một phen lúc sau thối lui đến Hiên Viên Lăng Vân bên người, tuy rằng tặng tin tức nhưng là chúng ta người chạy tới cũng yêu cầu một đoạn thời gian lúc này kia sáu gã thị vệ đã chết hai cái còn lại bốn cái cũng đều nhiều ít treo màu hắn thế nhưng như thế gấp không chờ nổi hiên viên lăng vân hừ lạnh một tiếng bất quá hắn muốn cho bổn vương chết còn không phải như vậy dễ dàng nói múa may nhuyễn kiếm lại lần nữa vọt vào hắc y lìa nhân giữa những cái đó hắc y lìa nhân võ công thật là cao nhưng là cùng hiên viên lăng vân so vẫn là kém một mảng lớn Không nhiều sẽ đã bị chém giết hai người. Những cái đó hắc y ghi nhân vừa thấy cái này tình huống, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đông nhiên liền hai người xông lên cùng hiên viên lăng vân chiến đấu, chỉ là mắt thấy muốn bị thua thời điểm liền vội vàng lui ra ngoài, sau đó lại có hai người xông lên. Đây là muốn thực hành xa luân chiến, đem hiên viên lăng vân sống sờ sờ mệ chết. Dư lại bốn cái thị vệ cũng lần lượt ngã xuống. Đông thần cùng Bắc Thanh hai người muốn đi đến hiên viên lăng vân bên người, nhưng là lại bị Hắc Y, y. hệ nhân cấp của lấy. Những người đó hiển nhiên thập phần thông minh, biết đơn đã độc đấu không phải đối phương đối thủ, cho nên, ỉ vào người chọn thêm lấy vu hồi chiến thuật. Như vậy yêu cầu chính là thời gian, thời gian dài, đối phương thể lực liền phải tiêu hao quá mức, đến lúc đó khó tránh khỏi có sơ hở. Đương nhiên, bọn họ cũng biết lúc này căn bản là không có khả năng có người lại đây hỗ trợ, Đây là quyết định muốn đẩy hiên viên Lăng Vân vào chỗ chết thái độ, không có biện pháp, chủ tử lên tiếng, hiên viên Lăng Vân chết, bọn họ sống, hiên viên Lăng Vân tồn tại, như vậy bọn họ sẽ chết. Nhưng là, đám y nhân này ngàn tính vạn tính không tính đến, hiên viên Lăng Vân cứu binh căn bản là không phải người. Liên ở ba người hơi hơi lộ ra mệt mỏi thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên vài tiếng quen thuộc kêu to, sau đó liền cảm giác một trận cơn lốc quát lên sau đó liền truyền đến một trận kinh hô tiếng động chỉ là kia tiếng kinh hô còn không có kết thúc chính là hét thảm một tiếng hai cái H Y Nhân liền ở không phản ứng lại đây nháy mắt đã bị Hắc Bạch hai chỉ đại điêu cấp bắt được giữa không trung sau đó lại té xuống Hắc Y Nhân tức khắc hoảng loạn một phen đây là cái gì tình huống chính là ở bọn họ còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm đống nhiên lại truyền đến vài tiếng sói chu sau đó liền từ nơi không xa trong rừng dẫn đầu thoát ra hai điều màu trắng đại lang phong giống nhau liền chạy tới thân hình linh hoạt hướng tới Hắc Y, y. H. Nhân phát cắn qua đi mà ở chúng nó no phía sau thực mau liền theo kịp một đám bầy sói Hắc Y, H. y. H. Nhân chung có người nhịn không được kinh hô một tiếng lúc này cũng căn bản là không rảnh lo chặn giết Hiên Viên Lăng Vân bởi vì bọn họ bắt đầu ốp còn không mang nổi mình ốp Hiên Viên Lăng Vân khỏe miệng không khỏi câu lên Phía trước hắn còn kỳ quái vì cái gì tức phụ muốn mang theo hai chỉ bạch lang lại đây, vào kinh phía trước lại đem chúng nó thả về núi rừng, nguyên lai là làm này hai cái tiểu gia hỏa đem kinh thành phụ cận bầy sói cấp thu phục A. Đông thần cùng bác thanh tuy rằng chưa thấy qua bầy sói uy lực, nhưng là lại cũng nghe tiền bối rằng quá, vương phi sủng vật không giống người thường, lại không nghĩ rằng thế nhưng là như thế này trường hợp. Chấn động rất nhiều chính là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lần này Hắc Y H. nhân xuất động 30 danh đứng đầu cao thủ, phía trước đánh nhau chúng tử thương mười mấy người, nguyên bản cho rằng 20 cá nhân như thế nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai biết nửa đường thượng. Hiện tại bọn họ chính là tưởng lui cũng lui ra, chung quanh phóng nhãn địa phương thế, nhưng tất cả đều là bầy sói, kinh giao phụ cận cái gì thời điểm thế nhưng có như thế nhiều lăng a. huống chi, không chung còn có hai cái đại gia hỏa a. Chỉ là, Hắc Y H. nhân chung có không phục Chỉ bằng bọn họ công phu, còn có thể sợ mấy chỉ lang. Cho nên, thực mau liền có mấy người hướng tới bầy sói vọt qua đi, huy kiếm liền hướng tới đầu nành nào tới, bọn họ biết, muốn chế phục bầy sói nhất định phải muốn trước hết giết quay đầu lang. Chỉ là, đầu nành đó là nhiều khôn khéo lang A. Nơi nào có thể làm cho bọn họ cấp bị thương, hướng tới bên cạnh một thoán, tránh thoát đối phương mấy cái bảo kiếm, liền ở mấy người chuẩn bị tiếp tục thời điểm tiến công. Trung quanh bầy sói bỗng nhiên thoát ra mấy cái đại lang, đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng tới mấy người trên người tắt tới. Hơn nữa rất có phân công hai chỉ lang tiến công một người. Mấy cái H.I.G. nhân vội vàng lắc mình né tránh đại lang tiến công, nhưng là tránh thoát cái này tránh không khỏi cái kia à, liền có người dựa vào khinh công bay lên giữa không trung. Chỉ là, vừa đến giữa không trung, trên đỉnh đầu lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, sau đó liền cảm giác được một trận cuồng phong đánh tới sau đó chán đau sót tóc bị cái gì cấp bắt lên, sau đó toàn bộ thân thể liền không chịu khống chế bay lên, trong lòng tức khắc kinh hãi, vội vàng vứt tay đem bảo kiếm hướng tới mặt trên đâm tới, nhưng là liền ở hắn giơ tay nháy mắt, ra đầu buông lỏng, thân thể liền nhanh chóng rơi xuống. đương nhiên, cái kia độ cao ngã xuống đi sẽ không chết, thậm chí đều sẽ không bị thương, nhưng là tiểu bạch tiểu hắc lại là đưa bọn họ hướng bầy sói ném, phía dưới lại có vô số nhanh sói chờ hắn. Cho nên, ở rơi xuống đất ngay mắt, liền đống nhiên cảm giác toàn bộ thân thể đều bị cái gì xé rách, sau đó liền như vậy trừng lớn mắt trơ mắt nhìn chính mình cánh tay chân cái gì bị kéo đi rồi. Huyết tinh trường hợp, làm này đó vết đau liếm huyết người đều nhịn không được trong lòng phát mau, đặc biệt là những cái đó bầy sói tựa hồ còn càng tụ càng nhiều, cho dù lại không sợ chết, lúc này cũng bắp chân chuẩn rút, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự trở thành lang thực sao? Kia thật sự là quá thống khổ, cho nên, đại gia sắc mặt tái nhật nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, cuối cùng lựa chọn tập thể rảo phá trong miệng độc túi, tự sát. Đông thần nguyên bản muốn nhắc nhở những cái đó lang nhóm không cần đi ăn những cái đó thi thể, uống thuốc độc thi thể là có độc, nhưng là đầu nành ở nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, những cái đó lang nhóm xem cũng chưa xem những cái đó thi thể, quay đầu liền lục tục triệt vào núi rừng bên trong. Bất quá! Đậu nành cùng đậu đỏ lại không lập tức đi, ngược lại lại đây cọ cọ hiên viên lăng vân chân. Yên tâm đi, Vương Phi nhất định sẽ trở về hiên viên lăng vân dối tay sờ sờ đậu nành đậu đỏ đầu. Đậu nành đậu đỏ tựa hầu nghe đã hiểu hiên viên lăng vân nói, thế nhưng nước nở vài tiếng lúc sau, lúc này mới xoay người hướng tới cách đó không xa trong rừng chạy tới. Xử lý đi. Hiên viên lăng vân nhìn thoáng qua trên mặt đất rầm rạp tử thi, sắc mặt xanh mét. Đông thần cùng Bắc thanh vội vàng móc ra hóa cốt thủy, thực mau liền đem những cái đó thi thể biến thành một bãi máu loáng thấm vào bùn đất bên trong. Mà hy sinh sáu gã thị vệ tắc bị nâng vào phụ cận trong rừng vùi lấp, hơn nữa còn làm ký hiệu, chờ tìm thời gian lại làm người đem thi cốt mang về cẩn thận vùi lấp. Mới vừa xử lý xong rồi này đó, rất xa chuyển đến tiếng vó ngựa, không nhiều sẽ, hiên viên lăng trí mang theo thị vệ đuổi lại đây, ngũ ca, người không sao chứ. Ta phải tin tức liền hướng bên này đuổi. Không có việc gì. Hiên viên lăng vân lắc đầu, đi thôi. Phản hồi hoàng lăng lúc sau, hai người cộng lại một chút, nếu hoàng thượng đã hạ quyết tâm muốn trừ bỏ bọn họ, như vậy có một thì có hai, cùng với ngồi chờ chết không bằng phân khởi phản kháng. Ngũ tổ làm sao bây giờ? Hiên viên lăng Chi lo lắng do hỏi. Hiên viên lăng vân nhịn không được thở dài, hắn hiện tại chính là lo lắng ngưng yên, nhưng là vài lần tin tức cũng chưa đưa vào đi. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể liên hệ thượng. Nhưng vào lúc này, đông thần tiến vào, vương ra, Lam Tâm đã trở lại. Hiên viên Lăng Vân sửng sốt một chút vội vàng chạy đi ra ngoài, lại thấy Lam Tâm một thân là huyết bị Tây Hoa cấp bối tiến vào. đây là xảy ra chuyện gì? Vương! Vương ra Lam Tâm vừa thấy hiên viên Lăng Vân giấy rũa muôn xuống dưới. Nam nói đi hiên viên Lăng Vân vội vàng một phen đệ lại nàng, chuyện như thế nào? Thuộc hạ không có việc gì. Miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng làm tâm lắc đầu, kiên trì ngồi dậy. Vương Phi tiến đại lý tự thời điểm, đem thuộc hạ cấp trục xuất ra tới, bất quá cái kia vô tình lại. Lại không yên tâm thuộc hạ, nửa đường thượng tướng thuộc hạ cấp chặn đứng. Con hảo thuộc hạ trên người có thuốc bột. Ngoài cung còn có tây hoa tiếp ứng. Hiên viên lăng vân gật gật đầu. Vương Phi nói, không cần lo lắng nàng làm tâm nghỉ ngơi một chút, tuy rằng miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là rốt cuộc mất máu có chút quá nhiều, nàng nói hoàng thượng sẽ không thiện bãi cam hưu, vương ra là nên hạ quyết tâm. Nàng! Có biện pháp tự bảo vệ mình. Hiên viên lăng vân gật gật đầu, ngươi chạy nhanh đi xuống nghỉ ngơi đi. Làm trong tâm khai lúc sau, hiên viên lăng vân trên mặt tức khắc lộ ra kiên định biểu tình. Hiên viên lăng khôn, là ngươi bức trò, như vậy liền trên chiến trường thấy cao thấp đi. Ngũ ca, chúng ta muốn như thế nào làm? Hiên viên lăng trí nhìn hiên viên lăng vân, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm giác có chút ngẻ nhót. Người ngũ tẩu nói qua, có đôi khi đánh giặc không nhất định động võ, mồm mép cũng là chiến tranh. Dư luận có đôi khi so động võ còn lợi hại hiên viên lăng vân khỏe miệng là một mạt quỷ dị tươi cười. Đúng vậy, ngũ tẩu nói qua, liền chúng ta như vậy thân phận, nếu phải làm cái gì nhất định phải dẫn đường cái kia. Dư luận, dư luận hướng phát triển hiên viên lăng Chí gật đầu cũng chính là đại gia theo như lời dân tâm sở hướng. Chúng ta phải làm cái gì, đều phải làm bá tánh duy trì chúng ta mới được hiên viên lăng vân cười cười, cho nên, chúng ta chiến tranh muốn tử dư luận bắt đầu. Chính là, muốn từ nơi nào vào tay. Hiên viên lăng trí như mày. Hiên viên lăng khôn đăng cơ 2 năm, siêu cao thuế nặng gia tăng rồi hai thành hiên viên lăng vân chắp tay sau lưng ở trong phòng qua lại đi rồi hai vòng. Phía trước nguyên bản liền tao quá thai quận huyện rất nhiều địa phương đều dân chúng lầm than. Cứ như vậy dưới tình huống, hắn thế nhưng còn hạ lệnh sang năm chân tuyển tú nữ. Hắn không phải còn ở bốn phía tu sửa chính mình hoàng lăng sao. Hiên viên lăng trí mắt sáng ngời, hảo, chúng ta liền từ này đó địa phương vào tay. Ngưng yên tự nhiên không biết bên ngoài tình huống, bất quá nàng lại biết hiên viên lăng vân tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà nàng hiện tại có thể làm, đó chính là nghĩ cách chạy đi. Hoàng thượng làm đại lý tự triển khai kia cái gọi là điều tra bất quá chính là cái đối ngoại nội khố thôi. Chính là muốn như thế nào đi ra ngoài. Phía trước hứa thiên có thể thiêu nơi này, nhưng là chính mình. Nàng hối hận lúc trước không lộng cái mùi lửa phóng trên người, hiện tại liền tính muốn đốt lửa đều không được. Bất quá có điểm dị năng chính là có chỗ lợi, cũng liền hai ngày thời gian, ngưng yên liền nghĩ tới biện pháp. Nàng có thể mượn dùng ngoại lực à, đến nỗi cái gì ngoại lực. Đương nhiên là động vật trợ rút, mà trong phòng giam cái gì động vật nhiều. Kia tự nhiên là con rán lao thử, kia con rán liền tính, nhưng là lao thử nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Vì thế, liền ở ngưng yên thấy một con chuột lớn ở hơn phân nửa đêm chạy ra kiếm ăn thời điểm, nàng trộm tích linh tuyển thủy ra tới, kia đặc thù thơm ngọt khí đối động vật có trí mạng lực hấp dẫn. Vì thế, kia chỉ chuột lớn vèo liền chạy tới, ngưng yên lại tích vài giọt ra tới, kia chuột lớn nếm tới rồi ngon ngọt. Bắt đầu Chi Chi kêu lên, ngưng yên tiện tay cầm ngục ra một lan can, làm kia Linh tuyển thủy theo lan can liền chạy đi xuống. Đương nhiên, này đó động tác tuy rằng làm cho hàng rào mặt làm, nhưng là đối phương lại căn bản là phát hiện không được trong đó hảo diệu, chỉ là kỳ quái như thế nào đống nhiên chạy tới một con láo thử Chi Chi gọi bậy a, Đang muốn rút kiếm giết nó, kết quả lại thấy kêu lão thử kêu càng hoan, chỉ chốc lát liền đưa tới một đám lão thử thế nhưng hướng về phía kia nhà ra một lan can gầm lên. Vương Phi, nay hàng rào có chút sợ hãi, dẫn theo Bảo Kiếm giết mấy chỉ, nhưng là càng ngày càng nhiều lao thử làm nàng ra đầu đều tê dại, chỉ có thể dẫn theo Bảo Kiếm đứng ở nơi đó sững sờ, không có việc gì. Nương Yên lại khí định thần nhàn cười cười, có lẽ lao thử nhóm cảm thấy ta hoan uổng, chạy tới cho ta giải oan. Hàng rào tức khắc chừng lớn mắt, này cũng quá tà hồ đi. Nhưng vào lúc này đông nhiên có lao thử chạy tới, sợ tới mức nàng vội vàng múa may bảo kiếm lại lần nữa chém giết kia lao thử. Chỉ là, lúc này lại có nhiều hơn lao thử hướng về phía nàng chạy tới, nàng liền không thể không bằng vào khinh công bay lên nóc nhà. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng kinh hô, lao thử, thật nhiều lao thử à là nhà dịch thanh âm. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy rầm một thanh âm vang lên, tiêu ngục giam cánh tay thô mộc lan can liền sinh sôi bị lao thử cấp gặm chặt đứt. Ai, cái này nhà giam lần này xem như hoàn toàn báo hỏng, chúng tu chỉ sợ tỷ trọng kiến một tòa ngục giam công trình đều phải lớn. Vương phi hàng rào treo ở trên nóc nhà sắc mặt trắng bệnh. Người giết chúng nó đồng bạn, ta cũng không có biện pháp ngưng yên thật là thương mà không giúp gì được. Nàng không nghĩ tới hàng rào động tác như vậy mau, cho nên, ngăn trở nói cũng chưa tới kịp nói, bất quá như vậy cũng hảo, nàng bị lao thử con lấy, chính mình mới có thể rời đi à. Bởi vì nha dịch kinh hô, thực mau liền kinh động mọi người, chỉ là này lao thử quá nhiều, đại gia căn bản là vô kế khả thi, thậm chí cũng không dám tiến lên, đương nhiên cũng có người bay nhanh tiến cung báo tin đi. Hiên viên lăng khôn sau khi biết được, kinh ngạc từ ghế dựa thượng đứng lên, sau đó vội vã tiến đến đại lý tự, thật xa liền thấy kia ngục giam phương hướng rầm rạp cơ hồ tất cả đều là lao thử, xem người sởn tóc gáy Cứu người! Hiên viên lăng khôn vẻ mặt túc mục Hắn không tin này đó lao thử là ông trời phái tới, hắn lo lắng là cái âm mưu, là hậu cung âm mưu, dùng chút thuốc bột đưa tới lao thử, sau đó giết ngưng yên. Nghĩ đến điểm này, hắn bỗng nhiên liền nắm tay nắm chặt. Trung quanh ba tánh cũng đều bị kinh động, đều sôi nổi tới rồi xem náo nhiệt. Đương nhiên, trùng hợp hiên viên Lăng Vân Dư luận thế công cũng đã triển khai, đang có chút một ít khất cái cái gì trộm nghị luận Hoàng thượng hãm hại Ninh Vương Phi sự tình. Trong đó có một người kêu hầu tam tiểu khất cái đầu góc đặc biệt linh hoạt, hắn cũng là vô cực các lão nhân, lúc này thấy cái này tình huống, tức khắc trong đầu linh quang chợt lóe, một bộ tân lý do thoái thác tức khắc sinh ra. Nghe nói vị kia tưởng bá chiếm Ninh Vương phi, chú em bá chiếm tổ tử. Ninh Vương cũng không chết ta. Không phải là Ninh Vương phi không bị kiềm chế, muốn phản cao chi đi. Cái gì a? Ta đường tỷ gia nữ nhi chính là ở trong cung làm cung nữ. Nhân gia Ninh Vương phi căn bản là không nghĩ tiến cung, là bị hoàng thượng mạnh mẽ mang đi. Nghe nói Ninh Vương phi thiếu chút nữa tự sát, kia hạ phi nương nương hải tử căn bản chính là vu oan hãm hại. Ta suy đoán a, đến lúc đó phán cái tử hình, tìm cá nhân thế thân đi tìm chết, kia Ninh Vương phi liền không có, sau đó liền có thể Ninh Vương vì quốc gia vào sinh ra tử, không nghĩ tới thế nhưng tao ngộ cái này. Chính là a. Mấy năm nay nếu không phải Ninh Vương Chúng ta phỏng trừng đã sớm trở thành vòng quốc nô. Chính là à, hơn nữa các ngươi không biết, từ Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi đi Khánh Châu lúc sau, nơi đó ba cánh nhật tử nhưng hảo quá, ta đường ca liền qua đi giúp đỡ khai kênh đào Sau đó hiện tại không chỉ có phân tới rồi phòng ở còn có thổ địa, hiện tại trồng hoa sinh, ra nhiều ít Vương Phi đều giá cao thu mua. Ta cũng nghe nói, bên kia còn thôn thôn quản lý trường học đường đâu, Vương Phi nói cái gì chi thức thay đổi vận mệnh ta cũng không hiểu cái ý gì, dù sao chỉ cần có hoa, có tiền liền giao tu thúc, không có tiền có thể cấp vương phủ thủ công gắn nợ, nhà ai hoa tử đều có thể đi vào đọc sách. thật sự, đó có phải hay không ai đi đều phải a? nơi này thuế lại cao hai thành, một năm vội đến cùng đều không thể ấm no. đương nhiên a, vương phi nói, ai đi đều hoan nghênh. như thế người tốt, như thế nào liền. ta nếu là ninh vương a. Ta liền câu nói kế tiếp dừng lại, chỉ là làm cái phản khẩu hình. Nhìn xem, ông trời đều nhìn không được, ta trưởng như thế phần lớn chưa thấy qua như thế nhiều lao thử. Tạo như ta, thiên đạo bất công. Liên ở đại gia nghị luận hang say thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến vật kiến trúc sập thanh âm. Thanh âm kia làm chung quanh nghị luận sôi nổi thanh âm nháy mắt biến mất, mọi người đều nhịn không được lo lắng để phòng nhìn kia đoạn tường bởi vì ngưng nghiên là ở nửa đêm triệu tập lao thử nhưng là trải qua một đốn lăn lộn lúc sau lúc này đã ánh mặt trời hơi sáng cổ nhân đều dậy sớm nhưng là lúc này thủ công đều còn không có ra cửa cho nên mọi người xem náo nhiệt đó là tương đương có thời gian thế cho nên người chung quanh là càng tụ càng nhiều kia đại lý tự khanh hồ sùng chí là một chán han a hắn liền lo lắng xảy ra chuyện thật đúng là đã xảy ra chuyện Xem ra hắn cái này đại lý tự khanh cung coi như là làm được đầu, bất quá, trước mắt vẫn là chạy nhanh chỉ huy nha dịch rửa sạch lao thử sau đó đi vào cứu người. Nguyên bản cho rằng những cái đó lao thử sẽ kéo dài không đi, bất quá, thực mau, những cái đó lao thử thế nhưng dần dần biến thiếu, sau đó thực mau liền biến mất sạch sẽ. Hiên viên lăng khôn đầu tàu gương mâu vọt qua đi, hắn muốn xác nhận ngưng yên có phải hay không bị nện ở sập vách từng dưới, bất quá còn không có đến gần rồi, liền thấy một bóng người thất tha thất thẻo đi ra, vội vàng tiến lên một bước đem nàng bắt lấy, nàng đâu? Hoàng thượng hàng rào thấy rõ người tới vội vàng quỳ dạp xuống đất, thuộc hạ nhưng là bởi vì kinh hồn chưa định, câu nói kế tiếp thế nhưng vô luận như thế nào đều cũng không nói ra được. Hiên viên lăng khôn vừa thấy nàng ấp áp úng, nhất thời không có nhẫn mại, một tay đem nàng ném ra, sau đó vọt vào phê tích, chính là căn bản là không có ngưng yên thân ảnh làm người đem kia sập địa phương rửa sạch lúc sau, như cũng không có bất luận cái gì bằng dáng. Ngưng yên giống như là hư không tiêu thất dường như. Đương nhiên, ngưng yên không cái kêu bản lĩnh thật sự hư không tiêu thất, nàng bất quá chính là ở hỗn loạn thời điểm nuốt một viên dịch dung đan, sau đó ở lao thử nhóm miệng hộ hạ ra nhà tù mà thôi. Đương nhiên, nàng không quên cởi ra trên người quần áo, còn hảo phía trước có chuẩn bị ở bên trong còn xuyên một bộ, cho nên... Lúc này nàng chính đỉnh một chương hoàn toàn xa lạ mặt, không có sợ hai đứng ở vây xem trong đám người nhìn này hết thầy đâu. Chờ đến không sai biệt lắm, lúc này mới thông thả ung dung xoay người rời đi. Đương nhiên, trên đường cũng tao ngộ quan binh để ra nghi vấn tuần tra, nhưng là nàng hiện tại dùng dịch dung đan là tùy ý, không có nội lực căn bản là không có biện pháp dựa theo chính mình tưởng tượng bộ dáng biến hóa, cho nên nàng lúc này miệng là vai, mắt cũng là điếu nghiêng vừa nói lời nói liền lọt gió. Như vậy tạo hình, nếu là còn có thể bị quan binh cùng Ninh Vương Phi liên hệ lên, vậy thật sự kỳ quái. Hiên viên lăng khôn ở xác định ngưng yên biến mất lúc sau, tuy rằng không có đương trường báo nổi, nhưng là lại ở trở lại trong cung lúc sau giận dữ, giận dữ qua đi bình tĩnh xuống dưới, đem hàng rào cấp tiêu tiến vào tế hỏi một lần, hắn nhưng không tin láo thử giải oan nơi này khẳng định là có miêu nị, đồng nhiên ý thức được, Ninh Vương Phi hẳn là bị Ninh Vương sấn loạn cấp cứu đi, như vậy bọn họ khẳng định sẽ suốt đêm chạy ra kinh thành phản hồi Khánh Châu. Người tới, phái binh chóc nã Ninh Vương hiên viên lăng khôn bình tĩnh lại để nhất động tác chính là hạ lệnh quan binh chóc nã Ninh Vương quý án, cái lời giả giết chết bất luận tội. Ninh Vương Phi nơi đại lý tự nhà giam xảy ra chuyện lúc sau, tin tức thực mau liền chuyển tới hiên viên lăng vân lỗ thai, hắn ở chỗ mắt một chút lúc sau lập tức phản ứng cái này hẳn là ngưng yên cái gọi là Ngay sau đó liền dịch dung muốn lại lần nữa vào thành, chỉ là không đợi hắn tới cửa thành, liền nhận được tiểu bạch mang đến tin tức, ngưng yên đã từ đông môn ra khỏi thành. Kỳ thật ngưng yên cũng coi như là may mắn, theo sau hiên viên lăng khôn liền hạ lệnh phong tỏa cửa thành, nhưng là nàng lúc ấy mới vừa đi đi ra ngoài. Chờ đến hiên viên lăng vân nhận được ngưng yên thời điểm, bị nàng dịch dung cấp hoàng sợ, hứa thiên dịch dung đan thật đúng là, còn có thể lại xấu điểm sau. Bất quá lúc này lại không phải phun tảo cái này thời điểm, vội vã cùng hiên viên lăng trí sẽ cùng, sau đó lại đem đậu nành đậu đỏ triệu hoán lại đây, liền vội vã dẫn người rời đi, chờ đến hiên viên lăng khôn phản ứng lại đây lúc sau, khẳng định muốn phái người chóc nã bọn họ, này cũng coi như là ninh vương cùng hoàng thượng hoàn toàn sẽ rách mặt. Cùng lúc đó, chương gia Khải đã điểm tề nhân mã, sau đó mênh mông quần quận hướng tới Khánh Châu phương hướng đuổi theo qua đi. Cùng hắn đồng hành còn có định ninh hậu Lý Trường Nguyên. Bất quá, ở tới phía trước, Lý Trường Nguyên hiến một kế, kia Đức Thái Phi như thế nào nói cũng là ngưng yên bà ngoại, tuy rằng đối ngoại cũng chưa nói khai, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, không bằng liền lấy nàng vì áp chế đi. Phía trước Đức Thái Phi thân mình rất kém cỏi, thường xuyên tính hôn mê, nguyên bản cho rằng thực mau liền chơi xong rồi, nhưng là không nghĩ tới hứa thiên thuốc viên lại làm nàng vẫn luôn treo một hơi. Lăng là đỉnh vài tháng thời gian, mà hiện tại, nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng, bất quá, làm Lý Trường Nguyên không nghĩ tới chính là, liền ở hắn phái người đi phủ tể tự tiếp Đức Thái phi thời điểm, lại truyền đến tin tức, Lao Thái Thái qua đời. Một cái người chết còn có thể đương cái gì lợi thế? Khi Lý Trường Nguyên thiếu chút nữa hộp máu, sớm bất tử vãn bất tử, như thế nào cái này mấu chốt thượng mới chết? Bất quá, đã chết cũng không quan hệ, làm theo có thể làm văn. Ngay sau đó đem hầu hạ Đức Phi sở sở cấp bắt lại đây, sau đó đi theo đại quân cùng nhau chóc nã phản tặc Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi. Nương yên đi theo hiên viên Lang Vân một đường rụt ngựa chạy như điên, nàng trong lòng là buồn bực, như thế nào mỗi lần vào kinh trở về thời điểm đều là trật vật chạy trốn, mỗi lần đều phải tổn thất hảo chút thị vệ, những người đó mệnh cũng là mệnh a, như vậy nhật tử cái gì thời điểm là cái đầu a, Cùng với như vậy, còn không bằng... Nhìn thoáng qua bên người nam tử, kêu lời nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Có lẽ là ý thức được ngưng yên nhìn chăm chú, hiên viên lăng vân quay đầu hướng nàng đạm đạm cười. Hoàng thượng lần này chỉ sợ cũng không kiên nhận ý ngoài lời, chính là hắn không nghĩ phản, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên chuyển đến tiếng gió. nam sắp xuống. Hiên viên lăng vân vội vàng hô một tiếng, sau đó đống nhiên từ bay nhanh trên lưng ngựa bay lên. Đem nên diện bay tới phi tiêu cấp đánh rớt. Ngưng yên ghé vào trên lưng ngựa lòng còn sợ hãi. Kế tiếp, Nhân lại lần nữa xuất hiện, lại là một hồi ác chiến. Đây là hai ngày qua nhóm thứ ba Nhân tuy rằng không có thể được tay, nhưng là lại đưa bọn họ cước trình cấp bám trụ. Cho nên, khi bọn hắn lại lần nữa lên ngựa thời điểm, mặt sau trương gia Khải cùng Lý Trường Nguyên cũng đã dẫn dắt quan binh đuổi theo. Ninh vương điện hạ, không phải nói tốt túc trực bên linh cứu sao. Lý trường nguyên cười vũ mị, như thế nào đống nhiên vội vã đi rồi. Sau đó ánh mắt dừng ở ngưng yên trên người, lại không tự giác như mày, như thế xấu nữ nhân thế nhưng cùng Ninh Vương đồng hành. Đây là ai a? Hơn nữa, Ninh Vương Phi đi nơi nào? Bởi vì dịch dung đan thời hạn có hiệu lực là ba ngày, trong lúc này bất luận kẻ nào đều không thể giải, cho nên, ngưng yên hiện tại còn đỉnh kia trương dưa vẻo táo nước mặt. Vương Phủ có việc. Bổn Vương đã cấp Hoàng thượng Thượng Tấu Trương Hiên Viên Lăng Vân cười cười, nhưng là không biết định Ninh Hầu cấp huy vũ tướng quân đây là ý gì a. Ninh Vương, chúng ta không cần thiết pha trò, bổn chờ là phong Hoàng thượng chi mệnh, tới thỉnh Ninh Vương hồi kinh lý trường nguyên cũng không nghĩ vô nghĩa, nếu cùng Hoàng thượng đều sẽ rách mặt, kia hắn còn trang cái cái gì a? Dù sao hắn là Hoàng thượng một đám, lại trang đối phương cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Nếu bổn Vương không đâu, Hiên Viên Lăng Vân nhướng mày. Vậy xin lỗi. Lý Trường Nguyên cũng nhớ mày, sau đó vung tay lên, có người liền đem một cái ma ma mang theo đi lên, Ninh Vương nên nhận cái này ma ma đi. Trước kia Đức Phi bên người, nếu Ninh Vương. Hiên viên Lăng Vân nhìn thoáng qua ngưng yên, ngưng yên như mày, Đức Phi thân thể đã sớm không được, vẫn là nàng cầu sư phụ cho mấy viên thuốc viên mới làm lao thái thái lúc trước không lập tức nhắm mắt, nhưng là hứa thiên cũng nói qua. Tia thuốc viên cũng nhiều lắm làm Đức Phi sống lâu cái nửa năm tám nguyện, sau đó chính là ai cũng không có cách, mà hiện tại tính ra, cũng bất quá một năm thời gian, nghĩ đến đã là giữ nhiều lành ít, cho nên, chỉ là không đợi nàng lắp đầu, kia ma ma lại hét to một tiếng Đức Phi nương nương đã quy thiền, sau đó thế nhưng lập tức liền ngã xuống, khỏe miệng lại hào hạt chảy ra huyết tới, thế nhưng cắn lưới tự sát, nương yên trong lòng tức khắc trầm xuống. Chính mình thế nhưng cũng chưa có thể thấy một mặt vị kia bà ngoại a mà mẫu thân nếu là đã biết, chỉ sợ. Bất quá may mà lúc trước mẫu thân vẫn là đem quá đức phi một mặt, cũng coi như là không có gì thiết nuối Lý trường nguyên mày đều có thể kẹp chết rồi bỏ, dọc theo đường đi này lao thái bà đều một câu không nói, còn tưởng rằng nàng là bị doa sợ, lại không nghĩ rằng thế nhưng tới chiêu thức ấy. Thất sách, ngay sau đó khoát tay, ninh vương như phản, bắt lấy. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng vó ngựa, không nhiều sẽ, một đội quan binh ở một vị người mặc quan phủ lão nhân dẫn dắt hạ bay nhanh đuổi lại đây, ai dám lại lâm an phủ địa giới dương ngoài A. Người tới đúng là lâm an phủ Doan Nguyên Tràn, hắn là nhận được tin tức nói là Ninh Vương Như Phản, muốn hắn phái binh hiệp trợ định Ninh Hầu cùng y vũ tướng quân chóc nã Ninh Vương, nhưng là, nguyên gia cùng an quốc công chính là thân thích quan hệ. Nguyên chân phu nhân chính là An Quốc công Thẩm Thanh Sơn muội muội Thẩm Thanh Phượng tiểu nữ nhi, hiện giờ An Quốc công tuy rằng không minh tỏ thái độ, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết nhân ra là cùng Ninh Vương một đường. húng chi, phía trước Thẩm Thanh Sơn liền cho hắn chào hỏi qua, làm hắn sớm nghĩ cách, hắn cùng ba cái nhi tử tự hỏi luôn mãi, cuối cùng quyết định vẫn là muốn đi theo An Quốc công đi, rốt cuộc hiện tại hoàng thượng như thế nào xem cũng không giống như là Minh quân, hơn nữa nguyên gia cùng Thẩm gia quan hệ Liền tính nguyên chăn thật sự muốn đại nghĩa diệt thân, kia hoàng thượng đều không nhất định tin tưởng, cùng với như vậy, kia còn không bằng làm bảo hiểm tính toán đâu, húng chi, chính mình tiểu nữ. Nhi nguyên cẩm thân thể chính là lấy ninh vương phi phúc mới hảo lên, hiện giờ cũng tìm được rồi vừa lòng hôn phu, nhật tử quá bình đạm mà tốt đẹp, này phân ân tình hắn cũng không thể đã quên. Cho nên, ở biết được triều đình phái đại quân truy tiệt ninh vương thời điểm. Nguyên chăn một mặt làm ba cái nhi tử hộ tống thê nhi cùng mẫu thân tốc tốc rời đi lâm an, một mặt lại tự mình dẫn người lại đây giải vây, hắn cũng biết, lần này lúc sau, chính mình cái này phủ doán cũng liền đến đầu. Nguyên đại nhân, tới vừa lúc, Lý Trường Nguyên vừa thấy Nguyên chăn, tức khắc khỏe miệng một câu, Hoàng thượng hạ lệnh chóc nạ phản tặc. Phản tặc. Nguyên chăn lại trừng mắt, nơi nào tới phản tặc. Ninh vương ý đồ mưu phản Lý Trường Nguyên một lóng tay hiên viên lăng vân. Chứng cứ đâu? Nguyên chân trong lòng yên lặng thở dài, chính mình cái này lời vừa ra khỏi miệng, liền không còn có quay đầu lại đường sống, nghi ngờ Hoàng thượng vốn chính là tội lớn. Hoàng thượng chính là chứng cứ, Ninh vương phi mưu hại Hoàng tử, Ninh vương đại náo đại lý tử, Này không phải mưu phản là cái gì? Nguyên đại nhân, chạy nhanh động thủ đem người chọc nã đi lý trường nguyên cười lạnh một tiếng, nếu không, ngươi chính là Ninh vương đồng niu. Nguyên Chân bởi vì phía trước liền có trong lòng có chuẩn bị, cũng đem người nhà làm ăn bài, cho nên nghe xong Lý trưởng Nguyên chỉ trích lúc sau, cũng không nhiều khiếp sợ, ngược lại cười hắc hắc, Định Ninh hầu a, lời này cũng không thể loạn rằng a. Như phản chính là Chu chín tộc sự tình, không có vô cùng xác thực chứng cứ, chính là dễ dàng lạm sát kẻ vô tội ý ngoài lời người có giả truyền thánh chỉ hiềm nghi. Ninh Vương mãi ta đại hạ quốc đường đường thân vương, vì ta quốc lập hạ hiển hách chiến công, Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu mưu nịch là có thể định tội? Nguyên đại nhân, chốc nã Ninh Vương chính là Hoàng thượng ý chỉ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Lý trường nguyên sắc mặt tức khắc khó coi lên, nóc tử cũng có thể nghe ra tới, cái này nguyên chân căn bản chính là hướng về Ninh Vương, chỉ là, hắn nói lại là đường Hoàng A. Có thánh chỉ tự nhiên không dám, như vậy thỉnh hầu ra đem thánh chỉ thỉnh xuất hiện đi nguyên chân liền ôm quyền. Như vậy nguyên mối nhất định vì Hoàng thượng khác làm hết phận sự đến chết mới thôi. Hoàng thượng khẩu dụ. Khẩu dụ A Nguyên Trăn lại đem câu chuyện cấp tiếp qua đi, cái này khẩu dụ có thể to lắm có văn chương nhưng làm A. Hầu ra, thứ hạ quan không thể thông mệnh, rốt cuộc ninh vương chiến công hiền hách, ở ba cánh giữa đó là chiến thần, vạn nhất nếu là có chút người thành tâm vu oan hãm hại, chúng ta đây này đó làm thuộc hạ cũng không biết không phải. Vạn nhất mất dân tâm, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Ngưng yên khỏe miệng không tự giác liền câu lên, phía trước thẩm quốc công đã từng nói qua, Nguyên Trân là cái rất khai sáng người, nếu không hắn cũng sẽ không cho phép muội muội đem nữ nhi đính hôn cho hắn, lúc này xem ra, này Nguyên Đại Nhân thật sự không phải cái loại này ngu chung hạng người, lần này hiển nhiên là lại đây cho bọn hắn giải vây, ngay sau đó trong lòng đại định, rốt cuộc đối diện chính là tới mấy vạn quan binh, mà Nguyên Đại Nhân thủ hạ quan binh tuy rằng chỉ có mấy ngàn nhưng là đủ khả năng ngăn cản một thời gian, nhưng là có thể hay không rời đi còn muốn hay nói, rốt cuộc trở lại Khánh Châu nói trung gian còn cách một cái tô ninh phủ, tô ninh phủ cái kia phủ doan chính là trung quân thực A, ngay sau đó qua đi vô vô đậu nành đầu đỏ đầu, muốn phong rong đào tẩu, vẫn là muốn mượn dùng này đó đại gia hỏa trợ giúp mới được. Tuy rằng ngưng yên bộ dáng thay đổi, nhưng là đầu nành đậu đỏ lại là quen thuộc nàng khí vị, ngay sau đó liền nức nở vài tiếng, cỏ cỏ ngưng yên lòng bàn tay, Kiểu ý tứ chính là yên tâm đi, có chúng ta huynh muội ở, ai đều khi dễ không được ngươi. Ngưng yên cười gật gật đầu. Nguyên Trăn, ngươi quả nhiên muốn phản trương ra khải đống nhiên một lóng tay Nguyên Trăn, người tới, cấp bản tướng quân bắt lấy. Tức khắc, phía sau quan binh phần phật liền phải tiến lên, nhưng là lại đống nhiên dừng lại, bởi vì đối phương đội hình đống nhiên biến đổi, phía trước đống nhiên dơ lên tâm chắn lui khai đi, nhưng là mặt sau đi lên lại là một loạt cung thiên thủ. Mỗi người đều kéo cung cài tên, liền chờ chủ tướng một phát lời nói liền buông tay bắn người. Lý Trường Nguyên tức khắc khí sắc mặt trắng bệnh, hảo ngươi cái Nguyên Chân. Bất quá, Nguyên Chân lúc này lại không rảnh lo xem Lý Trường Nguyên cùng Trương Gia khải sắc mặt, mà là đi tới hiên viên lăng vân bên người, vương, ra, thuộc hạ gia quyến đã đi Khánh Châu, mong rằng chiếu cố một vài. Nguyên đại nhân đại nghĩa, hồng phi khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hiên viên lăng vân liền ôm quyền, Nguyên Chân như thế làm. Đó chính là mạo bị đào phần mộ tổ tiên nguy hiểm, hắn há có thể không cảm kích. Hầu ra, theo chân bọn họ xuất tài xúc y dìa diếu khát phiêu hấn lan cổ lự bái dường hoài tang tuấn bế ngẫu nhiên an ủi nắm cởi khiểm bánh bức chiêm bỏ trần sức phiền lưới lục mãi đà nha hoang thổ chơi tủng buồn tùng chuẩn cốc hồi sấn điều phản mộ thung mệt mục hào hợp lại khắc tiệp thông lời nói hước chính đi. Tức khắc mặt sau binh lính liền dơ lên tâm chắn vượt mức quy định vọt qua đi, mà đối diện cung tiễn thủ cũng không hàng hồ vèo vèo đem mũi tên liền bắn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tiếng kêu cũng ngay sau đó vang lên. Rốt cuộc hai quân cách xa nhau không xa, đã chết một đám binh lính lúc sau, mặt sau liền vọt đi lên, khoảng cách gần, kia cung tiễn liền không phải sử dụng đến, đại gia liền bắt đầu mặt đối mặt chém giết lên. Vương gia đi mau nguyên chân mang theo một đội nhân mã muốn hộ tống hiên viên lăng vân rời đi. Kỳ thật như vậy cách làm cũng bình thường. Ở rất nhiều thời điểm, vì bảo hộ chủ tướng, không thể không hy sinh đại bộ phận tướng sĩ. Nhưng là ngưng yên làm không được, nàng thật sự làm không được nhìn như vậy nhiều binh lính vì bọn họ liền như vậy chết ở chỗ này, mà hiên viên lăng vân hiển nhiên cũng không muốn liền như thế đi rồi, mấy ngàn quan binh tánh mạng, hắn cũng không thể không màng. Mà Lý Trường Nguyên cùng Trương Gia Khải cũng sẽ không làm cho bọn họ liền như thế dễ dàng liền rời đi, Lý Trường Nguyên đã rụt ngựa giết lại đây. Nơi đi đến quan binh sôi nổi bị chém ngã ở trên mặt đất. Đông thần Tây Hoa vội vàng lại đây chặn hắn, người này còn không xứng theo chân bọn họ chủ tử giao thủ. Liên ở đại gia đánh túi bùi thời điểm, đầu nành đầu đỏ đống nhiên lại lần nữa sói chu lên. Nguyên bản hai tiếng sói chu là không có gì, nhưng là, ngay sau đó không nhiều sẽ, rất xa thế nhưng lục tục chuyển đến sói chu thanh âm, hơn nữa thanh âm kia hết đợt này đến đợt khác liên miên không ngừng hơn nữa ở lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bên này di động tới kia tiếng kêu thực mau liền phủ qua mọi người hết họ đương nhiên cũng làm mọi người không hẹn mà cùng dừng tay nơi này là giã ngoại phòng trường thật sự sẽ có giã thú lui tới đông thần đám người lại không khỏi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái tuy rằng cũng chưa mở miệng nhưng là lại đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ý cười trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi vương phi đặc thù quân đội tới rồi mọi người ở đây kinh ngạc gian Tiêu đen nghìn nghịt bầy sói nháy mắt liền đến trước mặt, bất quá, lang chính là cao chỉ số thông minh động vật, chúng nó có rất mạnh hợp tác tinh thần, tuy rằng đầu nành đầu đỏ tại đây đoạn thời gian đem chung quanh bầy sói thu phục, nhưng là, lại không phải chúng lang đầu lĩnh, chúng nó có chính mình đầu lang, cho nên, lúc này lại đây lại không liều lĩnh, ngược lại ở không xa địa phương dừng lại, sau đó cùng hai phương quân đội hình thành quỷ dị tam giác rằng, co cục diện. Những cái đó quan binh dù sao cũng là huyết nhục chi thân, bọn họ gặp qua làng, nhưng là lại chưa thấy qua như thế nhiều a, kia số lượng không có thượng vạn cũng có mấy ngàn a, cái gì thời điểm Lâm An phủ cảnh nội thế, nhưng cũng có như thế đại bầy soi a. Bắp chân liền có chút run run, đại gia không hẹn mà cùng liền lui về phía sau lên. Làm nguyên người rút về tới không cần lộn xộn ngưng yên lo lắng lang nhóm ngộ thương rồi người một nhà, vội vàng cùng Nguyên Chân nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nguyên Trân gặp qua Ninh Vương Phi, nhưng là trước mắt cái này xấu nữ nhân là ai a? Như thế nào còn đối chính mình hạ mệnh lệnh a? Chẳng lẽ vương gia khẩu vị thay đổi? Đang do dự đâu, lại đem hiên viên Lăng Vân cũng nhìn lại đây, làm đại gia rút về tới, miễn cho nộ thương. Nộ thương? Như thế nào nộ thương? Nguyên Trân tuy rằng không minh bạch, nhưng là lại cũng vội vàng đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Những cái đó quan binh vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không cho bọn họ cùng lang đánh nhau liền hảo. Lý Trường Nguyên cùng Trương Gia Khải sắc mặt đều hơi hơi biến đổi, bọn họ là nghe nói qua Ninh Vương Phi có thể thuần thú, phía trước cũng gặp qua nàng đem bắc mông vương mang đến ác lang cấp thuần phục dễ bảo, không nghĩ tới hôm nay. ngươi chính là Ninh Vương Phi. Lý Trường Nguyên trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một ý niệm, không khỏi dương mắt đứng xa xa nhìn ngừng yên. Chắc không được ninh vương thế nhưng nguyện ý mang theo một cái xỉu bắt quái rời đi, lại không đi tiếp tục tìm kiếm ninh vương phi đâu. Ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây a Ngưng yên cười cười, chỉ là dịch dung có chút khoa trường, làm sợ các vị. Nguyên chăn cũng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là khỏe miệng lại không tự giác chịu chịu. Vương phi tâm thật đúng là đại, thế nhưng đem chính mình dịch dung như vậy xấu. Lục ngưng yên, ngươi mưu hại hoàng tử, hiện tại lại tự mình chạy thoát. Còn không mau tùy bản tướng quân trở về chờ đợi hoàng thượng xử lý. Trương gia khải dẫn đầu một lóng tay ngưng yên. Ngươi cho ta ngốc ga. Ngưng yên lại cười nhạo một tiếng. Cái gì mưu hại hoàng tử? kia bất quá là hoàng thượng chính mình mưu hoa một tuần kích thôi. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do a Dừng một chút, hoàng thượng vì bản thân chi tư, liền không màng người khác chết sống. Này há là minh quân việc làm. Dưới bầu trời này, Đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử Lý Trường Nguyên hừ lạnh một tiếng, Hoàng thượng làm ngươi chết ngươi sẽ phải chết. Quân dân thuyền thủy, nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền. Ngưng yên nở nụ cười, Hoàng thượng muốn thảo gian nhân mạng, chẳng lẽ còn không cho ta phản kháng A. Cổ nhân tư tưởng bằng cái gì trói buộc nàng A. Ngươi lại rào biện, chính là chu chín tộc tội lớn, đến lúc đó. Lý Trường Nguyên Chúng ta người sáng mắt phía trước không nói tiếng lóng ngưng yên lười đến cùng hắn nhôm chơi ba tải túy nhuế bế bái thô dai nào khảm tế sặc lệ ai trung dụ thuần lan bộ di khiếu trung cao kéo qua hôn thị ruột huy thị dù bị dũng chơi rũ thố suy ấn bờ giờ. Lý trường nguyên nhíu mày, cái này vương phi không ấn bình thường trình tự ra bài a ngay sau đó cười, đối với phản tặc ai cũng có thể giết chết. Thí lời nói, ngưng yên lại đánh gây hắn nói. Chờ ngày nào đó ngươi tức phụ bị hoàng thượng kéo trên giường đất đi lúc sau, ngươi lại đến nói cái này lời nói. Người chung quanh đều nhìn không được khỏe miệng chịu chịu, đặc biệt là tím quên cùng làm tâm, tâm nói vương vi à, nói chuyện đến chú ý phong độ à, bất quá, các nàng cũng chỉ có chửi thẩm phân, vương gia cũng chưa ngăn lại. Lý trường nguyên sắc mặt liền càng khó nhìn, trong lòng lại bắt đầu đoán trách hoàng thượng, liền vị như thế cái thô tục nữ nhân, đáng giá đem đại thần đều cấp đắc tội sao. Bất quá hắn không phải hiên viên lang khôn, tự nhiên không chiếm được đạo án. Ngưng yên biết đối phương sẽ không dễ dàng buông tay, ngay sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, sau đó liền ở trước mắt bao người, đi tới kia đối lang vương lang hậu bên cạnh, hướng về phía chúng nó vươn tay. Kia lang vương cùng lang hậu chưa thấy qua ngưng yên, nhưng là lại biết ngưng yên khí vị, bởi vì đầu nành đậu đỏ trên người có ngưng yên hơi thở, có linh tuyển thủy hơi thở. Lúc này, kia cổ thơm ngọt chi khí liền ở trước mặt. Hai chỉ đại lang tức khắc đã đi tới, thử thăm dò thêm một chút ngưng yên tay, đồng nhiên hai chỉ hai mắt tức khắc sáng lên, đối, chính là cái này hương vị. Liên ngưng yên tay liếm thực không ít linh tuyên thủy, sau đó xem như xác định chính mình là tới giúp ai. Những cái đó quan binh đại bộ phận đều là nghe qua ninh vương phi truyền thuyết, rốt cuộc ở đầu đường cuối ngõ đều biến thành tiểu khúc ở sướng, chẳng qua phía trước đều là nghe một chút, chính mắt gặp qua cũng không nhiều, nhưng là lúc này. Bọn họ lại là thật thật tại tại thấy một nữ nhân liền như vậy đứng ở một đám lộ sắc bén hàm răng bầy sói phía trước. Cái này hình ảnh như thế nào xem như thế nào làm người cảm thấy cả người mạo hàn khí. Lý Trường Nguyên, Trương Gia Khải, thật sự muốn động thủ sao? Ngưng Yên quay đầu nhìn Lý Trường Nguyên, trên mặt đã ngưng trọng lên, các ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn các ngươi thủ hạ binh lính biến thành bầy sói bữa tối sau. Nói thật, Lý Trường Nguyên cùng Trương Gia Khải đối mặt Ngưng Yên dò hỏi. Trong lòng đã bắt đầu buồn chồn, chỉ là, nếu trận này không đánh, như vậy trở về hoàng thượng cũng là không tha cho chính mình, thậm chí còn muốn liên lụy người nhà, ngay sau đó cũng không hề nhôm chơi cầu chưa thuận phán hiệp bình thoan đàn tư gờ khắc đấu nghi thiên tháp thư võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Vậy chẳng trách ta ngưng yên nhịn không được thở dài, đem thủy thân trùy thủ nắm ở trong tay, một cái tay khác tắp nắm một phen cung nhỏ, tuy rằng linh tuyển thủy không phải không gian nhưng là cũng có thể phóng không ít đồ vật sử dụng tới chính là phương tiện a đậu nhanh cùng đậu đỏ nháy mắt liền cảm giác được sắc khí sói chu một tiếng lúc sau đi đầu liền vọt qua đi cùng chiều đỉnh quân đội cắn xé lên chỉ là người tốc độ căn bản là so bất quá lang tốc độ những cái đó binh lính mới vừa được đến mệnh lệnh vượt mức quy định hướng thời điểm liền thấy kia đen nghìn nhịp bầy sói lại bỗng nhiên động sau đó liền hướng tới bên này chạy như bay mà đến chắn mọi người trước mặt Dẫn đầu cùng Triệu Đỉnh quân đội đối thượng. Bọn lính ngày thường huấn luyện chính là cùng người đối sát, nơi nào học quá cùng lang vật lộn a. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút luống cuống tay chân, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, cái này bị cắn đứt chân, bên kia bị cắn đứt cánh tay. Lý Trường Nguyên vừa thấy liền biết chính mình thảo không được tiện nghi, nhìn thoáng qua Ngưng Yên chạm vị trí, Đông nhiên thả người từ trên lưng ngựa bay lên, mũi tên giống nhau hướng về phía Ngưng Yên liền bay qua đi. Hiên viên lăng vân vừa thấy lý trường nguyên động tác, tức khác sắc mặt trầm xuống, thả người cũng hướng tới ngưng yên bay lại đây, bất quá hắn cách khoảng cách có chút xa, cho nên, hiển nhiên muốn chậm bên kia một chút. Nhưng là ngưng yên nhìn phát lại đây lý trường nguyên, hẹp dài con ngươi co rụt lại, cả người hơi thở nháy mắt liền thay đổi, liền ở đối phương cách chính mình còn có hai trượng khoảng cách thời điểm, đống nhiên thân thể một cái xoay tròn hướng tới bên cạnh di động hai bước, sau đó ngồi xổm xuống thân mình giơ tay. Cung nỏ một thanh âm vang lên, kia đặc chế đoàn tiễn liền hướng tới Lý Trường Nguyên cái mũi bắn tới, sở di bắn cái mũi hoàn toàn là góc độ vấn đề. Cung nỏ uy lực so cung tiễn muốn lớn hơn, hơn nữa lại là gần mũi, cho nên Lý Trường Nguyên hoảng sợ, vội vàng ở không trung một cái xoay người, ỷ vào khinh công hảo, làm kia nỏ tiễn rán gò má bay qua đi, tức khắc liền cảm thấy trên mặt nóng lên, có cái gì chạy xuống dưới, lại nguyên lai là kia nỏ tiễn đâm thủng hắn làn da. Ngưng yên vừa thấy một kích chưa chung, ngay sau đó biến hóa một chút vị trí, đệ nhị nỏ liền lại bắn đi ra ngoài. Nàng trước kia chính là xạ kích cao thủ, hiện tại tuy rằng đem súng lục đổi thành cung nỏ, kia cảm giác vẫn là có chút cùng loại. Lý trường nguyên chỉ có thể đem thân thể trầm xuống, rơi xuống trên mặt đất là có thể tránh thoát đi, chỉ là không biết nơi nào thoán lại đây vẫn luôn sói đen, hướng tới hắn cổ chân liền cắn qua đi, tức khác hoảng sợ, vội vàng đem chân co rụt lại. Một khắc chỉ chân liền đá hướng về phía đầu sói. Kia sói đen đã bị gạt ngã trên mặt đất, bất quá còn hảo cho rằng ở không trung hấp tấp gian không có biện pháp tụ lực, cho nên, kia sói đen không có gì trở ngại, trên mặt đất lăn một vòng lúc sau liền đứng lên. Ngưng yên tự nhiên sẽ không cấp lý trường nguyên thở dốc cơ hội, đệ tam nhỏ nháy mắt lại phát ra rồi, cung nỏ ưu thế chính là đổi mũi tên tốc độ so cung tiện muốn mau nhiều, có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian. Lúc này đây... Lý Trường Nguyên vô luận như thế nào là tránh không khỏi, chỉ có thể tránh đi yếu hại, làm kia nỏ tiễn cắm vào đầu vai của chính mình. Bất quá hắn cũng không rảnh lo này đó, chịu đựng đau xoay người liền trở về chuyện. Trung gian còn giết hai chỉ đại lang. Yên nhi huyên viên lang vân đã dừng ở ngưng yên bên người, người như thế nào? Ta không có việc gì. Ngưng yên lắc đầu. Hầu ra trương gia khải vừa thấy Lý Trường Nguyên bị thương, tức khắc xuất ruột, vội vàng vung tay lên. Bán tên, chiến lại đánh tiếp, chính mình này hai vạn người thật đúng là liền thành này bầy sói bữa tối. Tức khác triều đình quân liền liền phần phật vội vàng trở về chạy, cùng lang đánh, quá khủng bố, liền như vậy trơ mắt nhìn đồng bạn bị cắn đứt cánh tay chân, thậm chí bị cắn đứt cổ. Đối mặt manh thú, bọn họ đã sớm hoảng sợ, lúc này vừa nghe lui lại, cái gì cũng không dành lo. Trình trang chiến đấu cuối cùng không đủ một canh giờ, bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Nguyên Trăn muốn truy, lại bị Ngưng Yên ngăn cản, bọn họ muốn chính là an toàn phản hồi mà không phải cùng triều đình quân đội tiếp tục đánh giặc. Kế tiếp chính là rửa sạch một chút chiến trường, đem chết đi binh lính vùi lấp. Ngưng Yên tắc chuyên môn tìm vài người đem chết đi 5 điều Đại lang thi thể cấp vùi lấp. Sau đó thân thủ vì những cái đó bị thương Đại lang dùng linh tuyển thủy rửa sạch miệng vết thương. Đương nhiên, nhân ra ra như vậy đại lực, không cho khao tưởng thưởng nơi nào có thể hành đều cứu bọn họ hai lần, cho nên còn lấy đưa đưa đại lang rời đi vì lấy cớ đi trong rừng tìm cái tiểu vũng nước rót đầy linh tuyền thủy làm đại gia hướng đi thôi. Dương gia sự tình liền bất tưởng tế giới thiệu, chờ xử lý xong rồi hiện trường, mọi người không dám chỉ hoãn mã bất định để hướng tới khánh châu chạy đi, cũng may mới vừa chạy không bao xa liền gặp tiến đến tiếp ứng bạch triển đám người, thấy viên viên lang vân cùng ngưng yên bình yên vô sự, đại gia cũng liền đều yên tâm còn Hảo Tô Ninh Phủ không có phái người ra tới vây truy chặn đường, cho nên, đại gia một đường thuận lợi liền đến Đạt Khánh Châu bên cạnh, ở chỗ này, đồng vận tới tự mình. Mang theo 5 vạn quan binh đóng quân, nhìn thấy hiên viên Lăng Vân lúc sau, tất nhiên là một phen cảm khái, lại cũng không lại trì hoãn, suốt đêm chạy về Khánh Châu Phủ. hiên viên Lăng Vân lại không kịp qua đi xem một cái nhi tử, liền gấp không chờ nổi đem tất cả mọi người triệu tập tới rồi thư phòng nghị sự mà ngưng yên tạm thời cũng không để ý những cái đó, xuống ngựa liền nhanh chân hướng tới ngưng yên các chạy, nàng muốn đi xem nhi tử, lúc này đã qua cơm chiều điểm, nàng hy vọng nhi tử còn chưa ngủ. Kết quả, tiếng ngưng yên cắt, chính thấy phỉ thúy bồi tiểu khoai tây ăn cái gì đâu, tiểu gia hỏa ngồi ở ngưng yên cấp thiết kế bảo bảo ghế, chính mình cầm tiểu bạc uống, một chút một chút múc sữa đông hai tầng hướng trong miệng đưa đâu, có đôi khi còn sẽ không nhỏ rớt ở trên bàn, lộng tới trên quần áo bất quá, Phỉ Thúy nhưng vẫn đều nghe theo Ngưng Yên nói cho nàng, mỗi lần đều sẽ nói tiểu thế tử hảo đồng A Linh tinh nói, tiểu gia hỏa liền chính mình ăn càng thêm hăng say, lúc này bỗng nhiên, nghe thấy cửa phòng vang, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại đây, khi cùng Ngưng Yên ánh mắt đối thượng thời điểm, bỗng nhiên liền liệt khai cái miệng nhỏ nở nụ cười, nương một tuổi tám nguyệt hài tử, đã có thể rõ ràng gọi người. Vương phi Phỉ Thúy đang xem thấy Ngưng Yên nháy mắt, lại bỗng nhiên hoa khóc ra tới phía trước nhận được tin tức nói là ninh vương phi mưu hại hoàng tử cái gì nàng đều phải hù chết hiện tại thấy chủ tử bình an đã trở lại cái mũi đau sốt liền rốt cuộc nhịn không được nhìn xem ngươi vương phi không có việc gì ngươi khóc cái gì a mặt sau theo vào tới tím quên nhịn không được mở miệng nên cao hứng mới đối lần này cũng thật xem như cựu tử nhất sinh lại lần nữa trở lại vương phủ cảm giác thật tốt nô tỳ là cao hứng phỉ thúy vội vàng lau một phen nước mắt Ngưng yên hiện tại lại không rảnh lo khác, chỉ rối tay vô vô phỉ thúy bà vai, sau đó đi tới tiểu khoai tây trước mặt. Nương tiểu khoai tây đã ném xuống cái muống, hướng về phía ngưng yên vươn tay nhỏ. Nhi tử ngưng yên muốn đem nhi tử gắt gao ôm vào trong lòng ngực, sau đó thân thân hắn tán mại khuôn mặt nhỏ, nhưng là này dọc theo đường đi màn trời chiếu đất phong trần mệt mỏi còn từng đánh nhau giết qua người, dơ không được, cho nên, nàng vẫn là nhịn xuống, có hay không tưởng đương. Tưởng. Tiểu khoai tây dùng sức cơ cơ đầu nhỏ, rồi móng bút nhỏ vội vàng muốn nương ôm một cái. Nương yên liền cảm thấy tâm đều phải hóa, vương bắt đản hiên viên lang khôn, làm chính mình vài lần cùng chính mình nhi tử cách ra, mãi mãi, nếu là lại nung chiều, nàng liền uổng làm mẹ người. Tiểu thế tử, mẫu thân lên đường vất vả, trước làm mẫu thân rửa mặt lại đến ôm được không. Phỉ thúy lúc này đã lau khô nước mắt, vội vàng đem tiểu khoai tây ôm lên. Nương trên người dơ dơ ngưng yên cùng xua xua tay. Nương, tẩy hương hương tiểu khoai tây mãi thanh mãi khi múa may móng bút nhỏ. Hương hương lại đến ôm tiểu khoai tây ngưng yên cười đi phòng 8 Chờ đến rửa sạch sẽ trở ra thời điểm, tiểu khoai tây cũng đã ngủ rồi. Ngưng yên liền canh dự ở hắn tiểu trên mép giường nhìn hắn, càng xem càng cảm thấy vui mừng. Mới như thế nhiều ngày không thấy, tiểu ra hỏa rõ ràng trưởng cao một khối to đâu, kia mặt mày lại càng thêm giống hiên viên lang vân. Ngủ rồi sao? Đông nhiên, bên cạnh có người lên tiếng. Ngưng yên hoảng sợ, quay đầu nhìn lại thế nhưng là đã rửa mặt quá hiên viên lăng vân, vội vàng làm cái im tiếng động tác, phỉ thúy nói trắng ra thiên chạy nhiều, vừa rồi còn vẫn luôn kiên trì phải chờ ta nhóm, kết quả không cẩn thận liền ngủ đi qua. Hiên viên lăng vân nhịn không được cười gật gật đầu, muốn qua đi thân thân tiểu ra hỏa, nhưng là rồi lại sợ đánh thức hắn, liền dùng sức nhìn một hồi. Lúc này mới cùng Ngưng Yên cùng nhau lui đi ra ngoài. Bên ngoài trên bàn đã dọn xong đồ ăn. Hai người cũng không nói nhiều, vội vã dùng cơm, sắp trời cũng đã hắt ấu. Qua đi lại lần nữa nhìn một chút nhì tử lúc sau, hai người quay trở về phòng ngủ. Ta cùng mọi người đều nói tình huống hiện tại. Hiên viên Lăng Vân đem Ngưng Yên ôm ở trong lòng ngực, đại gia cũng đều minh bạch, hiện giờ không phản cũng phản. kia đại gia ý tứ. Tuy rằng mọi người đều thực hiên viên lăng vân thở dài, bất quá, hiện giờ tình huống, đại gia cũng biết, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên, đại gia vẫn là duy trì ta. Ai? Ngưng yên lại thật sâu thở dài, đem thân mình hướng tới hiên viên lăng vân trong lòng ngực chui toàn, chẳng lẽ thật sự muốn đánh giặc sao? Hiên viên lăng vân duỗi tay vốt về một chút nàng tóc dài, yên nhi, ta biết ngươi không thích đánh giặc, nhưng là... Đây là như vậy một cái cá lớn nuốt cá bé xã hội, nếu ta một mặt ngừng nhịn như vậy kết quả ta liền sẽ bước trần vương vết xe đổ. Ta không sợ chết, nhưng là ta không muốn chết, ta có người có nhi tử, ta luyến tiếp chết, càng luyến tiếp các ngươi chết. Hơn nữa, ta thật sự liền như thế đã chết, thực xin lỗi ta mất sớm cha mẹ cùng ông ngoại. Ta cũng không muốn chết. Ngừng yên rối tay ôm hiên viên lăng vân eo, nếu thật sự muốn chết, như vậy cũng muốn đối phương chết. Ha ha hiên viên lăng vân tức khắc nở nụ cười, ta liền thích ngươi như vậy. Loại nào a? Ngưng yên nhíu mày. Chính là như vậy hiên viên lăng vân nói, xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Bởi vì vài lần thất lợi, làm hiên viên lăng khôn nổi trận lôi đình, không bao giờ tưởng nguồn chiều bất luận kẻ nào, phía trước nguyên bản còn nghĩ làm lục trung dân ra mặt giải rắc một ít lời đồn, làm ngưng yên bách với áp lực sẽ chủ động xin giúp đỡ chính mình, nhưng là hiện tại xem ra. Căn bản là vô dụng, cho nên, hắn luôn luôn cũng không nghĩ lại chờ không nghĩ lại chứa đi. Vì thế, liền ở mọi người đều đắm chìm ở muốn ăn tết vui sướng giữa thời điểm, hắn lại trực tiếp một đạo thánh chỉ tuyên. Bố ninh vương Lưu phản, bày ra 10 tội lớn, như hại hoàng tử là một cái, chống đối hoàng phi là một cái, trong đó còn có một cái chính là cùng tây ni câu kết. Chỉ là, liền ở thánh chỉ mới vừa hạ, trong kinh thành liền kinh hiện báo chữ to cũng bày ra hoàng thượng mười tội lớn, bức tử tiên đế là đầu một cái, bắt cướp nhân thế là đệ nhị điều, còn có không màng bá tánh chết sống ra tăng siêu cao thuế nặng từ từ, tức khắc triều dã trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. bất quá, liền ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hoàng thượng đã hạ lệnh làm trương gia khải vì trinh phạt đại tướng quân, mang binh 20 vạn chọc nã phản tạc ninh vương. Chiều thần tức khắc một mảnh ưu sầu, sôi nổi thượng sổ con muốn hoàng thượng tăng tư. Kết quả khang đức đế lại đem sở hữu thượng thư không cho xuất binh sổ con cấp ném tới trên mặt đất, châm đều đã chăm tư quá, kia ninh vương tự giữ công cao, căn bản là không đem hoàng thượng để vào mắt, hiện giờ càng làm hưu hại hoàng tử, khi bị bệnh hoàng phi, chẳng lẽ chấm cũng muốn nén giận sao? Mọi người mặc, chẳng lẽ không phải ngươi đem ninh vương phi mạnh mẽ tiếp tiến cung còn vẫn luôn làm người ở tại chính mình tẩm cung sao? Có vài vị lao thần vừa thấy là khuyên không được, Biết trận chiến tranh này là không thể tránh được, đều không khỏi thở dài. Đại hạ quốc bất hành a Hiên viên Lang Vân ở triều đình quân nhích người ngày đầu tiên phải tới rồi tin tức, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngay sau đó liền làm ra phản ứng, bất quá lại là đánh thanh quân sườn cơ hiệu, hoàng thượng không biện trung gian, xung nịch yêu phi, ta Ninh Vương làm đại hạ quốc trung thần lương tướng, tự nhiên không thể nhìn tổ tông đánh hạ tới Giang Sơn hủy trong một sớm. huống chi? Ninh vương phi bị hoàng thượng mạnh mẽ giam giữ trong cùng, còn bị ấn thượng như hại hoàng tử tội danh. Chính mình vì đại hạ quốc rơi đầu chảy máu, đến cuối cùng thế nhưng liền thê tử đều bảo hộ, kia còn tính cái gì nam nhân. Không bằng đã chết tính. Khánh Châu phủ ba tánh phía trước đều là biết hoàng thượng lập đi lập lại nhiều lần tuyên Ninh vương phi vào kinh. Sau lại cũng nghe nói Ninh vương phi bị vu oan hãm hại hoàng tử, đại gia nguyên bản liền đối triều đình bất mãn. Phải biết rằng toàn bộ Khánh Châu phủ thậm chí Linh Châu phủ người ai không biết Vương Phi yêu dân như con. Thật tốt nhân ra ngày lành đều là Vương Phi cấp cung cấp. Liên nói kia kênh đào tuy rằng đại gia xuất lực, nhưng là chính là bởi vì xuất lực, cho nên được tiền công được phòng ở được mà A. Hiện giờ gieo trồng đậu phộng còn gieo trồng dưa hấu, tuy rằng còn không đến mức giàu có, nhưng là nhật tử tổng ở chậm rãi hảo A. Hơn nữa đại gia cũng biết, triều đình 5 lần 7 lượt gia tăng thu nhập từ thuế nhưng là lại một chút cũng chưa ảnh hưởng Khánh Châu, nguyên nhân chính là Ninh Vương không cho đại gia tăng thêm thu nhập từ thuê A, lại xem khác Châu Phủ. Bao nhiêu người ra đều bắt đầu bán nhi bán nữ. Cho nên, Hoàng thượng khẳng định tức giận Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi. Không thể không nói, các ba thánh đều là thiện lương, ai đối bọn họ hảo bọn họ đều nhớ kỹ đâu, bọn họ mặc kệ ai làm Hoàng thượng, bọn họ ủng hộ vĩnh viễn là cái kia có thể làm đại gia quá tốt nhất nhận từ người. cùng lúc đó Liên nhau Linh Châu phủ giật vương cũng dơ lên phản Khang Đức Đế Đại Kỳ, cờ sĩ Tiên Minh đứng ở Ninh Vương phía sau. Hiên viên Lăng Vân ở đem Khánh Châu lưu đủ binh lực lúc sau, chính mình thân điểm 10 vạn đại quân, chuẩn bị đi đến Kinh Thành. Nay vẫn là ngưng yên lần đầu tiên gần gũi kiểm duyệt trượng phu thủ hạ quân đội, không nghĩ tới ngắn ngủn 2 năm gian, thế nhưng phát triển tới rồi 20 vạn số lượng, hơn nữa, này đó đều đã trải qua sân huấn luyện thi lên thạc sĩ. Nguyên bản nàng là tưởng thành lập kỵ quân bộ đội, nhưng là bởi vì chiến mã thật sự là sinh sản chăn nuôi có chút khó khăn, tuy rằng đã phái nhưng có kinh nghiệm nhân viên chuyên môn phụ trách, nhưng là lại cũng không đuổi kịp bộ đội nhân số tăng trưởng, cho nên hiện giờ kỵ binh cũng chỉ có năm và người. Còn lại vẫn như cũ là bộ binh. Bất quá, nhìn này đó trang bị, Ngưng Yên vẫn là thực vui mừng, ít nhất so triều đình quân đội muốn cao thượng một cái cấp bậc, mỗi người đều trang bị hai phó thủ bộ. Trên chân là bằng da chiến ủng, trên eo là ngưng yên thiết kế dùng da làm cái loại này quân dụng đai lưng, mặt trên có thể quải ấm nước trùy thủ từ từ, so hiện tại thường dùng cái loại này gấm đai lưng muốn thực dụng nhiều. Vương Phi, các tướng sĩ đều nói, chiến ủng thoải mái nhiều, treo đeo lội suối đều không sợ đồng mạnh mẽ vui dạo dựng nói, không bao giờ lo lắng hành quân. Ngưng yên gật gật đầu, nhưng là vẫn là thở dài, tương lai giao chiến còn không biết có bao nhiêu người có thể tồn tại đã trở lại. Không khỏi tâm tình có chút trầm trọng, bất quá, cũng liền như vậy trong nháy mắt khổ sở, thực mau liền điều chỉnh cảm xúc, nàng không cần thiết vì cái này làm ra vẻ, có như vậy một cái hoàng đế, nói không chừng cái gì thời điểm liền vẫn là muốn đánh, đây là tình hình trong nước. Đi đến kỵ binh đội ngũ trước mặt thời điểm, ngưng yên lại nhìn chầm chằm kia mã chân như mày, kia vó ngựa tử. Hồi vương phi, ngựa đều là cái dạng này, Đi lộ không tốt, thời gian dị thường liền đem vó ngựa tử cấp ma hỏng rồi đồng vận tới vội vàng tiến lên giải thích, sau đó đồng nhiên thở dài, cũng chính là bởi vì như vậy, chiến mã hao tổn quá lớn, sinh sản lại theo không kịp, cho nên, vì cái gì không đinh móng ngựa. Ngưng yên nếu mày, nàng phía trước vẫn luôn không đi qua quân doanh, chưa thấy qua này đó chiến mã, không đúng, chính mình cũng có mã, nhưng là tựa hổ. Hào đi! là chính mình căn bản là không chú ý tới vấn đề này. Móng ngựa, đồng vận tới như mày, đó là cái gì? Nương yên nhịn không được đỡ chán, nơi này thế nhưng còn không có xuất hiện đinh móng ngựa cái này nghiệp vụ A, sớm biết rằng liền sớm chuẩn bị, nhưng là hiện tại. Tính hiện tại cũng không chậm, bất quá chính mình cũng sẽ không, vẫn là chỉ có thể cung cấp kiến nghị, cụ thể thao tác vẫn là muốn giao cho những cái đó mã quan mới được ngay sau đó liền ngay tại chỗ giảng giải chính mình biết đến số lượng không nhiều lắm về cấp đinh móng nhựa một ít đồ vật, không nghĩ tới liền như vậy đơn giản một chút bát, lại làm mọi người đỏ mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt là kia mã quan đầu đầu, lập tức tỏ vẻ lập tức liền đi làm, sau đó liền mang theo mọi người nhanh chóng rời đi, bởi vì chuyện này là làm cho mọi người mà nói, cho nên làm đại gia đối cái này vương phi nhận thức tựa hồ lập tức trực diện lên. Trong đầu đồ vật thật nhiều, tùy tiện chỉ điểm hai hạ nói không chừng là có thể vang danh thanh sử, cũng trách không được hoàng thượng đều đối Vương Phi tâm tâm nhậm nhiệm. Hiên viên lăng vân trước sau đi theo ngưng yên bên người, tuy rằng nãy giờ không nói gì, nhưng là ý tứ lại là thực rõ ràng, Vương Phi nói cái gì các ngươi liền làm cái gì hảo. Sắc móng ngựa nhạc đệm qua đi, hiên viên lăng vân liền bắt đầu xa trường điểm binh, chỉ nghe chống trận đủ ủ, kèn tương trận, đồng mạnh mẽ vì tiền phong quan bạch triển vì áp lương quan, chính mình tác nhiệm tam quân đại nguyên xoái, xuất quân đi kinh thành. Nương yên nguyên bản cũng tưởng đi theo đi, nhưng là Khánh Châu là bọn họ hậu phương lớn A, hiện giờ lưu lại đều là chút lao nhân ra, vạn nhất có người lại đây đánh lén làm sao bây giờ. Hiên viên Lăng Vân còn không nghĩ lao quốc công nhóm công nhiên ra mặt cùng triều đình đối nghịch. Nhưng là trận này chiến dịch thật sự không biết muốn đánh tới cái gì thời điểm, nương yên chỉ phải đi tìm đơn thuần. Hiện giờ ở Linh Tuyền Thủy còn có hứa thiên điều trị hạ, đã không còn ho khan, nhưng là lại bởi vì bị thương căn cơ, còn cần thời gian giải điều trị mới được, tóm lại chính là về sau muốn bảo trì tâm tình sung sướng như vậy sống thêm cái 10 năm 20 năm không thành vấn đề. Ngưng Yên không nghĩ bọn họ liên lụy tiến vào. Tiên Nhi à, chúng ta đã không phải quốc vương vương hậu vong ưu lại lúc đầu, cho nên chúng ta ở nơi nào không có quan hệ. Lương. Ngưng Yên vô vô vong ưu tay. Hiện giờ đại hạ quốc nội chiến, Tây Nhi cùng Bắc Mông là sẽ không ngồi yên không nhìn đến, cũng không biết muốn đánh tới cái gì thời điểm, cho nên, các ngươi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Chính là, chính là các ngươi không quay về, nhưng là hãn nhi đâu. hắn chính là ti lục quốc hoàng tử, vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ. Nương Yên đánh gây vong yêu nói, hiện tại ti lục quốc phát triển vương vàng, quốc vương cũng là chăm lo việc nước hảo quốc vương. Các ngươi vẫn là trở về mới an toàn dừng một chút, chờ đến nơi đây chiến loạn bình ổn, ta lại phái người qua đi tiếp các ngươi như thế nào. Này vong ưu không khỏi nhìn về phía đơn thuần. Đơn thuần do dự một chút lại gật gật đầu, tiên nhi nói có đạo lý, phu nhân, chúng ta trở về. Ở chỗ này, con sẽ làm nàng phân tâm. Kia tiểu khoai tây nhi vong ưu là thật sự quá hiếm lạ kia tiểu cháu ngoại, hiện tại mỗi ngày đều phải tự mình mang lên một canh giờ mới bỏ qua. Một ngày thấy không liền tưởng ngủ không được. Nương, khoai tây là ta cùng Hồng Phi nhi tử, tương lai là muốn kế thừa Hồng Phi hết thảy, Như vậy, ta liền muốn mang hắn trải qua hết thảy chúng ta sở trải qua ngưng yên tự nhiên biết cái này mẫu thân thích hài tử. Nhưng là nàng lại sẽ không đem nhi tử để cho người khác mang đi. Từ lần này từ Hoàng Cung trở về lúc sau, nàng liền quyết định, tuyệt đối bất hòa nhi tử tách ra. Chính là hắn còn như vậy tiểu vong ưu như mày làm nàng mang về Ti Lục đi, chờ đến bên này sự tình giải quyết, như vậy ở trở về cũng không muộn a. Chính là bởi vì tiểu, cho nên ta mới không nghĩ phong hắn rời đi ta bên người. Vong U còn tưởng nói cái gì, nhưng là lại bị đơn thuần cấp kéo lại. Yến Nhi, chúng ta đây ngày mai liền rời đi. Cái này vừa mới dứt lời, Đan Văn Hán lại vọt tiến bảo. Cha mẹ, ta đừng rời khỏi, ta phải bảo vệ tỷ tỷ. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh nhưng là ngưng yên cười cười, nhưng là đây là chiến tranh ngươi là Ti Lục Quốc vừng ra, vạn nhất xuất hiện ở trên chiến trường, có phải hay không đại biểu Ti Lục quốc cũng muốn xuất binh a? Bởi vì hiểu lầm liền không hảo, không được hồ nháo, đơn thuần sắc mặt trầm xuống. Đan Văn Hán không nói, hắn tuy rằng tùy hứng điểm, lại không phải không biết tiếng thối, tự nhiên biết chính mình xuất hiện không thích hợp, nhưng là hắn có chút không nghĩ cùng tỷ tỷ tách ra. Ta làm phỉ thúy đi theo ngươi trở về đi, nàng chính là tận ta chân truyền, ngươi muốn ăn cái gì nàng bảo đảm cho ngươi làm hảo hảo. Đan văn Hán trong mắt tức khắc hiện lên một mạng ánh sáng. Ngưng yên nở nụ cười, kỳ thật theo lý thuyết đan văn Hán thân phận, đó là phải đi về cưới cái danh môn quý nữ, phỉ thúy như vậy thân phận liền tính là bị nhìn trúng, kia cũng nhiều lắm là cái gì nương thị thiếp linh tinh, liền cái chắc phi cũng chưa tư cách, nhưng là, phỉ thúy đi theo ngưng yên như thế lâu. Mưa rầm thấm đất đều là ngưng yên những cái đó hiện đại tư tưởng, thà làm nhà nghèo thê không vì hào môn thiếp, mà Đan văn hán cũng tỏ vẻ quá muốn cùng tỷ phu học tập, cho nên, ngưng yên lúc này mới yên tâm đem phỉ thúy giao cho bọn họ, làm cho bọn họ đi chậm rãi ở chung xem đi, nếu thật sự có thể tu thành chính quả, cũng coi như là chuyện tốt một kiện. đảo mắt, hiên viên Lăng Vân Đại quân lao tới Kinh Thành đã hơn 3 tháng, từ trời đông giá rét tới rồi thảo trường oanh phi mùa, Nương Yên hiện tại mỗi ngày mở mắt ra việc đầu tiên chính là đi thư phòng chờ đợi tiền tuyến tin tức. Từ Ninh Vương cùng giật vương phản lúc sau, mặt khác địa phương rất nhiều quận huyện cũng xuất hiện bạo động. Đương nhiên nghiêm trọng nhất chính là lúc trước gặp thủy thai cùng nạn châu chấu phủ huyện, nguyên bản phía trước liền khi có xung đột phát sinh. Nhưng là hiện giờ Nương Ninh Vương khởi bình chi thế, kia tự nhiên liền càng thêm hung mãnh. Nhưng là những cái đó nông dân quân cũng bất quá chính là vì ăn cơm no nhưng là phía trước thai nạn lúc sau nguyên bản thu hoạch liền không tốt, nguyên. Bản là nói 5 năm miễn thuế, nhưng là Khang Đức Đế vừa lên đài liền hủy bỏ này một cái, làm bá tánh gánh nặng tăng thêm quá nhiều, bận việc một năm còn muốn nói chết. Nhưng là phía trước mọi người đều là dưới sự tức giận hành động, căn bản là không có gì tổ chức cùng lãnh đạo, cho nên, giống nhau cũng chưa mấy ngày đã bị địa phương quan phủ cấp chấn áp đi xuống nhưng là bọn họ đối đương kim thiên tử cùng triều đình thất vọng chi tình lại là đã nảy mầm cho nên lúc này nghe nói chiến thần đều bị hoàng thượng bức bách phản kia bọn họ còn chờ cái gì vì thế đại gia tính toán dù sao ở nhà cũng ăn không được cơm còn không bằng đi đầu nhập vào ninh vương nghe nói ở ninh vương thủ hạ binh lính đãi ngộ so triều đình quân còn hảo vì thế liền ở ngắn ngủn hơn 3 tháng thời gian liền từ các nơi thế nhưng lục tục lại đây đi bộ đội liền có hai ba và người Đương nhiên, lục tục còn không ngừng có người lại đây đi bộ đội, đây là hiên viên Lăng Vân không nghĩ tới, bất quá, chính đánh giặc đâu, ai còn sẽ ghét bỏ người nhiều a. Ba tháng trung tuần, chuyên đến lần đầu tiên chiến thắng, ở Tô Ninh ngoài thành, hiên viên Lăng Vân đại quân cùng triều đỉnh quân chạm mặt, hơn nữa tiến hành rồi trận đầu chiến dịch, lấy trương ra khải thủ hạ tiên phong quan bỏ mình chấm dứt. Tháng tư sơ, Ninh Vương đại quân lướt qua Tô Ninh phủ tiến vào Lâm An phủ cảnh nội hơn nữa ở Lâm An Phủ Nguyệt Hồ Ngoài Thành, cùng triều đình quân lại lần nữa tiến hành rồi chính diện quyết đấu. Bất quá, Trương Gia Khải vô luận ở Võ Công vẫn là dụng binh thượng, lại như thế nào có thể cùng hiên viên lăng vân cái này từ nhỏ liền ở trên chiến trường lớn lên người so sánh với đâu. Hai quân giao phong hai lần lúc sau, Trương Gia Khải cũng chỉ có thể ở đây nội đóng cửa không ra, bởi vì hắn thủ hạ tam viên đại tướng đều kể hết bị chém giết ở chiến trường phía trên, cho nên, chỉ có thể phái người trở về cầu cứu rồi. Được đến tin tức lại là làm hắn đem hiên viên Lăng Vân bám trụ liền hảo. Đối với trương gia khải tranh chiến, mọi người đều có chút sờ không rõ manh mối. bất quá, lúc này, vô cực các lại truyền đến tin tức, nói là ở Khánh Châu phủ bên cạnh phát hiện Bắc Mông quân đội. Nương yên tuy rằng tọa chân Khánh Châu, nhưng là nàng rốt cuộc chưa từng có mang binh kinh nghiệm, ngay sau đó liền đem vài vị lao quốc công cùng Hầu gia thỉnh lại đây. Hôm nay ta làm xương xáo, làm đại gia lại đây nếm thử mới mẹ ngưng yên làm là lướt đem chính mình ngao chế xương xáo bưng lên. Này đó là gia vị, có tương vừng bơ lạc tương ớt, nơi này còn có dấm nước tương dầu mẹ tỏi giã. Đại gia liền dựa theo chính mình yêu thích chính mình động thủ điều chế đi. Kỳ thật vài vị lão nhân ra tuy rằng ở bên này ăn ăn uống uống chơi ngoạn nhạc nhạc cái gì cũng chưa nói, thậm chí ninh vương điểm bình xuất trinh thời điểm bọn họ cũng chưa lộ diện, nhưng là đại gia cũng đều biết. Từ chính mình ly kinh kia một khắc khởi cũng đã bị hoàng thượng liệt vào mưu nghịch hàng ngũ. Nhưng là làm vài vị thực vui mừng chính là, vô luận ninh vương vẫn là ninh vương phi, không có đối bọn họ khoanh tay đứng nhìn làm lộ ra bất luận cái gì bất mãn, càng là không có mở miệng để bất luận cái gì muốn bọn họ hiệp trợ đánh giặc nói. Cũng liền hướng về phía hai người như vậy rộng rãi hành vi, mấy cái lao nhân không tỏ thái độ, nhưng là mấy cái lao thái bà lại không thuận theo. Nói ở chỗ này ăn không uống không bạch được Ninh Vương chiêu cố, cái gì sự tình đều không làm, cũng không biết xấu hổ. Húng chi, Ninh Vương vì cái gì phản, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cho nên, mấy cái lao nhân kỳ thật đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị hiệp trợ Ninh Vương. Lúc này, Ninh Vương phi gọi bọn họ tới, vài người cũng đều trong lòng biết rõ ràng, đương nhiên, có ăn ngon nhấm nháp tự nhiên liền càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì đã sớm nghĩ kỹ rồi, Cho nên, mấy cái lao nhân cũng chưa chờ ngưng yên mở miệng liền chủ động do hỏi. Nha đầu A, có phải hay không có cái gì tin tức lưỡng lự? Thầm Thanh Sơn đem chén sứ bông, thời tiết nhiệt, uống một chén cái này cái gì xương xáo thật đúng là thoải mái. Ta phải đến tin tức, Bác Mông xuất động 10 vạn tuyệt đối lướt qua biên cảnh tuyến ngưng yên gật gật đầu, vài vị lao tiền bối. Các người biết, ta không mang quá binh, cũng chưa cho Bác Mông quân đội đánh quá giao tế, cho nên... Bắc Mông bên kia phía trước vẫn luôn là đồng ra quân thú biên, nhưng là từ Kim Thượng đăng cơ lúc sau, bên kia tướng lãnh liền toàn thay đổi Dương Trung gật gật đầu. Hiện tại Bắc Mông lướt qua biên cảnh có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào quốc gia của ta cảnh nội, hiện nhiên là trải qua đồng ý. Như thế nói, Hoàng thượng cùng Bắc Mông đã đạt thành chung nhận thức. Ngưng yên nhíu mày, là ngõa. Nhất định là hắn người kia vẫn luôn ở bên người Hoàng thượng, như vậy hiện tại xuất binh cũng khẳng định chính là hắn việc làm. Nha đầu a, hoàng thượng đây là muốn cấp vương gia rút tuổi dưới đấy nổi đầu tưởng triệu lót loát, loát dầu nghĩ ninh vương đi tấn công kinh thành như vậy hậu viện khẳng định hư không. Kia chúng ta nên làm sao bây giờ a? Ngưng yên gật gật đầu, nàng cũng nghĩ đến điểm này. đương nhiên là đánh a. Dương Trung một phách cái bàn phía trước cùng chính mình người đánh, chúng ta không nghĩ ra mặt nhưng là hiện tại bắc mông người đều khi dễ đến trên đầu tới. Chẳng lẽ như thế nào còn có thể lạng yên không một tiếng động sao? Đúng vậy. Lữ Quế cũng đứng lên, Vương Phi, Lao Phu thỉnh cầu sung phong. Lao Phu này liền dẫn người qua đi chấn thủ thanh minh thành. Ngưng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy nàng liền an tâm rồi, ngay sau đó đứng dậy hướng về phía đại gia hành lễ, ngưng yên thế Khánh Châu bá tánh cảm ơn đại gia. lão Phu bồi ngươi, cho ngươi đương cái phó tướng Lao Kiến Ninh trở giang chính phong cũng đứng lên. Hảo! kia chúng ta lão ca hai liền đi một chuyến lữ quế ha ha cười, sau xoay người cùng giang chính phong cùng nhau ra vương phủ, tự đi chuẩn bị áo giáp đi. nương yên suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo lao tướng quân cùng đi thanh minh thành nhìn xem. Thanh minh thành là từ tô ninh phủ tiến vào Khánh Châu phủ nhất định phải đi qua nơi, cái này huyện thành không lớn, nhưng là lại là Khánh Châu môn hộ, bất quá lại là môn hộ cũng bất quá là đại hạ quốc đất liền một cái tiểu huyện thành mà thôi, cho nên. Ngày thường cũng bất quá liền đổn chú 2.000 quan binh mà thôi, nhưng là lần này Ninh Vương xuất trinh, binh tướng lực một lần nữa tiến hành rồi phân phối, hiện giờ thanh minh thành đồn chú 2 vạn vân kỵ quân, cho nên, tuy rằng đống nhiên chi, ra ngoài thành dựng lên Bắc Mông Đại Kỳ, nhưng là mọi người đều không có hoàng hốt, ngược lại là treo cao cầu treo, đóng cửa bất chiến. Nhưng là thanh minh thành phòng ngự thực bình thường, liền tính muốn thủ vững, cũng kiên trì không được mấy ngày, hướng chi dưới thành chính là 10 vạn đại quân mà bác nông dẫn đầu đúng là khôi phục bản tôn lập ngõa hắn phía trước ở Khánh Châu phủ sinh hoạt quá một đoạn thời gian đối Khánh Châu địa hình xem như tương đối hiểu biết tự nhiên không đem cái này thành minh thành để vào mắt cho nên vừa lên tới liền hạ lệnh công thành thời gian dài chỉ sợ ngưng yên đã biết đến lúc đó lại đây liền phiền thoái hắn mục tiêu là ở ngưng yên phát hiện phía trước nhất cử đánh tới Khánh Châu phủ dưới thành đến lúc đó Đáng tiếc người định không bằng trời định, liền ở hắn vừa muốn hạ lệnh công thành thời điểm, liền thấy kia đầu tưởng thượng đi lên tới đoàn người, cầm đầu chính là một cái một thân đạm áo tím váy nữ tử, tuy rằng cách xa, nhưng là Lạp Ngoa cũng nhận ra tới, không khỏi nhíu nhíu mày, nàng như thế nào tới như thế mau? Lạp Ngoa, biệt lai vô dạng. Nương nhiên hai đời ánh mắt đều tương đối hảo, hiện tại bởi vì có linh truyền thủy không ngừng cải thiện thể chất, ánh mắt càng là thập phần hảo, cho nên Vừa lên tới liền ở đối diện kia rầm rạp trong đám người thấy lạp ngóa, không khỏi Thúy Thanh mở miệng. Ninh Vương Phi, ngươi tới thật nhanh a lạp ngóa như mày. Vẫn là chậm. Ngưng yên thở dài, nếu là ở nhanh lên, liền không khả năng làm ngươi tiến vào chúng ta đại hạ quốc. Ninh Vương Phi, hiện tại Ninh Vương không ở, ngươi có bản lĩnh, nhưng là, có thể ngăn cản được trụ ta này mười vạn đại quân sao. Lạp ngóa kỳ thật trong lòng cũng có chút không đế. Mấu chốt là đối phương nữ nhân kia quá quỷ dị Lạp ngoá tướng quân Đừng quá tự tin bên cạnh lữ quế cao giọng cười Tới Lao phu sẽ sẽ người nói Tiếp nhận người bên cạnh để đi lên phương thiên hỏa kích Xoay người hạ thành lâu Không nhiều sẽ Cửa thành mở ra Đoàn người liền vọt ra Ngưng yên quay đầu nhìn thoáng qua thanh mai Mang theo cung nỏ đội người mặt sau bảo hộ Không thể làm lao tướng quân có sơ suất lữ hầu ra võ công không yếu Nhưng là rốt cuộc nghiền cấp lớn Vạn nhất có cái cái gì, nàng nhưng gánh mang không dậy nổi. Thanh mai gật đầu cũng hạ thành lâu. Lập ngoá tự nhiên là nhận lữ quế, lao nhân này năm đó một cây trường kích làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện giờ tuy rằng tuổi lớn, nhưng là dư huy không giảm, hắn không dám đại ý, phái thủ hạ tâm phúc đại tướng đi lên ứng chiến. Ngưng yên ở trên thành lâu nhìn phía dưới người tới ta đi đánh nhau, càng thêm tưởng nghiệm tiếp trước gạc 47, bất quá nàng tuy rằng có thể cải tạo cung nỏ, có thể làm ăn uống, lại không nghĩ tới nghiên cứu chế tạo thuốc nổ. Rốt cuộc hiện tại là vũ khí lạnh thời đại, nếu thật sự làm ra vũ khí nóng, vạn nhất đến lúc đó tao đương vẫn là bà cánh. Lữ Quế quả nhiên là bảo đao chưa lão, mấy cái đối mặt lúc sau liền đem đối phương đâm bị thương cánh tay. Lạp Ngoa mắt thấy thất lợi cũng không ham chiến, vội vàng thu binh rút quân, không đánh. Hai ngày sau, hai bên giao thủ bốn lần. Lại tất cả đều là lấy ninh vương quân đại thắng xong việc, nhưng là ngưng yên lại căn bản là không có thắng lợi vui sướng, ngược lại vẻ mặt khuôn mặt ưu sầu. Vương Phi, ngươi như thế nào không cao hứng? Thiếm quên bưng trả nóng đưa qua. Không được, không thể như thế kéo đi xuống ngưng yên lại bỗng nhiên làm quyết định dường như, xoay người liền đi ra ngoài, lại chính đổi kịp lữ quế cùng giang chính phong lại đây tìm nàng, không khỏi vui vẻ, hai vị lao tướng quân. Ta càng muốn cái này trượng càng không thể kéo, bọn họ thâm nhập chúng ta bụng, như vậy cung cấp cái gì tự nhiên muốn chúng ta bá cánh cung cấp, như vậy. Chúng ta cũng như thế tưởng, cho nên, nghĩ tốt nhất có thể đem bọn họ nhất cử tiêu diệt mới hảo, nhưng là giang chính phong gật gật đầu, 10 vạn đại quân A, lại không phải như vậy dễ dàng tiêu diệt. Hai vị lão hầu ra, ta lại như thế tưởng. Ngưng yên nói lấy ra một trương dư đồ, chỉ chỉ cách thanh minh thành không xa một cái sơn cốc. Chúng ta từ bỏ thanh Minh Thành, sau đó thối lui đến nơi này. Nơi này núi rừng rậm rạp, hai bên sơn thế đầu tiếu. Thích hợp xuống tay. Hai vị lao hầu ra đều cảm thấy có thể toàn tiêm Bắc ngông quân đội là tốt nhất, cũng tán đồng ngưng yên cách làm, bởi vì ngưng yên trong tay có manh thu quân đoàn A, đó là một cổ vô pháp tưởng tượng lực lượng. Bất quá, liền ở ba người mới vừa thương lượng đối sách còn không có cuối cùng thực thi thời điểm. Lữ quế bên người người hầu lữ lao nhị chạy tiến bảo, lao ra, đã xảy ra chuyện. Ra cái gì sự tình? Ngưng yên nhưng thật ra cái thứ nhất kinh ngạc một chút, ai đã xảy ra chuyện? Sắc mặt liền ngưng chọc lên. Vương Phi trục tội, là thuộc hạ chưa nói minh bạch. Lữ lao nhị lúc này mới phát hiện chính mình làm vương Phi hiểu lầm, vội vàng bồi tội, là đối phương doanh trại đã xảy ra chuyện. Mau đi thành lâu nhìn xem đi. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cấp tốc chạy đi ra ngoài. Đứng ở trên thành lâu, Ngưng Yên nhìn rất xa đóng quân ở một mảnh trên sườn núi Bắc Ngông doanh trại, mà lúc này, lại là ẩn ẩn ẩm vang thanh không dứt bên hai, sau đó còn. Đường kia giống lên một tiếng chuyển tới thời điểm, Ngưng Yên lại cười. Vương Phi, đó là Lữ Quế cùng Giang Chính Phong đều nhịn không được giật mình trừng lớn mắt. Hai vị lao hầu ra, chúng ta không cần bỏ thành Ngưng Yên nhìn hai vị liếc mắt một cái, hiện tại qua đi liền có thể toàn tiêm quân địch. Người tới, điểm binh. Lữ quế nháy mắt minh bạch lại đây, nhìn thoáng qua giang chính phòng, lão ca ca, người thủ ra môn à. Lạp ngóa là nằm mơ cũng chưa nghi đến, đối phương thế nhưng sẽ ban ngày lại đây đánh lén, nhưng là tới lại không phải người, mà là hai điều cự mãng, còn có một đám con báo. kia hai điều cự mãng ra dày thịt béo, đao kiếm đôi chúng nó căn bản là một chút tác dụng đều không có, cái đôi vung thân mình nhoáng lên, nơi đi đến đã bị san thành bình địa. Mười vạn đại quân doanh chứng A, cũng liền trước mắt công phu, liền toàn bộ không có. Tướng quân, đi nhanh đi bên người gỗ Mun kéo lại lạp ngóa, chúng ta không có biện pháp cùng những cái đó xuất sinh chống lại chỉ là, không đợi đoàn người lên ngựa, lại phát hiện đường lui đã bị ngăn chặn. Đại buổi chiều, lạp ngóa tướng quân không nghỉ chưa hạ, đây là muốn hướng nơi nào chạy A. Ngưng yên cười hì, hì hì ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa nhìn hắn. Lục ngưng yên, ngươi hảo đê tiện lạp ngóa hai mắt muốn bốc hỏa. Sai rồi, sai rồi, nhưng vào lúc này, không biết từ nơi nào đống nhiên nhảy ra một cái lao nhân, đê tiện không phải kêu nha đầu, là người ra ra ta. Bọn người kia là ta mang đến. Ngưng yên nhìn hứa thiên, có chút giỡn khóc giỡn cười cảm giác, thật không nghĩ tới cho nó một đầu tiểu báo từ lúc sau, hắn hiện tại thế nhưng cũng có thể phát triển động vật quân đội. Nha đầu A, như thế nào? Bọn người kêu bị ta huấn luyện như thế nào? Hứa thiên cũng mặc kệ người khác sắc mặt như thế nào, trước tiến đến ngưng yên trước mặt, chỉ chỉ cách đó không xa chính chạy tới một đám lượt báo, đó là tiểu liệt tức phụ, còn có nó no tức phụ huynh đệ tỉ muội. Ngưng yên không khỏi hãn một cái, như thế điểm thời gian thế nhưng cấp tiểu liệt đều tìm tức phụ, còn tìm cái một cái khổng lồ thê tộc, không khỏi dơ ngón tay cái lên, sư phụ ngươi quá trâu bò. Hứa thiên tức khắc nhạc dâu đều kiều lên. Bởi vì ngưng yên lại đây. Trên người nàng khí vị đã sớm bị những cái đó đại gia hỏa nhóm chặt chẽ nhớ kỹ, cho nên, hai điều cự mãng thế nhưng không rảnh lo rửa sạch những cái đó bắt mông người, thế nhưng tranh công dường như bơi lại đây, khoảng cái đầu hướng về phía ngưng yên tê tê kêu vài tiếng. Ngưng yên từng cái sờ sờ chúng nó đầu, tiểu liệt cũng vội vàng thấu lại đây, ngưng yên cũng vội vàng rỗi tay sờ sờ nó đầu, tiểu gia hỏa liền thỏa mãn nước nở một tiếng. Lúc này... Khi may mắn còn tồn tại chạy ra doanh trướng Bắc Mông binh đều bị bên này binh lính cấp bắt được trở về, thô sơ giản lược một kiểm kê, 10 vạn đại quân thế nhưng tổn thất một nửa, dư lại này một nửa còn có một nửa là bị tạp chặt đứt cánh tay chân, bị cắn rớt cánh tay chân cái gì. Tóm lại, liền như thế cả đêm công phu, 10 vạn Bắc Mông quân đội chỉ còn lại có 3 vạn người còn có sức chiến đấu, chẳng qua, đại bộ phận còn đều bị dọa lúc này ngồi xổm trên mặt đất nhìn cách đó không xa một đám đại gia hỏa đều run bần bật đâu về xử trí tù binh sự tình ngưng yên không kinh nghiệm đơn giản khiến cho hai vị lão hầu ra đi xử lý mà nàng tắc nhìn lạp ngoa lạp ngoa tướng quân còn không đầu hàng sao ta không phục lạp ngoa gầm nhẹ một tiếng ngươi là yêu nữ ngươi có yêu pháp ha ha ngưng yên vừa nghe ngược lại vui vẻ ngươi như thế nào không nói ta là tiên nữ có tiên pháp à Lạp ngóa tức khắc bị một nghẹn, hắn như thế nào đã quên cái này vương phi căn bản là không biết xấu hổ. Lạp ngóa, kỳ thật mặc kệ ta là yêu vẫn là tiền, ta chỉ cần có thể làm ba tánh quá tốt nhất nhật tử, có thể làm người chung quanh bình an vui sướng, như vậy, ta chính là chịu tôn kính chịu kính yêu ngưng yên cởi thực tự tin, mà ngươi đâu. Thủ hạ bại tướng ngật lọng, liền ngươi như vậy, đã sớm nên kéo ra ngoài huy heo. Vương phi Heo giống như không thế nào ăn thịt bên cạnh làm tâm lại nghiêm trang tún một chút ngừng yên tay háo. A. Ngưng yên sửng sốt, ngay sau đó cười, ta làm hắn uy đến là ăn thịt heo. Người chung quanh tức khắc một đầu hát tuyến. Lạp ngoa cũng đã là sắc mặt vàng như nến, lục Ngưng yên, muốn sắt muốn sẹo tùy tiện, hà tất mở miệng vũ đủ. Như vậy liền chịu không nổi. Ngưng yên lại như mày, lúc trước ngươi đầu nhập vào cái này đầu nhập vào cái kia thời điểm. Lại là một chút tiết tháo đều không có, hiện tại cùng buồn vương phi trang cái gì đầu to ngông à. Trung quanh truyền đến rất nhỏ cười nhạo thanh. Ngươi dám cùng bản tướng quân đơn đả độc đấu sao? Lạc ngoá tức giận. Không dám. Ngưng yên lại cười cười, chúng ta là đối địch ra đối địch, đã bắt được ngươi, chẳng lẽ còn thả ngươi lại đơn đả độc đấu à? Rốt cuộc là ngươi thiếu tâm nhãn vẫn là ta thiếu tâm nhãn à? Người trung quanh khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu. Ta sát lạp ngoa khí phát cuồng, không khỏi rút kiếm liền phải xông tới, chỉ là mới vừa nhích người, liền bỗng nhiên cảm giác một trận cơn lốc đánh tới, trong đó một cái cự mãng cái đôi vùng, hướng tới hắn liền tạp lại đây, sợ tới mức hắn vội vàng ngay tại chỗ hướng tới bên cạnh một lần, liền nghe thấy phịch một tiếng vang, vừa rồi hắn chạm địa phương đã bị tạp cái hố to, chỉ là liền ở hắn mới vừa đứng lên thời điểm, cũng đã có hai thanh bảo kiếm đặt tại trên cổ. Dẫn đi đi. Ngưng yên xua xua tay, người này liền trở vương ra trở về xử lý đi, bất quá quay đầu xem hứa thiên, cho hắn điểm cái gì ha ha đi, nếu không bạn nhất chạy làm sao bây giờ. Vậy ăn cái cái này đi hứa thiên cân nhắc một chút, liền từ ngưng yên cho hắn làm tùy thân ba lô lay nửa ngày lay ra tới một cái bình nhỏ, một tháng ăn một cái thì tốt rồi. Cái gì đổ vật ta? Ngưng yên mở ra nghe nghe, còn rất hương. Tán công đan. Hứa thiên cười hắc hắc. Võ công càng cao người tán cung hiệu quả càng tốt, so với trước những cái đó cái gì tán cung thuốc bột cái gì đều phải hảo. Đây chính là ta mới vừa nghiên cứu chế tạo tân dược. Ngưng yên thuận tay ném cho biển rộng, cho hắn ăn xong đi. Ngươi lạp ngoa muốn phản kháng, nhưng là lại bị biển rộng một phen nắm cầm. sau đó ném một cái vào trong miệng của hắn, nhập miệng tức hóa, tưởng phun đều phun không ra. Nương yên nhìn hắn ăn xong đi, vội vàng gật gật đầu, chỉ là... Hứa thiên lại ngăn đón không cho đi, trước đừng đi, làm ta nhìn xem hiệu quả. a. Ngươi không thí hiệu quả. Ngưng yên chuẩn bị đỡ chán. Không à, hắn là cái thứ nhất ăn cái này hứa thiên lắp đầu, cho nên ta muốn nhìn hiệu quả. a. Ngưng yên nhìn không được mắt trợn trắng, vậy ngươi nói hiệu quả so trước kia hảo. Đúng vậy, tân nghiên cứu chế tạo hiệu quả khẳng định so cũ hảo hứa thiên lại đương nhiên bộ dáng. Ngưng yên hoàn toàn vô ngữ. 15 phút sau. Lạp Ngoa bỗng nhiên bốt bút ngồi trên mặt đất, có phải hay không chân không kính? Hứa Thiên thò lại gần do hỏi Lạp Ngoa, bất quá lại hiển nhiên không chuẩn bị phải đối mới trở về đáp, chỉ là duỗi tay nhéo một chút hắn chân cùng cánh tay, sau đó liền tối lui, hiệu quả không tồi, có thể mang đi. Biển rộng cùng Tím Quyên nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, lão nhân này cố ý, hiện tại hắn chạm không được, này không rõ làm người bối a. Bất quá Vương Phi sớm đã có chuẩn bị trong quân đội đều trang bị cáng trực tiếp lộng một cái lại đây liền em lạp ngõa cấp nâng đi rồi chờ đến ngưng yên kéo mỏi mệt thân thể phản hồi thanh minh thành nghỉ ngơi vẫn là đã mau buổi trưa bên ngoài binh lính bởi vì không có gì thương vong dưới tình huống thế nhưng toàn tiêm bắc ngông 10 vạn đại quân kia sĩ khí không phải giống nhau tăng vọt a mỗi người đều đi đường mang phong dường như trên mặt càng là tràn đầy tươi cười phía trước đánh qua rất nhiều lần trưởng a lần đó không phải cửu tử nhất sinh a Nơi nào có đi theo Vương Phi đánh giặc như thế nhẹ nhàng? Vương Phi không phải người lời này thật đúng là không giả, căn bản chính là thiên thần hạ phạm A, bằng không, vì cái gì như vậy nhiều người đều không thể sử dụng những cái đó mãnh thú, liền cố tình Vương Phi có thể A. Vì thế đại gia buôn tẩu bẩm báo A. Phía trước liền từng có ninh Vương Phi là thiên thần hạ phàm đồn đãi, lúc này càng là bị một lần nữa nhắc tới thậm chí còn có chút thuật sĩ bắt đầu đem xem hiện tượng thiên văn nói cái gì phượng tinh hiện đế tinh đổi linh tinh lý do thoái thác. Từ thanh minh thành bắt đầu thế nhưng lấy vô pháp tưởng tượng tốc độ nhanh chóng thổi quét toàn bộ Khánh Châu Phủ, sau đó hướng ra phía ngoài lan tràn đến cả nước phạm vi, thậm chí còn vượt qua lãnh thổ một nước. Cũng bởi vậy, Khánh Châu một ít địa phương bắt đầu vì ngưng yên tu sửa chùa miếu các địa phương tuy rằng tạo hình bất đồng, nhưng là lại đại đồng tiểu dị. Tất cả đều là một cái màu tím vây áo nữ tử đứng ở nơi đó, nhưng là ở nàng bên chân, bên trái một con đại bạch lang bên phải còn lại là một con con báo, trong lòng ngực ôm một con tiểu hồ ly, trên vai còn lạc một con chim nhỏ. Càng mấu chốt chính là, phía sau còn có hai điều cự mãng đan sen ở nàng trên đầu, hộp ra thật dài tin tử. Ngưng yên có một ngày may mắn đi vào bị đặt tên vì tiên nữ miếu địa phương, nhìn mặt trên chính mình tạo hình, khỏe miệng không thể khống chế chiều chiều liền này tạo hình thật là tiên nữ sao? nàng như thế nào cảm thấy càng xem càng như là động vật chăn nuôi viên a. bất quá những cái đó đều là nhàn thoại, lại nói trước mắt tình thế, bắc nông quân vừa đến địa phương đã bị toàn tiêm, cái này làm cho khang đức đế thập phần buồn bực hòa khí phẫn, nhưng là lại cũng không thể nới hà, bởi vì bắc Ngông quân nhập cảnh còn để lại hậu họa, mọi người đều đối khang đức đế dẫn sói vào nhà cách làm bắt đầu háng giận. rốt cuộc như thế đại sự tình. Muốn giấu trụ là không có khả năng Bất quá Khang Đức Đế lại không thèm để ý Bác mông quân không có liền không có Chỉ cần hắn có thể giết hiên viên Lăng Vân thì tốt rồi Không thể không nói Cái này Hoàng Đế đã xin ngốc Đem sát Ninh Vương trở thành chính mình trung cực mục tiêu Cho nên Đương chiến bại tấu lần lượt đưa tới Đương Ninh Vương Đại Quân đã tới kinh thành vùng ngoại thành thời điểm Vị này Khang Đức Đế rốt cuộc làm cái quyết định Đó chính là muốn ngự giá thân trinh Kinh thành bên ngoài trên đất bằng, Hiên viên lăng vân một thân màu trắng khôi giáp ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ở hắn đối diện, là một thân kim sắc áo giáp Hiên viên lăng khôn, hai người rốt cuộc mặt đối mặt. Ngũ ca, đây là ngươi trung tâm A. Hiên viên lăng khôn trên mặt biểu tình là có chút khinh miệt, hiện tại liền công nhiên phản. Ngươi không làm thất vọng qua đời lỗ vương cùng lỗ vương phi sao. Hoàng thượng cái này nói, cái gọi là quan bức dân mới phản, ta nếu không phải quá không nổi nữa. Có thể phản sao? Hiên viên lăng vân cười lạnh một tiếng, từ ta ông ngoại đến ta phụ vương cùng mẫu phi, cái nào không phải đem chính mình nhiệt huyết chiếu vào chiến trường thượng? Chính là, vì đại hạ đánh hạ như vậy giang sơn lúc sau, làm thượng vị giả, ngươi lại như thế nào làm? Hiên viên lăng khôn đĩu môi. Ngươi năm lần bảy lượt bức bách mưu hại với ta, ta còn muốn rỗi cổ chờ ngươi tới chém. Hiên viên lăng vân thở phào một hơi. Ngươi không thấy xem phương Nam cùng Tây Bắc khu vực tỉnh hôm sao? Các ba tánh đều trôi giặt khắp nơi, kết quả ngươi cái này hoàng thượng ở làm cái gì? Quang nghĩ thông đồng người khác tức phụ, đương nhiên còn nghĩ tuyển tú nữ kiến hoàng lang đầu. Ngươi làm thần tử, chẳng lẽ chính là như vậy chung quân sao? Lam Bắc mông mười vạn đại quân tiến vào chúng ta đại hạ quốc bụng, như vào chỗ không người mà. Chúng ta ba tánh lương thực thế nhưng cung ứng kẻ sâm lấn, đây là ngươi cái này đường quân thượng chuyện nên làm sao? Hiên viên lăng khôn tao mày, điểm này thật đúng là hắn sai lầm, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, kia mười vạn đại quân thế nhưng ở ngưng yên trong tay như vậy bất kham một kích. Đương nhiên, hắn cũng càng muốn không đến chính mình triều đỉnh quân đội ở đối mặt Ninh Vương quân thời điểm, cũng là như vậy bất kham một kích, lúc này mới mấy tháng A. Thế nhưng khiến cho hắn thu phục tô Ninh Phủ Lâm An Phủ, hiện giờ thế nhưng còn vây khốn kinh thành. Bất quá, hắn là sẽ không thừa nhận là hắn sai. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, Ngươi hiện tại phạm đến chính là chu Chín tộc tội lớn, hiên viên Lăng Vân, nếu ngươi hiện tại xuống ngựa đầu hàng, chấm nhưng thật ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là những cái đó đói chết bá cánh làm sao bây giờ? Những cái đó bị Bắc mông nhân họa làm hại nhân ra làm sao bây giờ? Bọn họ cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Hiên viên Lăng Vân hô một hơi, cho nên, hôm nay, đừng nhiều lời. Chúng ta vẫn là làm hiểu biết đi, hoặc chúng ta một trận tử chiến, hoặc ngươi nhường ngôi làm hiền. Trần vương bi kịch tuyệt đối sẽ không phát sinh ở buồn vương trên người hắn kỳ thật vẫn luôn đều không có làm hoàng đế ý tưởng, nhưng là, đương ngưng yên vài lần bị hiên viên lăng vân mạnh mẽ mang tiến cung thời điểm. Hắn liền biết, chính mình quyền thế đối ba tánh tới nói không thấp, nhưng là thật sự đối mặt hoàng quyền, một cái trung tự, một cái ngỗ nghịch liền có thể đem hắn ép tới gắt gao. Yên Nhi từ trong Hoàng Cung có thể chạy thoát một lần, cũng có thể chạy thoát hai lần, nhưng là lần. Thứ ba lần thứ tư đâu? Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu Yên Nhi thật sự. kia hắn nhật tử nên như thế nào quá đi xuống? Còn có hải tử làm sao bây giờ? Liên tính Yên Nhi nói qua nàng sẽ không luẩn quẩn trong lòng, nhưng là người chung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận. Nàng nửa đời sau muốn thừa nhận bao lớn áp lực a? Cho nên... Tuy rằng hiện tại không phải cái thực tốt khởi binh cơ hội tốt, nhưng là, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố khởi binh, bởi vì hắn thật sự không dám lại mạo hiểm. Ha ha hiên viên lăng khôn bỗng nhiên phá lên cười, hiên viên lăng vân, ngươi tưởng không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Ngươi muốn làm hoàng thượng. Hảo A, có bản lĩnh lại đây giết ta. Hảo, nếu hoàng thượng khăng khăng nhất ý cô hành, như vậy Bổn vương liền không khách khí hiên viên lăng vân bỗng nhiên liền rút ra trong tay bảo kiếm. Hiên viên Lăng Vân cùng hiên viên Lăng Khôn một giao thủ, liền bỗng nhiên đồng tử rụt rụt, tuy rằng khi cách thật nhiều năm, nhưng là hắn vẫn là lập tức liền đã nhận ra, hắn phía trước cùng hoàng thượng đã giao thủ, đến nỗi ở nơi nào đã giao thủ. Trong đầu không ngừng xoay tròn, bỗng nhiên mắt sáng ngời, đúng rồi, chính là ở Kỳ Bạch trong núi, lúc trước bọn họ mới từ người lồn trong bộ lạc ra tới, sau đó vào ngày hôm đó ban đêm gặp Hắc Y Liệp nhân. Chiêu thức quả nhiên là giống nhau. Chẳng qua hiện tại hiên viên lăng khôn so năm đó công lực càng thêm tinh tiến mà thôi. Nguyên lai like năm đó hết thể cũng đều là ngươi dở cho quỷ hiên viên lăng vân thừa dịp cùng địa phương sai thân cơ hội bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Hiên viên lăng khôn không khỏi sứng sốt, tuy rằng đối phương không cụ thể nói cái gì, nhưng là hắn cũng nháy mắt liền hiểu được, không khỏi quỷ dị cười. Đúng vậy, ta bố cục như vậy nhiều năm, lại không nghĩ rằng thế nhưng vẫn là không có giết ngươi. Hiên viên lăng vân chiêu thức tức khắc sắc bén lên, nhưng là hiên viên lăng khôn mấy năm nay võ công lại là một chút cũng chưa rơi xuống, cho nên, trước mắt hai người đã vượt qua thượng trăm chiêu, nhưng là lại như cũ chưa phân thắng bại. Hai bên tướng sĩ xem sốt ruột, đồng thời cũng xem hái hùng khiếp vĩa, hai người kia thân phận tôn quý, đồng thời cũng là võ lâm cao thủ, xem bọn họ so chiêu, kêu nhãn lực không được thậm chí đều thấy không rõ đối phương ra chiêu tư thế. Nhưng là cũng này đây vì hai người thực lực tương đương, cho nên, muốn phân ra thắng bại tới rất khó. Này nhưng đem hai bên thị vệ cấp sốt ruột hỏng rồi, mắt thấy đã từ buổi sáng đánh tới Thái Dương ngả về Tây Đâu, nếu là vật nhất. Liên sợ chính mình chủ tử gặp nạn, cho nên, đại gia mỗi người đều trừng lớn mắt dự bị, liền chờ một tiếng hai hạ sau đó muốn sông lên đi chém giết, chỉ là. Thái Dương đã hoàn toàn không đi xuống, hai người rốt cuộc chậm lại tốc độ thể lực đều có chút bất đồng trình độ hao tổn. Chỉ là, hiên viên lăng vân bởi vì mấy năm nay đều bị ngưng yên dùng linh tuyển thủy cấp điều trị này thể trước kia tự nhiên là muốn chiếm ưu thế, thời gian dài liền hiển lộ ra tới. Lúc này hắn động tác tuy rằng cũng chậm nhưng là lại một chút bị thua dấu hiệu đều không có, ngược lại hiên viên lăng khôn chiêu thức dần dần có chút hỗn độn Hiên viên lăng vân trong lòng cũng sốt ruột, hắn không nghĩ tới hiên viên lăng vân công phu như thế hảo. Chẳng lẽ thật sự muốn cho hắn dùng kia phải giết chiêu sao? Nhưng là trước mắt tình huống căn bản là không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, mắt thấy đối phương càng ép càng gần, Hiên Viên Lăng Khôn trong lòng kia cổ tà hỏa lập tức liền chạy trốn lên, cũng bất chấp suy xét phải giết chiêu dùng ra hậu quả, Đông Nhiên liền cánh tay vừa nhấc chắn trở về Hiên Viên Lăng Vân tiên công, sau đó Đông Nhiên một cái ruộng cạn rút hành từ trên lưng ngựa bay thẳng tận trời, trong tay bảo kiếm lại ở không trung vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa lúc sau, động nhiên thân thể. Một cái đảo ngược, kia mũi kiếm bay thẳng đến hiên viên Lăng Vân liền đâm lại đây. Hiên viên Lăng Vân vừa thấy cái này chiêu thức động tác, trên mặt biểu tình tức khắc ngưng trọng một chút. hắn nhận, đây là thanh minh cửu kiếm trung thứ chính thức, tên là Phượng Vũ cửu Thiên. Đừng nhìn kêu bảo kiếm ở đã đâm tới thời điểm tựa hồ bất động, kỳ thật đó là ở bên trong lực thuốc dục hạ, đem phía trước 8 thức toàn bộ liên hợp ở cùng nhau. Hơn nữa sẽ làm người đem sở hữu nội lực toàn bộ quan chú tới rồi bảo kiếm phía trên. Nay kỳ thật cũng là nhất chiêu hiểm chiêu, nếu không thể giết đối phương, vậy sẽ nội lực phản phệ. Hiên viên Lăng Vân không dám đại ý, nháy mắt cũng từ trên lưng ngựa bay lên, nếu hắn vô pháp thừa nhận trụ đối phương tiến công, như vậy liền sẽ liên lụy dưới thân tòa kỵ, cùng nhau tan xương nát thịt, nhưng là hắn không nghĩ làm theo hắn nhiều năm chiến mã liền như thế hủy hoại. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời. Hiên viên lăng vân bảo kiếm đã cùng đối phương tương chạm vào, tức khắc phát ra trói hai tiếng vang cùng lóa mắt hỏa hoa. Hai người động tác thực mau, cũng liền trong nháy mắt tương chạm vào, sau đó đông nhiên liền từng người tách ra, bất quá, một cái trực tiếp ngã xuống ở trên mặt đất miệng phun tưởng máu tươi, một cái khắc tắc dùng bảo kiếm trống ở trên mặt đất khó khăn lắm đứng lại, nhưng là lại vẫn là không nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun tới. Vương gia đông thần Tây Hoa nháy mắt liền tới đây. Ta không có việc gì." Hiên Viên Lăng Vân lắc đầu, sau đó thở dốc một chút, giơ tay lau một chút khỏe miệng máu tươi, nương bảo kiếm lực lượng đứng lên. Mà đối phương Hiên Viên Lăng Khôn cũng tại thủ hạ hiệp trợ hạ, từ trên mặt đất đứng lên, chỉ là kia kim hoàng áo giáp lây dính địa phương bùi đất, có vẻ có chút chật vật. Bất quá, hắn nhìn Hiên Viên Lăng Vân bỗng nhiên quỷ dị cười, không nghĩ tới ngươi có thể tiếp được ta thanh minh chính thức. Nhưng là, thì tính sao? Ngôi vị hoàng đế chum sẽ không cho ngươi, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt đi nói bỗng nhiên ha ha cười, sau đó khoát tay, chính mình tắt nhanh chóng lui trở về. Một loạt cung tiễn thủ chạy đi lên, tức khắc hướng tới đối phương núi tên như mưa xuống. Hiên Viên Lăng Vân bên này phòng bị tự nhiên cũng là thực sung túc, chỉ cung tiễn thủ đi lên đồng thời, bên này thuẫn bài thủ cũng vọt tới phía trước, sau đó một bên ngăn cản bay tới cung tiễn, một bên lui về doanh trại. Lúc sau liên tiếp 3 ngày Hiên viên lăng khôn chính là đóng cửa bất chiến, đương nhiên, hiên viên lăng vân cũng không phải không nghĩ tới công thành, nhưng là chỉ cần một công thành, trên thành lâu liền sẽ xuất hiện một ít ba cánh, chỉ cần dám công thành, vậy đem những cái đó ba cánh mới vừa cục đá đi xuống ném. Hiên viên lăng khôn cách làm lại lần nữa đổi mới vô sỉ hạng cuối, bất quá, cũng làm hắn ở thất dân tâm trên đường càng đi càng xa. Lâu công không giới không phải biện pháp, hiên viên lăng vân biết. Trong kinh thành tổn lương thập phần sung túc, liền tính vây khốn cái một năm hai năm cũng sẽ không có vấn đề, nhưng là mấu chốt là trong kinh thành kia mười mấy vạn ba tánh phỏng trường liền tao hương, này không phải hiên viên lăng vân nguyện ý thấy Ngũ ca, chúng ta vô pháp cường công cũng đợi không được đối phương ra khỏi thành, háo đi xuống không phải biện pháp tá hiên viên lăng trí mỗi ngày đều ở bên ngoài chuyển động tiêu chiến, nhưng là đối phương chính là không ra, cho nên, hắn cũng không chịu, hiện giờ. Đều đã háo nửa tháng Ta biết, nhưng là hiên viên lăng vân đối này Cũng có chút đau đầu Rốt cuộc nơi này đối chính là chính mình đồng bào Hắn không có khả năng Cùng đối Bắc Ngông tắc chiến như vậy Không hề cố kỵ, cũng liền bởi vì cái này Cho nên, hắn cũng chỉ có thể háo Kỳ thật cũng không phải Hiên viên lăng khôn không nghĩ đánh Mà là hắn dùng ra thanh minh chính thức lúc sau Hắn bị nghiêm trọng nội thường Yêu cầu điều trị Nhưng vào lúc này, đông thần đi đến Vương ra Vương Phi tới rồi. Hiên viên lăng vân vừa nghe, tức khắc mắt sáng ngời, vội vàng đón đi ra ngoài. Ngưng yên mới từ lập tức nhảy xuống, liền thấy hiên viên lăng vân đi ra, không khỏi cởi đón đi lên. Ngũ tẩu hiên viên lăng trí vội vàng hành lễ, người rốt cuộc tới. Hắn đang nghĩ ngợi tới đi thông chi ngũ tẩu đâu, nói không chừng nàng có biện pháp phá thành, không nghĩ tới không đợi hắn nói ra, người liền đến. Ngưng yên gật đầu. Hắn cũng là được đến tin tức lúc sau không yên tâm mới lại đây. Đại gia lẫn nhau hành lễ sau đó mới cùng nhau vào doanh trướng. Kỳ thật ta đang muốn phái người đi tiếp người, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi hiên viên lang vân nắm ngưng yên tay, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Ta nghe bên này vẫn luôn rằng co, cho nên liền mã bất đình để đuổi lại đây ngưng yên gật đầu, cái này công thành thật là phiền thoái, bất quá, ta thật sự có thể thử xem. Kinh thành nhưng không thể so khác thành trì. Người ở đây khẩu dày đặc, địa thế bình thản, phòng thủ thành phố vững chắc, cho nên, ngưng yên cũng căn bản là không dám đuổi đi những cái đó manh thú, sợ làm cho bá tánh khủng hoảng, vạn nhất làm sợ người liền không hảo. Nàng nói có thể thử xem, là chỉ có thể tìm trong thành những người đó, chính là ở vô tình phía trước cấm vệ quân thống lĩnh ngô diện bác hạ vi bọn họ. Chính là, muốn theo chân bọn họ liên hệ, vậy cần thiết muốn vào thành thậm chí tiến cung, cần phải như thế nào vào thành. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đều đề phong nghiêm ngặt, mỗi ngày đều không cho phép bá tánh ra vào cửa thành. Bất quá, có lẽ thật là ông trời cũng là cảm thấy hiện tại cái này hoàng thượng không thế nào đáng tin cậy đi, cho nên, liền nơi trốn giúp đỡ ninh vương. Liền ở ngưng yên lo lắng như thế nào vào thành cùng những người đó liên lạc thời điểm, hắn lại thấy ngô diễn bác, liền ở trên thành lâu tuần tra một đội binh lính. Chỉ là cách sông đào bảo vệ thành cách thành lâu có thể nhận ra trên tường thành người đã tính ngưng yên ánh mắt hảo. Tuy rằng nàng biết ngô diễn bác công phu không ở đông thần dưới, nhưng là lại cũng không biết hắn có thể hay không thấy chính mình. Nói nữa, liền tính hắn có thể thấy chính mình, hắn cũng không nhất định có thể minh bạch chính mình tưởng nói với hắn nói a Càng không biết hắn có nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy đâu. Bất quá, liền ở ngưng yên cảm thấy buồn bực thời điểm, cùng ngày ban đêm, quân doanh lại trà trộn vào thích khách, Chỉ là kia thích khách căn bản là không đả thương người, bị người một phát hiện liền đầu hàng lạc, sau đó yêu cầu thấy Ninh Vương Phi. Ngưng Yên đang xem thấy H. y hệ nhân ngay mắt, đồng nhiên liền cười, trận chiến tranh này, hẳn là mau tới rồi kết thúc lúc. Nô thống lĩnh, ngươi quả nhiên thấy buồn Vương Phi ngưng Yên nhìn ngô diễn bác nở nụ cười, bất quá, ngươi nên biết Ninh Vương hiện giờ không nghĩ chịu triều đình dùng thế lực bắt ép, cho nên... Thuộc hạ nguyện ý quy thuận linh vương dưới trướng nô diễn bác quỷ một gối xuống đất. Đây chính là mưu phản tội lớn, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi ngưng yên cười cười. Một khi ngươi bán ra này một bước, chúng ta nếu là thắng, như vậy ngươi có tổng lòng chi công. Nếu thua, vậy khả năng chết không có chỗ chôn. Vương phi nghiêm trọng, nô diễn bác không khỏi cong cong khỏe miệng. Thuộc hạ chẳng qua muốn có tôn nghiêm tổn tại thôi, cùng với bị người trở thành rác rưởi giống nhau sử dụng, chi bằng bác một chút. Nói không chừng có thể có cái hảo tiền đồ. Ngưng yên khỏe miệng cũng không tự giác méo một cái, có tôn nghiêm tồn tại. Nguyện vọng này tuy rằng thoạt nhìn rất đơn giản, kỳ thật lại là tương đương khó, bất quá. Nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, ngay sau đó gật gật đầu. Chúng ta đều tưởng có tôn nghiêm tồn tại, cho nên đứng dậy đi tới ngô diễn Bắc trước mặt, duỗi tay đem hắn kéo lên, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Bổn vương phi giam cam đoan, chỉ cần bổn vương phi tồn tại. Như vậy liền nhất định sẽ làm người cùng người các huynh đệ sống có giá trị. Tạ Vương Phi Nô Diễn Bác trong mắt hiện lên một màn ánh sáng. Đêm mai giờ tí Ngưng Yên nhìn Nô Diễn Bác nhứng mày. Bác cửa thành Nô Diễn Bác nhìn thoáng qua Ngưng Yên Sau đó ôm một cái quyển Xoay người biến mất ở bóng đêm bên trong. Chờ đến Nô Diễn Bác rời đi Hiên viên Lăng Vân cùng Bạch triển từ ngoài cửa đi đến Như thế nào? Hắn nói ngày mai giờ tí Bọn họ sẽ đem Bắc Cửa Thành mở ra ngưng yên nhìn thoáng qua hiên viên Lăng Vân. Hiên viên Lăng Vân không khỏi ngưng mi. Vương Phi, Hán, có thể tin sao? Bạch Triển nhịn không được nhìn thoáng qua ngưng yên. Ta không dám khẳng định. Ngưng yên lắc đầu, bất quá, ta nguyện ý nếm thử đi tin tưởng bọn họ. Nếu không, chúng ta cũng không có biện pháp. Ta cũng cảm thấy có thể thử xem. Hiên viên Lăng Vân gật đầu. Bạch Triển nhữ như mày nhưng là lại không phản bác, ngược lại gật gật đầu, ngày mai làm thủ hạ đi. Không, ta đi. Nương yên lại lắc đầu, các ngươi ở bên ngoài chờ tín hiệu. Không được. Hiên viên lăng vân lại kiên quyết lắc đầu, vẫn là ta đi hảo. Đừng cãi quả. Nương yên lắc đầu, nếu ngô diễn bác là thật sự muốn giúp chúng ta, kia ai đi đều không sao cả, nhưng là một khi. Như vậy Hoàng thượng mục tiêu nguyên bản chính là ta, nếu ta đi, như vậy hắn sẽ không giết ta kia cũng không được, ta đi huyên viên lăng vân kiên định khoát tay, ta không có khả năng lại cho ngươi đi mạo hiểm, nếu không, ta còn tính cái gì nam nhân. Ngươi nếu là có cái gì sự tình, ta làm này hết thể lại có cái gì ý tứ. Hồng Phi, ngươi sai rồi. Ngưng yên lại lắc đầu, tuy rằng ngươi làm này hết thể là vì ta, nhưng là lại không chỉ là vì ta, ngươi còn vì ngàn vạn đại hạ bá thánh đâu, chúng ta không phải nói tốt sao. Không phải muốn cho mọi người đều có thể quá thượng thạch kéo tử thôn các hương thân như vậy nhật tử sao? Nếu ngươi không làm như vậy, như vậy liền vĩnh viễn không cơ hội. Ta không như vậy vĩ đại. Liền như thế nói định rồi. Ngưng yên lại càng thêm kiên định đánh gậy hắn nói, ngươi nếu là có cái gì sự tình, chúng ta mấy chục vạn vần kỵ quân làm sao bây giờ? Đại gia không sợ gian khổ đi theo ngươi, ngươi như thế hành động theo cảm tình, đối khởi bọn họ sao? Ta! Ta cái gì ta? Ngưng yên lại không cho hắn nói chuyện, một đại nam nhân rong rải, có phiền hay không a? Sau đó xem một cái bạch triển, chạy nhanh trở về ngủ đi. Bạch triển khó xử nhìn thoáng qua hiên viên lăng vân, sau đó không thể không nhíu môi, sau đó lui đi ra ngoài, tâm nói vương ra à, ngươi này phu cường không phân chấn a, Người như thế nào như thế quật cường? Hiên viên lăng vân có chút đau đầu thở dài. Ta không phải quật cường mà là từ đại cục xuất phát. Ngưng yên lắc đầu, ngươi là chúng ta toàn bộ quân đội người tâm phúc, không có ngươi, ta cái này vương phi cũng là cái chống không, cho nên, ngươi là tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ nói qua đi kéo lại hiên viên lăng vân tay, ta sẽ không có việc gì, thật sự. Hiên viên lăng vân chỉ phải thở dài, hắn còn có thể như thế nào? Hắn biết, nếu chính mình phản đối nữa đi xuống, nói không chừng nữ nhân này là có thể trộm chạy tới. Đến lúc đó chẳng phải là càng nguy hiểm Hiện nay qua loa nghỉ ngơi tạm thời không đề cập tới Kỳ thật không nhiều sẽ thiên liền sáng Hiên viên lăng vân lại vội vàng đứng dậy Bắt đầu vì buổi tối tiến công làm chuẩn bị Trong hoàng cung Hiên viên lăng khôn đang ở tẩm cung đà toạ Phía trước cùng hiên viên lăng vân một trận chiến Làm hắn chịu nội thương rất lợi hại Lúc trước dạy cho hắn thanh minh Chính thức thanh minh láo nhân luôn mãi dặn dò Cuối cùng nhất chiêu rất khó luyện Nhưng là một khi đột phá Như vậy uy lực cường đại, chỉ cần dùng ra liền sẽ làm đối thủ lập tức bị mất mạng, nếu một khi bị đối phương chống đỡ được, như vậy chính mình liền sẽ chịu phản phệ, bị phản phệ người giống nhau đều sẽ võ công mất hết, đường. Nhiên, nếu có thể bảo vệ tâm mạch, như vậy cũng muốn trải qua đặc thù điều trị mới có thể phục hồi như cũ. Chẳng qua điều trị phương thức thực đặc biệt, chính là yêu cầu thải âm bổ dương 3721 thiên, như vậy là có thể khôi phục, thậm chí còn có thể tăng lên công lực. Chẳng qua bị thải âm nữ nhân đều sẽ bị hút khô máu tươi đương trưởng bị mất mạng biến thành thây khô. Vô tình kéo một người mười mấy tuổi cung nữ đi đến, bất quá, tên kia cung nữ lúc này lại chỉ là mở to hoảng sợ mắt phát không ra một chút thanh âm. Hoàng thượng, vô tình mặt vô biểu tình đi qua đi. Hiên viên lăng khôn gật gật đầu, bắt đầu đi. Kia cung nữ nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới, muốn khóc muốn dây ruột, nhưng là bởi vì bị điểm huyệt cho nên cái gì cũng làm không được, vô tình lại căn bản là làm lơ cung nữ kia cầu xin ánh mắt, nắm lấy nữ tử thủ đoạn, rút ra chủy thủ đẩy ra động mạch, kia máu tươi liền ảo hạt chảy vào trên bàn trong buồn. Kia cung nữ ánh mắt liền càng ngày càng ảm đạm, theo chậu máu tươi càng ngày càng nhiều, kia cung nữ ý thức liền càng ngày càng tăng rã cuối cùng chậm rãi xuôi lơ đi xuống, chờ đến không hề đổ máu, vô tình đem cung nữ ném xuống đất, sau đó đem buồn máu đưa cho hiên viên lang khôn. Hiên Viên Lăng Khôn nhận lấy, sau đó liền như vậy ngửa đầu, từ ngửa từ ngửa uống lên đi xuống, theo máu tiến bụng. Hiên Viên Lăng Khôn kia nguyên bản hảo có chút tái nhợt sắc mặt, tức khắc liền trở nên hồng nhuận lên, mắt cũng trở nên dạng dơ loang loáng. Vô tình nhìn như vậy Hiên Viên Lăng Khôn, khẽ miệng méo một cái, sau đó xoay người liền đem kia đã bị rút cạn máu cùng nữ cấp nhắc lên, xoay người đi ra ngoài, ném tới lanh cung nơi nào đó một ngụm giếng cạn bên trong, chờ đến vô tình rời đi. Ở cách đó không xa bùi hoa chung lại lệ ra hai cái thân ảnh, đều là sắc mặt trắng bạch sắc, đúng là phía trước hầu hạ quá ngưng yên hàng rào cùng tố lạc. Hàng rào tỉ tỉ, ngày mai nên ta tố đành không được bắt được hàng rào cánh tay, ta không muốn chết, ít nhất không nghĩ như vậy chết. Hàng rào cũng không khỏi phản nắm lấy tố lạc cánh tay, trong lòng sợ hai đó là không cần nói cũng biết, tuy rằng các nàng là ám vệ nguyên bản sứ mệnh chính là vi chủ tử phục vụ bán mạng, nhưng là như vậy bị rút cạn máu sự tình các nàng vẫn là cảm thấy sợ hãi đặc biệt là nhìn kia mười mấy nguyên bản tung tăng nhảy nhót nữ tử liền như vậy biến thành từng khối thây khô còn tại giếng cạn bên trong cái loại này sợ hãi hàng giao tỷ tỷ ta tố lạc rốt cuộc tuổi còn nhỏ điểm từ huấn luyện doanh gia tới lúc sau không có tiếp thu quá nhiệm vụ liền trực tiếp bị điều tiến cung hầu hạ ngưng yên những ngày ấy ở chung tuy rằng nàng là giám thị một phương nhưng là ngưng yên một ít hành vi cùng lời nói vẫn là làm nàng tư tưởng có nào đó đánh sâu vào, nếu là ninh vương, hán tuyệt đối sẽ không uống người một nhà huyết. Cái này lời nói vừa ra, không chỉ có hàng rào sừng sốt, ngay cả tố lạc chính mình cũng sừng sốt, ngay sau đó liền sắc mặt đại biến, lập tức quỳ xuống trước hàng rào trước mặt, hàng rào tỷ tỷ ta không phải kêu y tứ. Lên! Hàng rào trong mắt hiện lên một mặt dãy rủa nhưng là thực mau liền kiên định lên, một tay đem tố lạc cấp kéo lên, nếu không muốn chết, Như vậy chúng ta liền tưởng cái biện pháp đi. Cái gì biện pháp? Chúng ta ra cung đi. Hàng rào mắt trừng đến đại đại. Ninh Vương Phi không phải phạm nhân. Chúng ta đi tìm nàng đi. Nàng nhất định sẽ thu lưu chúng ta. Nàng mệnh cũng bất quá là tạm thời để lại. Lúc trước Ninh Vương Phi từ nhà giam đào tẩu. Chính mình là khó thoát vừa chết. Sở dĩ hiện tại còn sống. Bất quá là tưởng chờ Ninh Vương Phi xa lưới lúc sau. Chính mình là cái chứng nhân thôi. Nhưng là hiện tại Ninh Vương Phản. Chính mình cũng không có gì tổn lưu giá trị, nói không chừng hậu thiên nên là chính mình, nếu như vậy, kia thật sự không bằng Đào Tẩu. Chính là Tố Lạc có như vậy trong nháy mắt do dự, bất quá ngay sau đó cũng chừng lớn mắt gật gật đầu, "Hảo, ta nghe tỉ tỉ." Vào đêm, toàn bộ kinh thành bao phủ ở một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong, thỉnh thoảng đi ngang qua tuần tra binh lính tiếng bước chân có vẻ phá lệ rõ ràng. Kinh thành Bắc Môn Nguyên bản là phòng thủ nhất lòng địa phương, Nhưng là bởi vì Ninh Vương Phi đã từng từ nơi này chạy đi quá, cho nên, Hoàng thượng liền đem nơi này ra tăng rồi phòng thủ. Lúc trước canh cửa cung Ngô Diễn Bác Hạ Vĩ kia mấy cái đã từng chịu quá ngưng yên ân huệ người nhân cùng cửa cung bên kia đầu đầu lẫn nhau chống đối quá. Vì thế, đã bị trục xuất ra tới xem đại môn, bất quá từ Ninh Vương Đại quân nguy cấp lúc sau, đại gia cũng liền thay phiên thượng cường, ngày hôm qua. Với lúc đến phiên Ngô Diễn Bác đi tây cửa thành tuần tra, Lúc này mới thấy Ninh Vương Phi, kỳ thật ngô diễn bác mấy cái đã sớm muốn khác mưu đường ra, bọn họ mỗi người võ công bất phàm là muốn kiến công lập nghiệp, nhưng là hiện giờ Ninh Vương khởi bình, cũng coi như là cho bọn họ một cái cơ hội đi. Lúc này, ngô diễn bác về tới Bắc Môn, hạ vi quách cánh cùng đẳng tam mấy cái hôm nay cũng trăm phương nghìn kế cùng người khác thay đổi cường, cũng đi tới Bắc Môn, đều mắt trông mong nhìn hắn đâu. Đừng nóng đổi, giờ tí. Nô diễn bác ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, chính phương Bắc nguyên bản nhất lượng kia viên đế tinh hiện giờ lại ảm đạm rất nhiều, mà ở nó bên cạnh, có một viên nguyên bản không thế nào thu hút ngôi sao lại đống nhiên sáng lên, không khỏi hơi hơi thở dài, hết thảy đều là ý trời, cho nên, bọn họ làm hết thảy đều là thuận theo ý trời. Thời gian chậm rãi quá khứ, rốt cuộc, đương tử tầng mây chạy ra ánh trăng lên tới trung thiên thời điểm, nô diễn bác thu hồi ánh mắt, nhưng vào lúc này, Bên ngoài vang lên vài tiếng hơi mang quái dị mèo tiêu thanh, hắn vội vàng hướng về phía chung quanh mấy cái các huynh đệ gật gật đầu, sau đó đi tới đại môn bên cạnh. Bởi vì gia tăng rồi chẳng gác, cho nên lúc này thủ đại môn có mười mấy quan binh, mà bọn họ mấy cái đều là đại nội thị vệ xuất thân, công phu tự nhiên không phải này đó binh lính bình thường có thể so sánh, cho nên, còn lại người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền toàn bộ bị gõ hôn mê nằm ở trên mặt đất. Mò. Nô diễn bác quát tay, vài người tiến lên đi đem trên cửa lớn thật lớn môn xuyên liền cấp kéo ra. Sau đó học vài tiếng khúc khúc đê Ngưng yên dẫn người mai phục tại cửa thành ngoại, nghe thấy được cám hiệu, vội vàng đi ra. Tham kiến linh vương phi. Nô diễn bác mang theo mấy cái huynh đệ hướng về phía ngưng yên hành lễ. Miễn lễ. Ngưng yên nói xoay người lên ngựa, sau đó vung tay lên, vào thành sau đó một viên màu làm đạn tín hiệu thăng lên không trùng, tức khắc. Canh giữ ở Tây ngoài thành Hiên Viên Lang Vân ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ si bắt đầu công thành. Những cái đó thủ thành quan binh nguyên bản đều là phòng bị nghiêm mật, thậm chí còn trói lại một ít ba cánh để ngừa ván nhất. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, liền ở bọn họ nỗ lực chống đỡ bên ngoài thời điểm tiến công, sau lưng lại bỗng nhiên chạy tới một chi đội ngũ. Tuy rằng cũng không có gần người, nhưng là mỗi người cầm trong tay cung nỏ, cứ ly xa đối bọn họ sau lưng bắn tên. Đầu hàng không giết Ngoan cô chống lại hẳn phải chết. Ngưng yên ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, cao giọng hét lên một tiếng. Dư lại những cái đó quan binh vừa thấy này còn đánh cái cái gì kính A. Tức khắc đều ném đau thương. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên, cho nên, đương tin tức truyền khai thời điểm, hiên viên Lăng Vân đã dẫn dắt đại quân vọt vào cửa thành. Hơn nữa có người một đường hô lớn đầu hàng không giết. Ngoan cô chống lại hẳn phải chết khẩu hiệu, nhanh chóng đem hướng tới Hoàng Cung mà đi. Hiên viên lăng không được đến tin tức thời điểm, đang ở ngưng hà cái bụng thượng cày cấy đâu, nghe thấy bên ngoài tới báo nói là Ninh Vương đánh vào kinh thành, hiện giờ đã đem toàn bộ hoàng cung toàn bộ vây khốn lên thời điểm, tức khắc cả kinh, nháy mắt xoay người xuống giường, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phủ, căn bản là không có biện pháp cùng hiên viên lăng vân giao thủ, 3 ngày, liền kém 3 ngày a. không khỏi một chân đem mép giường một cái dàn trồng hoa cấp đá bay. Ngưng hà tử không có hài tử lúc sau, lại không nghĩ rằng thế nhưng được đến hoàng thượng càng nhiều sủng ái, ở trong cung địa vị thậm chí bắt đầu cùng hoàng hậu cùng ngồi cùng ăn, cái này làm cho nàng nhịn không được đắc ý rất nhiều, rốt cuộc nàng còn trẻ, hài tử còn có thể lại có. Hơn nữa, theo hoàng thượng sủng ái, nàng lá gan tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Nay mấy buổi tối, hoàng thượng đều sẽ túc ở nàng nơi này, hơn nữa hàng đêm vận động, làm nàng là đã sợ hãi lại hưng phấn. Vừa rồi chính mới vừa thượng đỉnh, lại bỗng nhiên dừng lại, tức khắc cảm thấy bất mãn, không khỏi đứng dậy xả một chút hiên viên lăng khôn cánh tay, hoàng thượng, chán ghét lạc. Nhân ra, A câu nói kế tiếp còn chưa nói xong rồi, liền bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cấp xả một chút, sau đó nàng liền như vậy trần như nhộng từ trên giường bay đi ra ngoài, sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất, sau đó liền cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, há mồm liền phun một ngụm máu tươi ra tới. Hiên Viên Lăng Khôn lúc này đã mặc chỉnh tề, sau đó đầu cũng sẽ không đi rồi. Nương Hà sợ tới mức liền khóc cũng không dám, liền như vậy thẳng ngơ ngác quỳ dạp trên mặt đất, thẳng đến Tú Nhi cùng Cẩm Nhi tiến vào đem nàng nâng dậy tới, lúc này mới cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Nàng liên ở vừa rồi, cùng tử thần gặp thoáng qua. Nương nương, ngươi như thế nào? Muốn hay không kêu thái y y? Cẩm Nhi sợ tới mức hốc mắt đều đỏ. Ta không có việc gì. Khu khu ngưng hà nỗ lực áp xuống trong lòng khủng hoảng, cũng áp xuống cổ họng thanh ngọt cảm giác sau đó xua xua tay, cho ta đảo chén nước thì tốt rồi vừa rồi lần này, làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh, đó là hoàng thượng, là thiên tử là chúa tể, bất luận cái gì thời điểm đều không phải nàng có thể tùy ý phát cáu. Hơn nữa, vừa rồi vô tình ở cửa bẩm báo chính là cái gì? Phía trước nàng không để ý, nhưng là hiện tại thanh tỉnh lúc sau nàng hồi tưởng một chút không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh hoàng cung bị vây quanh đống nhiên ngồi dậy các ngươi hai cái chạy nhanh thu thập một chút đồ vật a cẩm nhi tú nhi có chút kinh ngạc chạy nhanh khu khu ngưng hà lại trừng mắt vừa rồi hoàng thượng tức giận còn không biết nguyên nhân sao linh vương công vào kinh thành hiện tại đã vây quanh hoàng cung hai cái cung nữ tức khắc cũng thay đổi sắc mặt sau đó vội vã thu thập khởi đồ vật tới sắc trời hơi sáng Hiên viên lăng vân cùng ngưng yên sóng vai mà đứng, bên người là tinh thần phân Trấn vân kỵ quân các tướng sĩ, đồng thời nhìn phía trước không xa hoàng cung. Lúc này, hoàng cung các cửa cung đều nhắm chặt lên, cửa cung phía trên che kín cấm vệ quân, bất quá, đại gia toàn bộ đều là kéo cung cải tên tiến hành chính là một bậc phòng bị. Hiên viên lăng khôn mục đích rất đơn giản, muốn kháng quá 3 ngày là được, hán công lực không chỉ có có thể khôi phục, còn có thể gia tăng hai thành, đến lúc đó. Hiên viên lăng vân liền không phải đối thủ của hắn. Hứa lao nhân gửi thư nói, thanh minh chính thức phản vệ lúc sau, phải trải qua 21 thiên điều trị, tính tính thời gian, hiện giờ đã 19 thiên, phỏng trừng hiên viên lăng khôn ý tứ là muốn tử thủ 3 ngày. Trong hoàng cung lương thực dự chữ giống nhau đều là nửa tháng tả hữu ngưng yên nhìn thoáng qua hiên viên lăng vân. Ta biết hiên viên lăng vân gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bạch triển, hoàng cung chung quanh bá tánh đều sơ tán rồi sao. Hoàng cung chung quanh ba thánh nguyên bản liền không nhiều lắm, hiện giờ bốn phía ba dặm trong vòng đều không có ba thánh bạch triển gật đầu. Tiếc hảo, chúng ta lập tức công thành. Hiên viên Lăng Vân gật gật đầu. Không vội. Ngưng yên lại bỗng nhiên ra tiếng ngăn trở, chúng ta đêm nay công thành. Hiên viên Lăng Vân nhướng mày. Ngưng yên lại cười cười, buổi tối sẽ có giúp đỡ, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút sau đó nhìn thoáng qua bên người tím quên cùng Lam tâm. Hai người các ngươi dẫn người đi chuẩn bị đồ dùng nhà bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, một hồi làm các tướng sĩ liền tại đây cửa cung ngoại đất chống thượng ăn lẩu. Người chung quanh đều nhịn không được xứng sốt nhưng là ngay sau đó liền lộ ra hiểu ý tươi cười. Bởi vì phía trước vây công cũng không có đối kinh thành tạo thành tổn hại, đặc biệt Ninh Vương ở vào kinh lúc sau, càng là nghiêm khắc mệnh lệnh không được nhiều dân, mà bá tánh đối Ninh Vương nguyên bản liền có một loại gần như mê luyến sùng bái, cho nên... Ninh vương quân đội vây khốn hoàng cung lúc sau, nguyên bản chạy tới vùng ngoại ô trốn tránh bá cánh rất nhiều đều bắt đầu lục tục đã trở lại, cho nên, trên đường như cũ phồn hoa náo nhiệt. tím quên cùng làm tâm mang theo người mua sắm mấy trăm cân dê bò thịt heo, đại khung đại khung rau dưa màn đầu. Sau đó liền như vậy vây quanh hoàng cung một vòng, đem đại nồi sắt giá lên, phía dưới liền thả tuổi lốt hỏa. Đương nhiên, nhất mâu chốt chính là, ngưng yên còn làm người cầm mấy cái lũ lụt túi cho mỗi cái trong nổi đều tăng thêm một ít linh tuyển thủy, nàng giải thích nói đây là chính mình sư phụ điều chế tăng cường thể chất nước thuốc, gia nhập cơm canh bên trong là có thể cho đại gia tinh thần gấp trăm lần. Đại gia vừa nghe cái này đều hương phấn, ai không biết linh vương phi sư phụ là thần y lý hứa thiên A. Kia điều chế nước thuốc khẳng định lợi hại, mà ngưng yên cũng không làm đại gia thất vọng, kia linh tuyển thủy tuy rằng hỗn hợp ở nước trong bên trong, nhưng là kia một nấu phí đặc có hương khí tức khắc tràn ngập mở ra, làm người đều nhịn không được làm hít sâu. mà nấu quá thì ta đồ ăn nhập khẩu cảm giác tựa hồ thật sự không giống nhau đâu. Đại gia tức khắc ăn chính là mặt mày hớn hở. bởi vì hiện tại đánh giặc, cho nên không thể làm đại gia uống rượu. chờ đến chiến dịch kết thúc, bổn vương phi nhất định thỉnh đại gia uống cái thống khoái ngưng yên cười cho đại gia hứa hẹn. cho nên đại gia nhất định phải nỗ lực giết địch hảo hảo tồn tại. uất đại gia tức khắc hoan hô lên. Ai không biết Ninh Vương Phi sẽ sản xuất đủ loại rượu a? Đều vài lượng bạc mới có thể mua một vò tử, hiện giờ nói muốn cho đại gia uống cái đủ. Có thể không kích động sao? Càng quan trọng vẫn là, Ninh Vương Phi từ trước đến nay giữ lời nói, cho nên, đại gia thiệt tình cảm xúc tăng vọt. So sánh với bên ngoài náo nhiệt hưng phấn, kia ở trong cung thủ thành cấm vệ quân nhóm lại nhịn không được lẫn nhau xem một cái sau đó thở dài, liền yên lặng đứng ở chỗ nào âm thầm nuốt nước miếng bên ngoài mùi hương quá nồng, bọn họ thèm cũng đói bụng. cửa cung thượng các huynh đệ muốn hay không xuống dưới ăn chút ta. có người thực không phúc hậu nhai thịt heo phiến hướng về phía cửa cung đều. chúng ta nơi này chính là chuẩn bị sung túc nguyên liệu nấu ăn a. vương phi nói, rộng mở cái bụng ăn, quản đủ. chính là, đầu hàng không giết, đều là đại hạ con dân, tội gì vì một cái hôn quân bán mạng a. mặt khác cũng có người bắt đầu ồn ào. Nương Yên rất xa nghe nhịn không được cười một chút, đều là nhân tài à? Thế nhưng đều hiểu được công tâm thuật. Hiện tại cái này điểm đúng là cơm chưa điểm. Đại gia khẳng định đều nói bụng, liền tính bên trong người có thể có cơm no, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đại khối thịt quản đủ, cho nên kể từ đó, liền tính bên trong người không đầu hàng, nhưng là trong lòng cũng đã giao động. Cái lẩu vẫn luôn từ giữa trưa liên tục tới rồi buổi tối, linh vương quân các binh lính đều là thay phiên ra trận ăn uống chung quanh dân trồng rau đồ thể lục tục tặng hai lần thịt cùng đồ ăn lại đây. Kia hương khí ở toàn bộ kinh thành trên không đều kéo dài không tiêu tan. Ở hoàng cung nơi nào đó trong một góc, tố lạc cùng hàng rào trốn ở góc phòng, chờ đến tuần tra cấm vệ quân đi qua, lúc này mới vội vàng lắc mình ra tới, sắc trời đã đen, hôm nay các nàng trốn rồi một ngày, bởi vì hoàng cung bị vây hoàng thượng thân thể không khôi phục, cho nên, vô tình tạm thời không công phu khắp nơi tìm kiếm các nàng. Liền tuy tiện tìm cái cung nữ đưa cho hiên viên lăng khôn, lúc này mới làm các nàng tránh thoát một kiếp. Hàng rào tỉ, chúng ta từ cái nào môn đi ra ngoài. Tố lạc nuốt khẩu nước miếng. Chúng ta đến đi tìm ninh vương phi. Hàng rào chém đinh chặt sắt. Tố lạc gật đầu. Bất quá, chúng ta không thể liền như thế đi đầu nhập vào. Chúng ta tốt nhất phải cho vương phi điểm lễ gặp mặt. Nếu không hàng rào không khỏi điểm môi. Nếu không chúng ta cũng hơi xấu hổ qua đi đầu nhập vào A. Lễ gặp mặt. Chúng ta nơi nào có cái gì a, Tố lạc một buông tay. Chúng ta không có, nhưng là hoàng thượng có A hàng rào lại bỗng nhiên quỷ dị cười, sau đó bám vào tố lạc bên thai nói thầm một câu. a, Này tố lạc cả kinh, ngay sau đó cắn răng gật gật đầu, ta đều nghe tỉ tỉ. Vì thế, trong bóng đêm hai người từ trong một góc đi ra, sau đó hướng tới ngự thư phòng mà đi, bất quả mới vừa đi đến nửa đường thượng. Đồng nhiên liền nghe thấy ẩn ẩn từ cửa cung phương hướng truyền đến tiếng kêu Chuyện như thế nào? Hàng rào kéo lại một cái từ trước mặt chạy tới tiểu thái giám. Ninh vương công thành. Kia tiểu thái giám vẻ mặt hoảng sợ, tới hai điều thật lớn mắng xà, đau thương bất nhập. Cửa cung lập tức liền phải bị tạp lạn nói xong đẩy ra hàng rào xoay người chạy. Hàng rào cùng tố đành không được nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc, bất quá, lúc này lại không rảnh lo nghĩ nhiều. Vội vàng nhanh hơn bước chân hướng tới ngự thư phòng chạy qua đi. Lúc này, hiên viên lăng khôn đã được đến tin tức mang theo người đi cửa cung, cho nên, ngự thư phòng tạm thời liền có mấy cái lưu thủ tiểu thái giám, kết quả bị hai người thực mau liền cấp gõ hôn mê. Hàng giao tỷ ngươi nói đổ vật ở nơi nào? Tố lạc nhìn thoáng qua ngự thư phòng, lại không biết từ nơi nào vào tay. Hàng giao lại không trả lời nàng, mà là qua đi cố sức đem kia long án đẩy ra. Sau đó trên mặt đất từng cái gõ gõ, rốt cuộc có một khối phát ra thanh âm cho thấy phía dưới là trống không, ngay sau đó vui vẻ, vội vàng rút ra chùy thủ đen kia gạch cấp cậy lên, quả nhiên, phía dưới có màu vàng tơ lửa bao vây một cái đồ vật, để đi lên cởi bỏ, bên trong là cái gỗ đỏ hộp, mở ra hộp nhìn thoáng qua bên trong đồ vật, quả nhiên chính là các nàng muốn tìm, không khỏi cười, đi. Chỉ là, hai người mới ra ngự thư phòng đại môn, Liền thấy vô tình mang theo người vội vã đuổi lại đây, hai người tâm nói không tốt, vội vàng xoay người hướng tới bên kia chạy tới. Ai? Vô tình thấy có người từ ngự thư phòng chạy ra tới, không khỏi hét to một tiếng, nhưng là lại phát hiện đối phương chạy càng nhanh, không khỏi nghi hoặc, vội vàng tiến vào ngự thư phòng vừa thấy, tức khác chau mày, xoay người đuổi theo. Hàng rào cùng tố lạc hai người công phu không thấp, nhưng là cùng vô tình so sánh với lại là kém rất nhiều. Liền ở hai người cách cửa cung không xa lắm thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ các nàng trên đỉnh đầu nhảy tới, chặn các nàng đường đi, không phải người khác, đúng là vô tình. Hàng rào cùng Tố Lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đem trong tay hộp đưa cho Tố Lạc, một hồi ta cuốn lấy hắn, người tìm cơ hội chạy nhanh chạy. Không, Tố Lạc lại lắc đầu, phải đi cùng nhau đi, đi không được liền cùng chết, chúng ta liên thủ, nói không chừng còn có một kia hy vọng. Hàng rào khỏe miệng một câu, không khỏi gật gật đầu, tỉ muội gian lẫn nhau không rời không bỏ cảm giác thật tốt. Vậy ngươi hai liền cùng chết đi. Vô tình hư lạnh một tiếng, sau đó ruôi ra tay, đem ngọc tỷ cho ta. Mơ tưởng, hàng rào dơ lên ngọc tỷ, ngươi nếu là dám động thủ, ta liền hủy nó. Ngươi vô tình nắm tay nắm rất vang, các ngươi hai cái cũng dám phản bội hoàng thượng. Hoàng thượng cầm chúng ta không lo người, chúng ta vì cái gì còn muốn nguyện trung thành hắn. Hàng rào cũng hử lạnh một tiếng, cùng với chờ chết, còn không bằng bỏ gian tả theo chính nghĩa đâu. Tìm chết. Vô tình không khỏi phi thân liền vọt lại đây, hắn chính là bị Hoàng thượng mệnh lệnh lại đây lấy truyền quốc Ngọc Tỷ. Hiên viên Lăng Vân muốn đăng cơ, không Ngọc Tỷ liền không phải thiên mệnh sở về. Bởi vì đối phương động tắc quá nhanh, hàng rào căn bản là không kịp đối kia Ngọc Tỷ làm cái gì, vội vàng lắc mình né qua, sau đó cùng tố lạc song song cùng vô tình đánh lên, chỉ là... Vô tình chiêu thức quá sắc bén, mười mấy chiêu lúc sau, hai người liền trước sau bị vô tình cấp đánh bay, Tiêu Ngọc Tỷ ở hàng rào bay ra đi thời điểm, bị nàng dùng hết sức lực ném đi ra ngoài. Vô tình căn bản là không đem này hai cái tiểu nha đầu để vào mắt, hắn hiện tại mục đích chính là Ngọc Tỷ, cho nên, ngay sau đó liền ở không chung xoay cái phương hướng, sau đó hướng tới Ngọc Tỷ phương hướng đuổi theo qua đi, còn Hảo chỉ là ném vào bùi hoa, tuy rằng tìm kiếm phế đi điểm công phu. Nhưng là lại không mất đi. Ngươi như thế nào? Hàng dao nhìn cái này trục bánh xe biến tốc, vội vàng cắn răng lên, qua đi đem tố lạc kéo lên. Không có việc gì. Tố lạc lắc đầu, chạy nhanh đi. Hai người cũng không rảnh lo lau khỏe miệng vết máu, liền vội vã hướng tới cửa cung mà đi. Đến nỗi Ngọc Tỷ, các nàng bất lực. Mà vô tình bắt được Ngọc Tỷ lúc sau cũng không công phu lại đi phản ứng kia hai cái nha đầu. Vội vàng phản hồi tới rồi hiên viên lăng khôn bên người. Lúc này hiên viên lăng khôn đứng ở môn trên lầu, nhìn phía dưới, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Cửa cung ngoại đất chống thượng, ninh vương quân đội bình lính một chữ bài khai, đèn lồng, cây đuốc đem bầu trời đêm đều chiếu sáng. Không biết từ nơi nào lại đây hai điều cự mãng, đứng thẳng thân thể đều có thể cao hơn cửa cung. kia cái đôi vùng, cửa cung tường thành liền nháy mắt xuất hiện một cái chỗ hồng, mà bên này cùng tiễn cái gì bắn tới đối phương trên người. Căn bản là cùng cào ngứa dưỡng. Như, một chút tác dụng đều không dậy nổi. Thật muốn là tiếp tục công thành, như vậy không vài cái, này hoàng cùng tưởng vây liền phải sụt. Bất quá bởi vì hiên viên lăng khôn xuất hiện, ngưng yên đem hai điều mãng xà cấp gọi trở về. Tuy rằng này hai tên gia hỏa da dày thịt béo, nhưng là nếu thật sự gặp được cái loại này nội lực thâm hậu cao thủ, vẫn là sẽ bị thương, nàng mới sẽ không làm hai cái đại gia hỏa đi mạo hiểm đâu. Tuy rằng nói thanh minh bảy thức phản phệ lúc sau yêu cầu 21 thiên khôi phục nhưng là rốt cuộc bọn họ cũng chưa gặp qua, vạn nhất hiên viên lăng khôn người này đặc thù đâu. Tiên nhi, hắn rốt cuộc có cái gì hảo? Hiên viên lăng khôn nhìn ngưng yên, hai mắt đều phải bốc hỏa, ngươi tình nguyện bảo ngẫu nghịch tội lớn đều không muốn đi theo chấm sao. Chấm là ngôi cửu ngũ, có thể cho ngươi trở thành tôn quý nhất nữ nhân. Hoàng thượng, ngưng yên có chút vô ngư mắt trợn trắng hiện tại nói này đó có ý tứ sao? Ta đã sớm đã nói với ngươi, Hồng Phi là ta tướng công, hắn nơi nào đều hảo, ngươi đừng nói là hoàng thượng, ngươi chính là bầu trời thần tiên, cũng so bất quá hắn, mình bạch sao? Ngươi này đầu hóc tú đậu đi, như thế nào sẽ? Hiên viên lăng khôn kêu to, ta đối với ngươi so với hắn đối với ngươi hảo, ngươi chỉ cần lại đây. Đừng có nằm ngậu. Ngưng yên lại trào phúng đánh gãy hiên viên lăng khôn nói, Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không so với hắn hảo, hắn có thể hứa ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi có thể sao? Hắn là ta duy nhất nam nhân, mà ta cũng là hắn nữ nhân duy nhất, điểm này ngươi làm đến sao? Dừng một chút, đừng nói ngươi có thể, ngươi hậu cũng như vậy nhiều nữ nhân, ngươi đã sớm bị người gặm đã không biết bao nhiêu lần, liền cùng kia công cộng, Nhà sĩ dường như, cái này dùng xong rồi cái kia dùng, nghĩ đều làm người cảm thấy ghê tởm tưởng nói nhà vệ sinh công cộng. Nhưng là vây đút cờ cái này từ ở thời đại này giống như còn không xuất hiện, cũng chỉ có thể đổi thành nhà sĩ. Trung quanh tức khắc vang lên một trận cười văn thanh. Mà vây quanh ở bốn phía những cái đó có tam thê tứ thiếp nam tử tức khắc cảm giác cả người khó chịu, như thế nào liền thành công cộng nhà sĩ. Này! Lục ngưng yên, ngươi làm càn! Hiên viên lang khôn, ngươi hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, thế nhưng còn tồn những cái đó xấu xa tư tưởng. Làm can chính là ngươi mới đối hiên viên lăng vân lại hừ lạnh một tiếng, thật đúng là cậu không đổi được can phân còn hảo hắn không bị trung quân tư tưởng cấp chói buộc, nếu không, hắn nhất định phải hối hợp chết, bất quá, hiện tại nghe ngưng yên như thế trước mặt mọi người khen chính mình, thật là có chút. Lâng lâng, câm miệng, hiên viên lăng khôn lại đống nhiên hét to một tiếng, ngươi tính cái gì đổ vật? ngươi bất quá là cái con mổ côi từ trong bụng mẹ, không cha không mẹ cô nhi cũng dám cùng châm so dừng một chút ngươi thật cho rằng lúc trước tiên hoàng không có giết ngươi châm cũng giết không được ngươi sao hiên viên lăng vân sắc mặt có chút khó coi chúng ta đều là hiên viên gia người nhưng là ngươi cùng ngươi phụ vương đều làm chút cái gì vì lo lắng công lao bị đoạt thế nhưng phái người cấu kết quân địch nói cười lạnh một tiếng chân chính ngỗ nghịch người là ngươi mời đối đừng vô nghĩa đầu hàng đi nam mơ hiên viên lăng khôn lại bỗng nhiên phá lên cười Đống nhiên rơ lên trong tay Ngọc Tỷ, nhìn cái này là cái gì sao? Đây là đại hạ quốc truyền quốc Ngọc Tỷ, người muốn làm hoàng thượng. Nam Mơ đi nói bỗng nhiên hướng tới không trung một ném, sau đó một trưởng đánh hiểu rõ đi lên, tức khắc, kia hộp ở không trung tắt nước, truyền quốc Ngọc Tỷ nháy mắt biến thành một phấn. Hiên viên lăng khôn, ngươi cũng quá ngây thơ. Ngưng yên thấy hiên viên lăng vân trên mặt trầm xuống dưới, không khỏi cao giọng cười, ngươi cho rằng không có một cái Ngọc Tỷ. Liền Đăng không được cơ sao. Hiên Viên Lăng Khôn nhíu mày, nếu là Tân Hoàng, kia thì đã sao thành lập một cái tân quốc. Các ngươi muốn phản bội Đại Hạ quốc, bá tánh sẽ không đáp ứng. Phản bội người là ngươi." Nương Yên mướng mày, chúng ta sáng lập một cái tân thời đại, làm bá tánh quá thượng an ổn giàu có nhật tử, có thể ăn no mặc ấm, tin tưởng Hiên Viên gia tổ tiên nhất định sẽ vui mừng." Ngươi Hiên Viên Lăng Khôn bị chọc tức thiếu chút nữa hộc máu. Cửa cung Vẫn luôn giấu ở nào đó góc hàng rào cùng tố lạc có chút sốt ruột. Này hoàng thượng ở chỗ này, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông ra đi a Ninh vương vì cái gì đỉnh chỉ tiến công a Hàng rào tỉ tỉ, chúng ta không thể chờ đợi tố lạc càng là sốt ruột. Hai người nhưng đều là bị nội thương, lại kéo đi xuống. Chỉ sợ chính mình liền chịu không nổi nữa. ân Hàng rào gật gật đầu, chúng ta phóng đem hòa đi. Hiên viên lăng khôn đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp. Vung tay lên, liền thấy vô tình mang theo cấm vệ quân áp một số lớn cung nữ thái giám đi lên. Hiên viên lăng vân, có bản lĩnh ngươi công thành à, này đó cung nữ thái giám liền tất cả đều là người giết hiên viên lăng khôn biết chính mình hiện tại không khôi phục, căn bản là không phải hiên viên lăng vân đối thủ, nhưng là hắn cũng không nghĩ như vậy đã chết. Người quả thực phát rổ. Hiên viên lăng vân khí nắm tay nắm rất vang. Phóng châm đi. Hiên viên lăng khôn kêu gạo, hắn hiện tại không muốn chết cũng không thể chết, chỉ cần tồn tại hắn mới có cơ hội giết hiên viên lăng vân. Nhưng vào lúc này, trong cung đống nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, sau đó liền thấy từng đợt khói đặc bốc lên lên, thế nhưng có người phóng hỏa. Nương yên không khỏi một nhạc, thật là cái rất tốt cơ hội, trong cung chỉ cần càng loạn, đối bọn họ tới nói liền càng có lợi. Quả nhiên, bởi vì nổi lửa địa phương cách cửa cung không xa, cho nên, cửa cung phụ cận người đều bắt đầu hoảng loạn lên. Thậm chí có người bắt đầu muốn ra bên ngoài hướng, vậy muốn cùng canh cửa cung binh lính phát sinh xung đột, kết quả bên trong là một mảnh hỗn loạn. Nghe cửa cung ngoại ẩn ẩn truyền đến ồn nào thanh, hiên viên lăng vân cùng ngưng yên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bên trong còn có bọn họ tuyến người. Chính nghi hoặc đâu, cửa cung môn trên lầu lại bắt đầu loạn cả lên, những cái đó bị trộm tới cung nữ thái giám bởi vì sợ hãi bắt đầu phản kháng muốn thoát đi, tuy rằng vô tình chém giết mấy người. Nhưng là lại làm đại gia càng thêm khủng hoảng Vương ra Hiện tại công môn đúng là thời điểm đi theo Hiên viên lăng vân bên người đồng vận Tới tiến lên nhắc nhở Hảo, vậy truyền lệnh đi xuống Đồng thời công môn Hiên viên lăng vân gật đầu Sau đó quyết đoán hạ lệnh Hoàng cung trừ bỏ phía trước chính hoa Phía sau cửa sau dịch môn ở ngoài Đồ vật các có hai cái cửa hông Lúc này cũng đều có người ở bên ngoài ngồi canh Liền chờ ninh vương mệnh lệnh Mệnh lệnh một chút không trung tức khắc đằng nổi lên màu lam pháo hoa, sau đó liền nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến hét hò đình thai nhức óc. Ngưng yên ngồi ở trên lưng ngựa nhìn này hết thảy, không khỏi có chút cảm khái, nguyên bản cho rằng chính mình có thể bình bình đạm đạm ở như vậy một cái gì thế quá cả đời, lại không nghĩ rằng, lại vẫn là như vậy oanh oanh liệt liệt, thậm chí còn chứng kiến một cái vương triều hủy diệt, đương nhiên, còn có một cái tân vương triều yêu cầu nàng đi gặp trứng. Trong hoàng cung cấm vệ quân chỉ có người. Tuy rằng phía trước trương gia khải còn mang theo một ít quan binh trốn vào hoàng cung, kia cũng bất quá hai ba và người, nhưng là, rằng có mấy ngày nay, đã sớm làm mọi người tiêu ma rất ý chí chiến đấu, hơn nữa phía trước hoàng thượng hút khô cùng nữ máu tươi sự tình, làm mọi người đã sớm tâm tồn khủng hoảng, cho nên, lúc này ninh vương công thành, kia tuyệt đối là thế như trẻ tre. Hoàng thượng, trốn đi! Nhìn này hết thảy vô tình thở dài! Trốn! có thể chạy trốn tới nơi nào. Nói nữa, hắn có thể làm ta chạy thoát. Hiên viên lăng khôn lúc này lại ngược lại bình tĩnh xuống dưới, biết cửa cung chịu không nổi, không khỏi xoay người liền hướng trong cung chạy tới. Vô tình chỉ phải đi theo, hắn đời này sinh là hoàng thượng người, chết cũng chỉ có thể chết ở hoàng thượng bên người. Đi! Giấu ở chỗ tối hàng rào tố lạc vừa thấy hoàng thượng rời đi, vội vàng ra tới, sau đó trực tiếp vọt tới sau đại môn, muốn sống. Chỉ có thể mở cửa nên đón Ninh Vương Bởi vì dùng nội lực Cho nên Làm những cái đó hoảng loạn cung nhân đều nghe thấy được Đại gia một cân nhắc là như thế sự tình a, Thúng chi Liền tính không mở cửa kia Ninh Vương cũng có thể công tiến vào Không bằng hiện tại khai Nói không chừng Ninh Vương xem ở đại gia chủ động phân thượng tha đại gia đâu Vì thế Cửa cung cứ như vậy bị mọi người chủ động cấp mở ra Lần này công môn Ngưng yên không làm hai điều đại mãng xà động Sợ không cẩn thận bị thương người một nhà, lúc này thấy cửa cung mở ra, bên trong phần Phật chạy ra một đống người, có cung nữ có thái giám còn có cấm vệ quân, đều chủ động quỷ gối hai bên, không khỏi thư thái cười. như vậy kết quả là tốt nhất. Thiên cung Hiên viên lăng vân khoát tay, rụt ngựa hướng tới cửa cung đi đến. Ngưng yên đi theo hắn bên người, đương đi đến cửa cung thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở quỷ gối đằng trước hai người trên người, là các ngươi. Gặp qua Vương Phi Khu khu hàng rào cùng tố lạc trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới vương phi thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng, vội vàng đi phía trước quỳ bò hai bước, nhưng là bởi vì bị nội thương, nhịn không được hò khan hai hạ. Ngưng yên gật gật đầu, quay đầu nhìn Lam Tâm, người đi cho các nàng nhìn một cái, theo sau mang đến thấy buồn phi. Lam Tâm gật đầu là, trong hoàng cung lúc này bị cây đuốc chiếu lượng như ba ngày, mặt khác cửa cung tướng lánh cũng đều công tiến vào, hiện giờ hiệp một chỗ. Thừa can cung trước, hiên viên lăng khôn cùng vô tình trong tay các dẫn theo một người đứng ở nơi đó. Đương tỉ, cứu ta ngưng hà sợ tới mức là lá gan muốn nứt ra, phía trước nghe nói ninh vương vây khốn hoàng cung, nàng trước tiên liền nghĩ đào tẩu, nhưng là mới ra cửa cung đã bị vô tình người cấp bắt được, lại không nghĩ rằng, lúc này thế nhưng thành hoàng thượng muốn bảo mệnh lá chăn thịt. Nhị đương tỉ, như thế nào tốt xấu là người một nhà? Ngươi không thể thấy chết mà không cứu A ngưng hà kêu đến là tê tâm liệt phế. Yên nhi A, ta là ngươi nhị thúc A, chúng ta nhiều là họ lục A. Đại ca trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng ngươi như thế tàn hại người một nhà A lục trung dân cũng vội không ngừng kêu to. Ngưng yên như mày, cái này hoàng thượng đầu góc thật là bị lừa đá. Này hai người nàng đều hận không thể thân thủ làm thiên chủ, lúc này thế nhưng còn bị lấy đảm đương con tin. Bọn họ cha con cũng sướng. Hiên viên lăng vân không khỏi nhìn thoáng qua ngưng yên, tuy rằng lục trung dân không phải đồ vật, nhưng là dù sao cũng là lục gia trưởng bối, nếu thật sự không bận tâm, như vậy tương lai nói không chừng liền sẽ bị người có tâm công kích, cho nên, hắn không thể không suy xét ngưng yên thanh danh. Câm miệng. Ngưng yên lại giống lớn một tiếng, liền các ngươi hai cái cũng xứng làm lục gia người. Chúng ta đại phòng đã sớm mặt khắc khai từ đường một lần nữa lập ra phả, liền các ngươi Thiên hạ họ lục nhiều đi. Chẳng lẽ buồn vương phi còn đều phải nhận thân không thành? Một câu đem lục trung dân cùng ngưng hà trực tiếp liền cấp nói chon váng. Hiên viên lăng khôn, ngươi còn có thể lại hấu trí điểm không? Ngưng yên cũng không phản ứng kia hai người, mà là đem ánh mắt rừng ở hiên viên lăng khôn trên mặt. Đều lúc này, ngươi cảm thấy thật sự còn có thể thả ngươi sao? Ngươi cho rằng lộng hai người kia ra tới, là có thể đắn đo trụ ta sao? Ta đã sớm đã nói với ngươi, ta chưa bao giờ để ý thanh danh. Ngươi muốn dùng bọn họ hai cái tới kiểm chế ta. Thật sự là có chút người si nói mộng. Hiên viên lăng khôn, Bổn Vương cũng chưa bao giờ để ý những cái đó thanh danh. Hiên viên lăng vân nghe xong ngưng yên nói cũng cười gật đầu. Đã bao nhiêu năm, Bồn Vương nhưng đều đỉnh khắc tinh tên tuổi, nhưng là thì tính sao? Thật sự có ngoại bang đột kích, vẫn là yêu cầu Bổn Vương đi chiến trường giết địch, đương Bổn Vương giữ được đại gia gia viên thời điểm. Bọn họ ai còn sẽ nhắc tới những cái đó hư đầu ba nao thanh danh. Những lời này làm lục trung dân cùng ngưng hà tức khắc trong lòng thật lạnh a biết hôm nay căn bản là sống không quá đi, không khỏi cả người liền sủi lơ xuống dưới. Thúc thủ chịu trói đi. Hiên viên lăng vân cuối cùng nói một câu. Hảo cái ninh vương. Hiên viên lăng khôn lại hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, chấm liền cùng ngươi đồng quy vu tận nói bỗng nhiên thả người dựng lên, hướng tới hiên viên lăng vân liền nhào tới. Trung quanh binh lính tức khắc mũi tên như mưa xuống, nhưng là hiên viên lăng khôn lại đem trong tay dẫn theo lục trung dân trở thành lá chắn thịt. Lục trung dân liền như vậy trường lớn hoảng sợ mắt nhìn thân thể của mình bị bắn thành thứ vị, thậm chí đều không kịp kêu một tiếng. Liền như vậy vai hạ đầu, kết thúc chính mình bi kịch cả đời, lại là chết không nhắm mắt, tin tưởng, nếu biết hôm nay kết quả, có lẽ, hắn thà rằng ở biển tái đợi, tuy rằng khổ điểm, nhưng là ít nhất còn sống, nhưng là... Trên thế giới có các loại trái cây, lại chính là không có nếu. Ngưng yên nhìn bị ném xuống đất phụ thân, hai mắt vừa lật trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hiên viên lăng vân nhìn xong tới hiên viên lăng khôn, vội vàng thả người từ trên lưng ngựa nhảy lên, sau đó hai người liền ở không chung lại lần nữa đánh lên. Mọi người đều ngưng khí nhìn không chung hai người, phải biết rằng, đây chính là sinh tử chi chiến A. Vô tình nhìn lướt qua mọi người, liền thừa dịp đại gia hết sức chăm chú thời điểm đống nhiên hướng tới ngưng yên liền nhào tới. Ngưng yên tuy rằng vẫn luôn ở chú ý Yên viên lang vân, nhưng là kiếp trước liền dưỡng thành cao tính cảnh giác, làm nàng ở vô tình phát lại đây nháy mắt liền đã nhận ra, vội vàng một cái xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nàng tạm thời sẽ không lập tức tác chiến, xuống chi, nàng vũ khí là trùy thủ, ở trên ngựa cùng vô tình đánh thực có hại, nàng quen thuộc gần người tác chiến. Bất quá, liền ở nàng xuống ngựa nháy mắt, Đi theo ngưng yên bên người tím quên cùng làm chỉ đã song song đón đi lên, nói giỡn, ngươi vô tình công phu lại cao, cũng không có khả năng đem Ninh Vương Phi hộ vệ không bỏ ở trong mắt ta, mọi người đều ở dưới tình huống, nếu là làm ngươi bị thương Ninh Vương Phi, kia các nàng còn như thế nào hơn a Tức khắc hai bên đều đao qua kiếm lại thật náo nhiệt. Hiên viên lăng khôn bởi vì phía trước phản vệ không hảo nhanh nhẹn, cho nên, lúc này nội lực căn bản là không kịp trước kia ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng là qua trăm chiêu lúc sau, cũng đã rơi xuống hạ phong. Bất quá, hắn hôm nay là quyết tâm muốn cùng hiên viên lăng vân đồng quy Vu tận, cho nên, mắt thấy muốn bị thua, hắn bỗng nhiên hướng tới chính mình trên người đâm nhất kiếm, đau đớn làm hắn công lực thế nhưng nháy mắt tăng nhiều, thế nhưng đem hiên viên lăng vân bức cho chỉ có sức chống cự. Chúng ta cùng đi chết đi bỗng nhiên, hiên viên lăng khôn vãn cái kiếm hoa, Sau đó đem sở hữu lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở bảo kiếm thượng, hướng tới hiên viên lăng vân trên đỉnh đầu liền bổ qua đi. Hiên viên lăng vân vội vàng dơ lên bảo kiếm giá ở đối phương bảo kiếm, nhưng là thế nhưng bị chấn đến hộ khẩu tê dại, nhưng là đối phương lại đang không ngừng gia tăng lực lượng, làm hắn không thể không chậm rãi quỷ một gối ngã xuống trên mặt đất. Bạch triển vừa thấy không tốt, vội vàng thả người từ phía sau hướng tới hiên viên lăng khôn vọt qua đi, muốn vì hiên viên lăng vân giải vây. Nhưng là vô tình lại bỗng nhiên đem tím quên cùng làm chỉ đẩy ra, sau đó thả người bay đến hiên viên lăng khôn phía sau, chỉ là, bạch triển tốc độ quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể của mình chặn bạch triển kiếm. Ngưng yên cho mày, hiên viên lăng khôn gần như điên cuồng, nếu là rằng co đi xuống. Nhưng vào lúc này, một con ngoan ngoãn đi theo ngưng yên bên người đại mãng lại bỗng nhiên đem thân mình đứng thẳng lên, ở ngưng yên còn không kịp ngăn lại thời điểm, liền đem nó nháy mắt liền bơi qua đi. Sau đó dơ lên cái đuôi hướng tới rằng có hai người liền tạp qua đi. Không cần ngưng yên sợ tới mức kêu to, nhưng là lại bị vùi lấp ở một tiếng vang lớn bên trong. Chờ đến bùi đất rơi xuống, mọi người lúc này mới phát hiện, hiên viên lăng khôn cùng hiên viên lăng vân đồng thời đều bị chấn ra hảo xa, lúc này song song ngã xuống trên mặt đất chết ngất qua đi, hai người cách xa nhau mấy trượng. Hồng Phi ngưng yên chỉ cảm thấy chân có chút run lên. Nhưng là lại vẫn là đẩy ra muốn lại đây ngâng nàng tí quên thất tha thất thểu chạy qua đi, một phen liền đem cả người huyết ấu hiên viên lăng vân ôm ở trong lòng ngực, hồng phi. Bên kia, bị trọng thương vô tình cũng bỏ qua đi đem hiên viên lăng khôn cấp ôm ở trong lòng ngực. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu sáng trong, các tướng sĩ trong tay cây đuốc cũng chậm rãi dập tắt. Ngưng yên cảm thấy chính mình tâm trước nay không như thế khủng hoảng quá, trước kia nàng tổng cảm thấy, trên thế giới này. Ai li ai đều giống nhau sống, nàng cảm thấy chính mình quẳng cu é lanh tâm như vậy nhiều năm, liền tính hiện tại nàng cũng đối hiên viên lăng vân động tình, nhưng là lại vẫn như cũ cố thủ bản tâm, cho nên, nàng bừa bãi hưởng thụ người nam nhân này đối nàng sủng ái, làm nàng có thể ở như vậy một cấp bậc nghiêm ngặt nam tôn nữ ti trong thế giới hành xử khác người. Nhưng là lúc này nàng mới phát hiện, nếu không có người nam nhân này, nàng sinh hoạt sẽ là một mảnh ảm đạo, thậm chí... Nàng đều không có sống sót dũng khí. Têu gọi vài tiếng lúc sau, phát hiện hiên viên Lăng Vân còn không có phản ứng, ngưng yên liền bất cứ giá nào, cũng mặc kệ có thể hay không bị đại gia lòng nghi ngờ, trực tiếp đem ngón tay đặt ở hiên viên Lăng Vân bên ngôi, đem linh tuyển thủy uy vào trong miệng của hán. Rốt cuộc, trong lòng ngược người hơi hơi giật mình, sau đó ho khan vài tiếng. Hồng Phi, người rốt cuộc tỉnh ngưng yên nhịn không được nở nụ cười, lúc này mới phát hiện trên mặt lạnh leo một mảnh. Chính mình thế nhưng khóc. nha đầu ngốc hiên viên lăng vân nhịn không được cười một chút, dơ tay lao một phen ngưng yên nước mắt, ta đáp ứng bồi ngươi đến lão như thế nào sẽ chết đâu. Ta cũng không nuốt lời. Ngưng yên liền lại lần nữa cười ra vẻ mặt nước mắt. Cách đó không xa, hiên viên lăng khôn lại hộp da mồm to máu tươi, nhưng là lại như cũ hơi hơi mở bừng mắt chử, nhìn thoáng qua cách đó không xa nữ tử, tưởng nói điểm cái gì, nhưng là cuối cùng chỉ là há miệng thở dốc. Phát ra một tiếng thở dài, cuối cùng một chữ cũng chưa nói ra, sau đó liền lại lần nữa nhắm lại mắt. Không có người biết hắn ở cuối cùng một khắc suy nghĩ cái gì, chỉ có vô tình thấy hắn khỏe mắt chảy xuống một giọt thanh lệ. Vô tình ở xác nhận hiên viên lăng khôn không có hơi thở lúc sau, liền dùng chính mình trong tay kiếm, kết thúc chính mình sinh mệnh, hắn thực hiện chính mình lúc trước lời hứa, sinh tử đều sẽ đi theo hiên viên lăng khôn bên người, hắn làm được. Đại hạ quốc vị thứ 5 quân chủ cũng là cuối cùng một vị Hoàng thượng Khang Đức Đế Hiên Viên Lăng khôn qua đời, tại vị 4 năm, cũng biểu thị tồn tại 100 nhiều năm đại hạ quốc lịch sử hoàn toàn kết thúc. Một tháng sau, Kinh Thành Ninh Vương trong phủ, Hiên Viên Lăng Vân thân thể ở điều trị một tháng lúc sau, đã hoàn toàn khôi phục, lúc này, đang ở uống ngưng yên thân thủ phào chế nước trà. Bạch Triển đi đến, vương ra, mọi người đều tới rồi. Thật sự, không đợi Hiên Viên Lăng Vân mở miệng, Ngưng Yên cũng đã kinh hỉ chạy đi ra ngoài. Hiên viên Lăng Vân nhịn không được cười lắc đầu, cái này nha đầu, cái gì cấp A? Còn không phải là nhi tử tới sao? Không đúng à, hắn giống như cũng thập phần tưởng nghiệm nhi tử, ngay sau đó cũng nhanh như chớp chạy trốn đi ra ngoài. Quốc không thể một ngày vô quân, đại hạ quốc không có, nhưng là dân chúng còn muốn sinh hoạt A. Hiên viên Lăng Vân làm tân một thế hệ dẫn đầu người, đó là việc nhân đức không nhường ai cần thiết muốn đăng cơ xứng đế. hơn nữa mới vừa đã trải qua chiến tranh, tuy rằng không đến mức nói là trăm phế đại hưng, nhưng là lại cũng có quá nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Khang Đức Đế tăng sự, vô luận như thế nào đều phải đem hắn đưa vào Đại Hạ Quốc Hoàng Lăng, còn có tiền chiều các đại thần cùng hậu cung các nữ nhân. ở Khang Đức Đế chết đi cùng ngày, Hoàng hậu Tạ Vân liền ở chính mình tẩm cung tự sát, mà Hiên Viên Lăng Vân đương trường liền hạ lệnh kê biên tài sản tạo phủ cùng chính phủ. từ đây hai nhà liền ở kinh thành hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, còn có mặt khác một ít quan viên, cũng đều tiến hành rồi nhất nhất rửa sạch. Đến nỗi một lần nữa phân phong, đó là Hoàng thượng đăng cơ lúc sau mới có thể làm sự tình. Cũng may hiên viên Lăng Vân thông minh, ở vây khốn hoàng cung thời điểm khiến cho người đem lưu trí thành suốt đêm từ Khánh Châu phủ cấp nắm lại đây, hiện tại đem sở hữu sự tình đều ném cho hắn đi xử lý, nhưng thật ra làm hiên viên Lăng Vân này một tháng tương đối vẫn là nhẹ nhàng không ít. Hiện giờ bọn họ không thể quay về Khánh Châu, nhưng là Khánh Châu người nhà lại rốt cuộc chạy đến, có thể không cao hơn sao. Đặc biệt đối với ngưng yên tới nói, đương vương phi cũng dễ làm hoàng hậu cũng hảo, đều so không được người một nhà đoàn viên làm nàng vui vẻ. Chỉ là, hiện giờ tình huống, muốn lại cùng trước kia như vậy an an tính tính sinh hoạt là đã không có khả năng, đại gia đảo cũng coi như phúc hậu, biết nhân gia vương ra một nhà mới vừa đoàn tụ, cho nên... Mọi người đều không có tới quấy giày, nhưng là, ba ngày lúc sau, các đại thần ở trở lại kinh thành tứ đại quốc công còn có vài vị hầu gia đại nhân dẫn dắt hạ, bắt đầu năm lần bảy lượt tới cửa cầu kiến, đơn giản chính là làm hiên viên Lăng Vân sớm một chút đăng cơ. Hiên viên Lăng Vân tự nhiên sẽ không chối tử, đã tới rồi tình trạng này, hắn tự nhiên không thể lại chối tử, vì thế, ba tháng sau, ở ngưng yên một nhà cuối cùng một lần thanh thanh tĩnh tĩnh qua một cái tân niên lúc sau. Hiên viên Lăng Vân liền ở năm thứ hai tháng riêng mùng một tuyên bố đăng cơ vi đế, sửa quốc hiệu vì cùng, niên hiệu vì cảnh cùng, nhân xưng cảnh đế, phong lục ngương yên vì hoàng hậu, hiên viên húc bằng vì thái tử. Này một năm được xưng là đại cùng nguyên nghiên. Thân quan tiền nhiệm ba đốn lửa, hung chi là hoàng đế. Liên tại đây một năm, cảnh đế ban bố một loạt dự luật cùng thưởng phạt chế độ, tỉ như cổ vũ nông cày khai hoang, giảm miễn thuế má giảm bất lao dịch, tăng lên thương nhân địa vị cổ vũ mẫu dịch lui tới. Phúc thẩm một ít bản án cũ, trong đó liền có sửa lại án xử sai năm đó Trần Vương Nhưu Nghịch Án, đại xá năm đó thu được liên lụy mọi người, đã chết một lần nữa tu mồ lập địa, bị lưu đầy tắc điều về nguyên quán ban hoàn nguyên tới gia sản. Có thưởng tự nhiên liền có trừng phạt, các hạng trừng phạt điều lệ cũng là lần lượn ra lò. Tóm lại, từng điều pháp lệnh ban bố ra tới lúc sau, các ba cánh là vui mừng khôn xiết Sinh sản sinh hoạt nhiệt tình chưa từng có tăng gọn. Cũng liền tại đây một năm kỳ thi mùa xuân bên trong, hòn lèn thôn sao mai trong học viện lại ra hai gã tiểu tú tài. Mà chờ tới rồi kỳ thi mùa thu thời điểm, cầu đảng càng là nhất cử rút đến thứ nhất, trở thành đại cùng quốc kiến quốc lúc sau cái thứ nhất giải nguyên. Mà ở năm thứ hai thi đình trung, càng là nhất minh kinh nhân, một thiên thiếu niên nói khiếp sợ bốn tỏa. Lam hiên viên lăng vân không e rẻ đem chính mình cầu em vợ khâm điểm vì chẳng nguyên. Đương nhiên, Nương yên tại hậu cũng được đến tin tức lúc sau, lập tức đem lục khiêm làm văn chương lấy lại đây nhìn một chút, lại nhìn không được gật gật đầu. Tuy rằng đây là phía trước chính mình đã từng cấp cậu đản giảng quá một ít ngôn luận, bất quá, tiểu tử này vẫn là có thể thông hiểu đạo lý, bên trong còn bỏ thêm rất nhiều chính mình cái nhìn, còn có phù hợp đường kim xã hội trạng thái ví dụ không thể không nói thật là một thiên hảo văn trương. Ngay sau đó cũng liền yên tâm, như vậy văn trương, tuyệt đối sẽ làm nhân tâm phục khẩu phục, hướng chi, vẫn là xuất từ một người năm ấy 16 tuổi thiếu niên tay. Mà lần này thi đỉnh tam giáp trung trừ bỏ bảng nhãn, thám hoa cũng là xuất từ hòn lèn thôn, chính là trương Đức Thụy. Hòn lèn thôn sao mai học viện lập tức trở nên chạm tay là bỏng lên, cả nước các nơi rất nhiều học sinh thậm chí không xa ngàn dặm lại đây cầu học. Làm ngưng yên không thể không đem sao mai học viện xây dựng thêm mấy lần, ngày trở thành đại cùng quốc lớn nhất tốt nhất một khu nhà học viện. Cũng là tại đây một năm, Trương Đại Thành bởi vì phía trước ở khởi binh trong quá trình vẫn luôn biểu hiện thập phần dũng cảm, thậm chí còn vài lần cứu giúp đồng bạn, bị đồng vận tới phá cách đề bạt thành trong quân tuổi trẻ nhất phó tướng, thậm chí còn đem hắn lưu tại bên người, yêu thích đề bạt chi tình không cần nói cũng biết, nhưng là chính hắn không khuê nữ, liền một cái nhi tử đồng mạnh mẽ. Cho nên, liền đem chính mình mỗi mỗi nữ nhi là quyền gà cho hán. Hết thể đều ở hướng tới quý đạo chậm rãi tiến lên. Đương nhiên, ngưng yên cũng không nhàn rỗi, một quốc gia muốn để cho người khác không dám mơ ước, như vậy nhất định phải tự thân cường đại lên. Cho nên, nàng từ lên làm hoàng hậu ngày đó bắt đầu, liền mở họp xuống tay khai triển các loại mẫu dịch hoạt động, cùng bác mông tây nhi còn có ti lục quốc chờ đều một lần nữa ký kết hợp tác điều lệ thậm chí còn ở quốc gia giao hội địa phương mở đại hình chợ trao đổi, để đại gia bù đắp nhau. Đương nhiên, nàng còn nghĩ muốn triển khai hải ngoại mậu dịch, nhưng là bởi vì tạm thời quốc nội còn không có có thể ra viễn dương tàu hàng, cho nên, tạm thời chỉ có thể cùng ti lục quốc một ít thương gia hợp tác mậu dịch. Bất quá, nàng tin tưởng một ngày nào đó, đại cùng quốc cũng sẽ hữu dụng chính mình trên biển mậu dịch đoàn đội. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 3 năm liền đi qua. Cái gọi là no ấm tư dâm dục xã hội ổn định, đại gia tâm tư cũng liền bắt đầu lung lay. nương yên tuy rằng không thượng triều, nhưng là triều đình đã xảy ra cái gì, hiên viên lăng vân hạ triều lúc sau đều sẽ cùng nàng nhét mãi, nhưng là gần nhất hai ngày này, hiên viên lăng vân lại im miệng không nói, nàng cũng dò hỏi quá, nhưng là lại bị đối phương lấy lời nói cấp tách ra, này liền làm nàng không thể không khả nghi. Tiểu an tử Ngưng Yên lập tức khiến cho người đem Tiểu An tử cấp sách lại đây, năm đó hắn là đi theo Ngưng Yên trốn ra Hoàng Cung, hiện giờ đã thành trưởng ấn Thái Giám, tùy thời đi theo hiên viên Lăng Vân bên người. Gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, Nương Nương Kim An, Tiểu An tử nguyên bản thật xa thấy Ngưng Yên tới muốn đường vòng, kết quả lại bị làm chỉ cấp chặn đứng, chỉ phải xoay người xin đợi, nhưng là vừa thấy Ngưng Yên kia tư thế, liền biết hai ngày này trên triều đỉnh sự tình phỏng trừng là bại lộ trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Nói đi, mấy ngày nay phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì ngưng yên trong tay ôm tiểu hỏa hồ ly, hỏi thập phần lười biếng, thậm chí cũng chưa làm hắn đứng dậy. Cái này tiểu an tử kêu khổ không ngừng, ngày thường hoàng hậu căn bản là không cho bọn nô tài quỳ xuống, trừ phi chính thức trường hợp, nhưng là hôm nay nàng không chỉ có làm chính mình quỳ còn không có làm lên, có thể thấy được là thật sinh khí, kia chính mình rốt cuộc là nói hay là không a Buồn cung chính là ghét nhất người khác gà ta. Ngưng yên bỗng nhiên lại nhàn nhạt nói một câu. Tiểu an tử run run một chút, không khỏi cười khổ. Hoàng hậu nương nương, thano tài đi. Nói ra tạm tha ngươi, nếu không nương yên sắc mặt trầm xuống, ngươi liền chờ đương đại mãng xà bữa tối đi. Nương nương tha mạng, nô tài nói. Đại cùng quốc thượng chiều chế độ là hoàng hậu chỉnh sửa, chọn dùng chính là thượng năm hưu nhị chế độ, kỳ thật chính là lấy trộm kiếp trước ngày nghỉ chế độ. Ngưng yên ở từ nhỏ an miệng chung biết được hiên viên lăng vần khác thường nguyên nhân lúc sau, cũng không có lập tức liền đi dò hỏi, mà là trực tiếp đương cái gì cũng chưa phát sinh dường như, cái này làm cho hiên viên lăng Vân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ngưng yên không nghi ngờ tâm, như vậy hắn liền có biện pháp bãi bình những cái đó lao thần. Nhưng là, ở bồi nhi tử tức phụ vui vẻ hưởng thụ hai ngày thiên luân chi nhạc lúc sau, lại đến thượng triều nhật tử. Phía trước tiểu an tử mới vừa kêu xong có việc khởi tấu không có việc gì bãi triều nói, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo Hoàng hậu nương nương giá lâm, tức khác là mọi người đều sừng sốt, Hoàng hậu chính là cũng không thượng triều, hôm nay đây là. nương yên chậm rãi đi vào kim loan điện, trước hướng về phía hiên viên lăng vân hành lễ. Miễn lễ, Hoàng hậu như thế nào lại đây? Không biết vì cái gì, hiên viên lăng vân bỗng nhiên liền cảm giác được một trận không yên ổn. Ngưng yên đứng dậy đi lên bậc thang, ở hiên viên lăng vân bên người ngồi xuống. Chúng thần lại bắt đầu một lần nữa quỳ xuống đất sơn hô một trận thiên tuế lúc sau, một lần nữa liệt lập hai bên. bổn cung hôm nay là lại đây nghe một chút các vị các đại thần khải tấu ngưng yên cười cười, sau đó nhìn lướt qua phía dưới văn võ quần thần, các ngươi coi như bổn cung không tồn tại, nên như thế nào nói liền như thế nào nói tốt. Phía dưới mọi người đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau lên. Chỉ có lưu trí thành lao thần khắp nơi đứng ở nơi đó, khỏe miệng lại là một mặt dù bận vẫn lung dung ý cười, hắn rất là tò mò hoàng hậu rốt cuộc sẽ như thế nào ứng đối các đại thần ý kiến đâu. Những cái đó các đại thần hơi ngây ra một lúc lúc sau cũng liền bình thường trở lại, rốt cuộc bọn họ cảm thấy chính mình tấu chính là vì hoàng thất hảo A, ngay sau đó liền có người bước ra khỏi hàng, khải tấu hoàng thượng, từ xưa quân vương đều là tam cung lục viện, tuyển tú càng là lao tổ tông lưu lại mấy trăm năm truyền thống, hiện giờ tứ hải Thái Bình, cũng nên một lần nữa bắt đầu dùng. Đúng vậy Hoàng thượng, một người khai đầu, còn lại người đi theo cũng liền tự nhiên, hiện giờ hậu cung chỉ có một sau, thật sự là quá đơn bạc, húng chi, hoàng thất con nối do yêu cầu cảnh lá tốt tươi, thái tử một người dễ dàng một bàn tay vô không vang a. Đại cung chiều quan phục tiếp tục sử dụng tiền chiều, quan văn áo tràng thượng là mãng, võ quan áo tràng thượng vì kỳ lân, sau đó lấy nhan sắc phân chia phẩm cấp, tam phẩm trở lên vì màu tím, ngũ phẩm trở lên vì màu đỏ, thất phẩm trở lên vì màu lam, thất phẩm dưới vì màu xanh lá. đương nhiên, cái này áo tràng thượng mãng móng đuốt nhiều ít cùng kỳ lân giác nhiều ít lại có thể tế phân cùng sắc bên trong chức quan lớn nhỏ. liền tỉ như tam phẩm trở lên quan văn vì màu tím mãng bảo, nhưng là nhất phẩm thừa tướng áo choàng thượng vì tam chảo cự mãng, nhị phẩm tấc vì hai chảo. Tam phẩm chính là một cái chảo. Ngưng yên nhìn mặt sau lại lục tục đứng ra mấy cái đại thần trung, có nhị phẩm tam phẩm, cũng có ngũ phẩm lục phẩm, nhưng là đều không ngoại lệ, mọi người đều là làm hoàng thượng nạp phi tuyển tú, thậm chí còn có người định ra vào cung nữ tử danh sách. Mà những người này đại bộ phận đều là trước đây lao thần, thậm chí còn có hai vị là chiêu nhân đế thời điểm lao thần, hiện giờ cũng coi như là tam triều nguyên lão mà những cái đó mới phát hân quý nhóm lại không có một cái sinh ra phụ hoạn. Ngưng yên trước sau không nói một lời nghe, thẳng đến không ai lại đứng ra, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua hiên viên lăng vân, kia ý tứ là ngươi như thế nào xem. Hiên viên lăng vân lại chỉ phải đem tiểu an tử đưa lên tới tấu trương đặt ở Long án thượng, dung sau lại nghị. Đừng A, Ngưng yên lại duỗi tay cầm hiên viên lăng vơ tay, sau đó chậm rãi lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười. Các đại nhân đốt đèn ngao du viết sổ con, người dung sau lại nghĩ nói, không phải đạp hư này, đó các đại nhân một mảnh tâm sao? Hiên Viên Lăng Vân tức khắc liền cảm thấy mí mắt thỉnh thịch thẳng nghẹn, nha đầu này tươi cười quá quỷ dị, chỉ phải gật đầu, kia hoàng hậu ý tứ, còn không phải là cho ngươi tìm tiểu lão bà sao? Thế nhưng còn kinh động như thế bao lớn mọi người ngưng yên rũi tay cầm lấy kia phân danh sách phiên thiên, tất cả đều là tiểu thư khuê các danh môn thiên kim a phía dưới các đại thần đều túi đầu không nói. Tô Văn Hảo Tô Đại Nhân ngưng yên lại đứng dậy đi xuống tới, trước đi vào một vị người mặc màu tím tam trảo mãng bào trung niên nam tử trước mặt, Tô Gian Mãi Giang Nam Đại Gia, Thư Lương dòng dõi, phụ thân ngươi Tô Chắc được xưng là hành thư đệ nhất gia mẫu thân ngươi nguyên bản cũng là thế gia nữ tử, ôn Lương Hiền Đức, nguyên bản cùng phụ thân ngươi cầm sát hòa minh thậm chí ân ái, nhưng mà, sau lại phụ thân ngươi mê luyến thượng một người con hát thậm chí nạp làm tiếp thất, kết quả tử. đây vắng vẻ chính thê, làm mẫu thân ngươi hẩm hực mà chết, khi đó ngươi vừa mới mãn 10 tuổi, có phải thế không? kia tô văn hảo tức khắc đầy mặt đỏ bừng, chỉ có thể cúi đầu không nói, xem như cam chịu. trương nam trương đại nhân ngưng yên tiếp theo lại nhìn về phía một vị khác hồng bảo tuổi tác hơi lớn lên nam tử, ngươi tổng cộng có một thê bốn tiếp ba cái thông phòng nha đầu, ngươi kia lão thê đã sớm bị ngươi vắng vẻ rất nhiều năm mà ngươi mấy cái thiếp thật vì tranh sủng, đem ngươi phủ đệ làm cho là chướng khí mù mịt. liền ở đêm qua, ngươi nguyên bản đi triệu Di Nương nhà ở, nhưng là kia liếu Di Nương lấy cớ bụng đau đem ngươi kêu đi chính mình trong phòng. tiếp theo Mã Di Nương lại nói chính mình ăn đồ tối yêu cầu Thỉnh Đại Phu đem ngươi mời đi theo. cuối cùng giống như ba cái Di Nương đánh một trận đi. ngươi kêu mu bàn tay thượng còn có thương tích nân đâu, là bị cái nào Di Nương cào? dừng một chút. Ngươi kia mấy cái hài tử chẳng lẽ không hận ngươi? người chung quanh đều nhịn không được túi đầu buồn cười một tiếng. trương nam một trương mặt già tức khắc trướng thành màu gan heo, tưởng nói cái gì lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ phải cúi đầu chạm trở về ban liệt bên trong. nương yên lại bắt đầu đi phía trước đi. thượng quan đại nhân, ngươi nguyên phối cùng ngươi là đồng cam cộng khổ thanh mai trúc mã, nhưng là ngươi cưới ba cái di nương, sau lại ninh vương quân vây khốn kinh thành thời điểm. Ngươi kia mấy cái gì nương cho rằng ngươi muốn đã chịu liên lụy, các thu thập tiền bạc trốn chạy, chỉ có ngươi lão thê đối với ngươi không rời không bỏ. Hoàng hậu chỗ tội. Thượng quan thần vội vàng sờ soạn một phen mồ hôi lạnh lui trở về. Còn có Minh Nghĩa Minh Đại Nhân, ngươi nhưng thật ra chỉ có một thề, chưa từng lấy thiếp, đó là vì cái gì đâu. Nương yên đi đến một vị thanh bảo nam tử trước mặt. Thiên thoái Minh Nghĩa leo một chút cái chán mồ hôi lạnh. Người con mẹ nó đều ngại nữ nhân nhiều phiền thoái, chẳng lẽ liền phải đem phiền thoái ném cho Hoàng thượng. Người vẫn là năm đó bảng nhãn xuất thân, có thể nói uyên bác chi sĩ, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý chẳng lẽ không hiểu sao. Ngưng yên bỗng nhiên quát trói thai một tiếng, thậm chí thu tục đều ra tới, người ra sao dắp tâm. Hoàng thượng minh giám minh nghĩa sợ tới mức thình thịch liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Bên cạnh bạch triển lưu trí thành bọn người nhịn không được trong lòng cười trộm. Xứng đáng, cho các ngươi ăn no căng không có chuyện gì, phi tác chút nữ nhân đến hậu cung, nhìn xem đi, rốt cuộc đem hoàng hậu cấp trọc nóng này, Còn có các ngươi không nghĩ tới ngưng yên bỗng nhiên thân thể vừa chuyển ngược lại chỉ vào lưu trí thành bạch triển đồng vận tới hiên viên lăng trí đám người kêu to, biết rõ những người này ý tưởng cách làm không ổn, như thế nào liền không có một cái mở miệng ngăn lại. Đây là lòng trung thành của các ngươi. Mọi người tức khắc hoảng sợ. Tuy rằng trong lòng cảm thấy van uổng, nhưng là lại đều vội vàng quỳ xuống trước trên mặt đất, tâm nói chủ tử đây là giận chó đánh mèo à, bọn họ như thế nào không cãi lại. Chỉ là hôm nay còn không có tới kịp mở miệng thôi. Hiên viên lăng vân trong lòng ám nhạc, nhưng là trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, nhận đến khỏe miệng chỉ chịu chịu. Ngưng yên phát tiết sau khi xong thở vào một hơi, đều đứng lên đi, không phải nói hậu cung không được tham gia vào chính sự sao. Tiêu triều đình người cũng không cần can thiệp hậu cung, nếu không nói nhìn lướt qua mọi người, các ngươi liền không cần uống lục gia rượu, dùng lục gia tơ lụa, ăn lục gia trứng bắc thảo bánh trung thu điểm tâm cùng rau dưa củ quả. Tóm lại, nếu ai còn nghĩ cấp bổn cung một ngạc, như vậy, về sau liền toàn bộ hoa nhập lục gia cửa hàng cự tuyệt ra bên ngoài danh sách. Mọi người vừa nghe tức khắc vẻ mặt thái sắc, ai không biết lục gia phía trước sảng nghiệp trải rộng cả nước thậm chí nước láng giềng đều có a. Rượu điểm tâm không nói. Lương thực rau dưa than đá tơ lụa từ từ, lục ra đều có độc qua, hơn nữa cùng nhiều ít cửa hàng đều có lẫn nhau hợp tác quan hệ, thật muốn là bị cự tuyệt lui tới, bọn họ dám khẳng định, chính mình trong phủ liền rau xanh đều chọn mua không đến. Hoàng thượng, bổn cung thỉnh cầu đem đại cung luật pháp, về quan viên lựa chọn sử dụng phân công để bạc khen thưởng cơ chế còn muốn tăng thêm một cái khảo hạch tiêu chuẩn, đó chính là chế độ một vợ một chồng, phàm là không nạp thiếp giả. Ưu tiên suy xét ngưng yên nói xong hành lễ, thần thiếp cáo lui Sau đó thong thả ung dung đi rồi. Ngưng yên mặc kệ trên triều đình kết quả sẽ như thế nào, trở về ngưng yên các lúc sau, lại là càng nghĩ càng cảm thấy bị đè nén, cuối cùng rốt cuộc một phách cái bản. Nãi nãi, lao nương phải về hòn lẻn thôn sau đó liền thật sự để lại một phong thư, sau đó cùng ngày thừa dịp phía trước còn không có hạ triều đâu, liền quải nhi tử song song ly cung. Chủ tử! Chúng ta thật sự phải đi à? Mới ra kinh thành, tím quyên nhịn không được có chút lo lắng nhìn thoáng qua ngưng yên. Ngươi nếu là luyến tiếc liền trở về. Ngưng yên ôm lấy trước người nhi tử, ta là ở trong hoàng cung bị đẻ nén đủ rồi. Nương, ta cũng tưởng niệm tâm tâm tỉ tỉ chứng vịt bọn họ 7 tuổi khoai tây vội vàng gật đầu, trong lòng còn tính toán, nhà mình phụ hoàng là không có khả năng làm mâu thân rời đi lâu lắm, nhưng là lại trở về. Hắn nhất định phải đem những cái đó các bạn nhỏ đều kèo vào trong cung tới cùng hắn làm bạn. nương yên trở về làm lưu tại trong thôn người đều thập phần kích động, tiểu khoai tây càng lạ như cá gặp nước. So với ở trong cung, nơi này càng làm cho hắn tự tại, lập tức liền thành trong thôn mười mấy hài tử hài từ đầu, mỗi ngày đều vui đến quên cả trời đất. Bất quá, nương mấy cái cũng không cao hứng nhiều ít nhật tử, đồng nhiên liền thấy tím quên hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Hướng về phía chính làm điểm tâm ngưng yên kêu to, chủ tử, không hảo. Trời sập vẫn là mà hãm. Ngưng yên thực bình tĩnh. Thiên không sụp mà cũng không hãm, nhưng là, hoàng thượng tới. Tới liền tới rồi bái. Ngưng yên vẫn như cũ bình tĩnh xoa trong tay cục bột, nửa tháng mới truy lại đây, tên kia căn bản là không coi trọng chính mình cùng nhi tử a, Chủ tử, không riêng hoàng thượng tới, văn võ bá quan đều tới. Ngưng yên rốt cuộc không bình tĩnh. Thên kia làm cái gì? Vội vàng ném xuống trong tay cục bột xoay người liền đi ra ngoài. Hon len dưới chân núi, lúc này rầm rạp đứng rất nhiều người, ngưng yên liếc mắt một cái nhìn lại, có chút khỏe miệng rút ra, thế nhưng làm nàng nghĩ tới kiếp trước bán hàng đa cấp trường hợp. Bất quá, lúc này lại không phải cái gì bán hàng đa cấp tòa đàm, mà là đại củng quốc hoàng thượng dẫn dắt hắn văn võ bá quan thượng triều đâu. Từ chấm đăng cơ tới nay, tự cho là cần cù các bá tánh sinh hoạt cũng chậm rãi hảo lên, rửa sạch đường sông phòng ngừa nước sông tràn lan, thực thụ trồng rừng phòng xa thông khí, phát thảo dược dự phòng các loại bệnh tật trùng hoạn. càng la nhẹ thuế má mỏng lao dịch, tuy rằng không đến mức đem sở hữu vấn đề giải quyết, nhưng là lại cũng có thể làm các bá tánh sinh hoạt được đến cơ bản cải thiện hiên viên lăng vân một thân minh hoàng long bảo ở ngày mùa thu dương quang thậm chí loa mắt, nhưng là các ngươi biết này đó thi thố đều là ai đề nghị sao? Các ngươi biết cả ngày lẫn đêm nghiên cứu chế tạo thảo dược chính là ai sao? Đó chính là các ngươi cảm thấy ghen tị hoàng hậu. Chính là các ngươi rất nhiều nhân tâm khinh thường nhìn lại thôn cô nông nữ. Trung quanh tức khắc một mảnh lặng ngắt như tờ. Các ngươi có rất nhiều nhiều thế hệ danh môn vọng tộc, có rất nhiều thư hương dòng roi thanh lưu hơn quý. Từ các ngươi sinh ra là lúc khả năng liền cầm ý gì ngọc thực, chẳng có thể không chút khách khi nói. Rất nhiều người hiện tại chỉ sợ ngũ cốc đều chẳng phân biệt đâu. Như vậy các người, như thế nào có thể càng tốt thể nghiệm và quan sát dân tình, như thế nào có thể càng tốt phụ tá chấm xây dựng hảo rất tốt Giang Sơn Đâu? Hiên viên lăng vân ngữ khí thực bình đạm, nhưng là thượng vị giả khí chẳng lại bất chi bất giác làm mọi người đều nhịn không được vì này kính sợ, nhớ rõ chấm ở lúc trước mới vừa khởi binh thời điểm, hoàng hậu liền cùng chấm nói qua một câu, tiêu quân dân mối tình cá nước, sau lại chấm đăng cơ ngày đó, hoàng hậu lại nói một câu nói là quân giả thuyền cũng thư dân giả thủy cũng nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền. Dừng một chút, hiện nay, các vị rất nhiều lâu cư triều đình, đã sớm đã quên chính mình căn bản, cho nên, từ giờ trở đi, chấm liền đem này triều đình dọn đến này nông thôn đồng ruộng gian, cũng làm cho các vị hảo hảo nghĩ lại một chút nói xong khoát tay. Lúc này đã bị tăng lên vì Khánh Châu Phủ doãn Đậu Văn Hải vội vàng mang theo một đội binh lính nâng mấy đại cái dương đổ vật đã đi tới, phát đi xuống. Hiên viên Lăng Vân gật đầu, mọi người lúc này mới phát hiện, năm tới đồ vật thế nhưng là cái quốc lơi hái linh tinh nông cày dụng cụ, mỗi người trong lòng đều dâng lên một cổ không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên, hiên viên Lăng Vân lại mở miệng, lúc này chính trực thu hoạch vụ thu hết sức, các ba cánh đều mong chờ hiện tại nhật tử, kế tiếp triều đình nội dung chính là, các vị đại nhân muốn đích thân lao động, làm hết năng lực. Mọi người tức khắc tạc nổi, nhưng là lại cũng không dám nói lời phản đối. Thôn trưởng ra ra. Hiên viên Lăng Vân đống nhiên với tay đem sững sờ ở bên ngoài trương lão nhị cấp gọi đi vào. Trương lão nhị hiện giờ đã 65, nhưng là bởi vì sinh hoạt hảo, thân thể nhưng thật ra vẫn luôn ngạnh lãng thực. Đại gia đối hắn lại tôn trọng, cho nên, vẫn luôn vẫn là làm cho hòn lèn thôn thôn trưởng. Nghe thấy Hoàng thượng triệu hoán chính mình, vội vàng đi vào, chỉ là không đợi quỳ xuống đã bị bên cạnh tiểu an tử cấp đỡ, đành phải thụ sủng nhược kinh không người đứng. Trong lòng lại cảm khái và ngàn, còn hảo tự mình đối lục ra trước nay không sinh ra cái gì không tốt ý niệm, lúc này mới có. Hiện giờ Phú Quy A, bất quá, lúc trước kia yên nha đầu có thể đường vương phi hắn liền cảm thấy đến cùng, ai biết thế nhưng lại là thiên hạ chi chủ A, ai, hắn hiện tại còn có thể đến Hoàng thượng Hoàng hậu xưng hô một tiếng thôn trưởng Gia Gia, liền tính lập tức đã chết, cũng thật sự nhắm mắt, cho nên A, chương Gia Gia Huấn nhất định phải làm hậu đại nhớ kỹ. Đó chính là tâm tổn thiện niệm, tuyệt đối không làm kêu ủy mạnh hiếp yếu hạng người. Hiên viên Lăng Vân tự nhiên không biết lão nhân tâm tư, mà làm mở miệng phân phó, thôn trưởng ra ra, hiện giờ đúng là thu hoạch vụ thu là lúc, chúng ta lại đây cũng không thể chỉ hoán đại gia lao động, hiện tại, ngày đó các đại nhân mặc cho từ ngươi tới điều phái, làm cho bọn họ giúp đỡ lao động, đương nhiên, sẽ không các ngươi phái người giáo, nếu có hao tổn làm cho bọn họ dựa theo thị trường bồi thường. Trương Lão nhị lại lần nữa chấn kinh rồi, vừa định chối từ, lại nghe thấy huyên viên lăng vân lại lần nữa mở miệng, ẩm Thực phương tiện cũng không cần đặc biệt chuẩn bị, ngày thường đại gia lao động thời điểm ăn cái gì liền chuẩn bị cái gì liền hảo. Không chỉ có trương Lão nhị há hốc mồm, chung quanh thôn dân cũng trận tròn mắt, phía trước nghe làm này đó có lẽ cả đời đều không thấy được đại đại quan giúp đỡ thu hoa màu đại gia trong lòng liền nói thầm, này đó các đại nhân sẽ cái gì à? đừng đến lúc đó đem lương thực đạp hư, sau lại nghe nói đạp hư muốn bồi thường, đại gia cũng liền an tâm rồi một ít, nhưng là lại sầu thức ăn, này đó các đại nhân nơi nào ăn quán những cái đó cơm canh đạm bạc a. Tuy rằng hiện tại trong thôn nhật tử hảo quá, nhưng là đại gia cũng không phải đốn đốn đều gạo bạch diện cùng thịt a. Lúc này lại nghe hoàng thượng nói như vậy, mới xem như hoàn toàn yên tâm. Trương Lão nhị lại có chút lo lắng, do dự không dám tiến lên, nhưng vào lúc này. Lại thấy ngưng yên đã đi tới, tức khắc cảm thấy thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thôn trưởng ra ra, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, ngươi chỉ lo làm theo là được. Ngưng yên cười cười, sau đó nhìn lướt qua mọi người, hiện giờ trong đất hoa màu muốn thu, trên núi trái cây cũng muốn thu, đúng là lại nhân thủ thời điểm. Đại gia nếu tới kia tự nhiên sẽ không làm đại gia bạch làm, nơi này làm công nhật một ngày 20 văn, trung gian quản cơm, các ngươi liền chiếu làm công nhật đãi nộ tới. đương nhiên. Nếu làm không hảo hoặc là gian dối thủ đoạn, như vậy thực xin lỗi, không cơm ăn còn sẽ khấu tiền công. Mọi người khỏe miệng tập thể run rẩy một chút. Tày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Ngưng yên xua xua tay, chỉ có các ngươi thật sự thể hội trong đó gian khổ, mới có thể chân chính minh bạch bá cánh khó khăn, cũng mới có thể chân chính làm tốt các ngươi quan. Hảo Văn Thải Vài vị đại nhân lại nhìn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Ngưng yên mắt trợn trắng, sau đó xoay người liền đi. Cứ như vậy, đừng nói toàn bộ hòn lèn thôn, chính là toàn bộ Hà Tây chấn toàn bộ Khánh Châu phủ đều chấn động. Hoàng thượng mang theo văn võ bá quan thế nhưng ngày ngày xuống đất lao động, vừa mới bắt đầu những cái đó các đại nhân thật là bất kham gánh nặng, nhưng là vài ngày sau cũng liền chậm rãi thói quen, bắt đầu mấy ngày cũng có án giận, nhưng là đương mệt đến mức tận cùng đương nhiên cảm thấy kêu bánh ngô cũng là mỹ vị, mỗi ngày vào nhà đều là ngã đầu liền ngủ, thậm chí rất nhiều người. Đều có thể ngồi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng trong nước bùn cùng các bá cánh nói chuyện trời đất. Ước chừng một tháng, mọi người biến hóa có thể nói là rõ ràng. Lương thực rau quả thu hoạch, tiểu mạch cũng đều gieo, này một quý lao động cũng coi như là hạ màn, nhưng là, đại gia thế nhưng đều sinh ra một chút không tha chi tình. Ta trước kia ăn uống thực sự không tốt. Cháu tổ yến đều uống không đi xuống, lại không nghĩ rằng hiện giờ thế nhưng có thể một hơi ăn ba cái đại bánh ô. Đúng vậy, phía trước ta luôn là ngủ không được, các loại hân hương thảo dược cũng chưa dùng, lại không nghĩ rằng tới nơi này lúc sau, ngày ngày dính gối đầu liền, liền mộng đều không làm. Những lời này nếu làm ngưng yên nghe, phòng trừng cũng chỉ có thể đưa bọn họ mấy chữ, nhàn. Yên nhi, có phải hay không nên trở về cung? Hiên viên lăng vân mấy ngày này cũng là ngày ngày lao động, làn da đều bị phơi thành màu đồng cổ, nơi này tuy ràng hảo, nhưng là chấm là hoàng thượng, tổng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này đi. Mỗi ngày đều làm thị vệ buôn ba hơn ngàn giảm đưa tấu trương, ngươi cũng không đành lòng đi. Nương yên nhịn không được phụt bật cười, sau đó gật gật đầu, nàng cũng biết, chính mình lựa chọn người nam nhân này, lựa chọn con đường này, bỏ chạy không khai như vậy vận mệnh phía trước chạy về tới bất quá là nhất thời bực mình muốn giải sầu, lại không nghĩ rằng người nam nhân này lại dùng như vậy phương thức biểu đạt tâm ý, này liền đủ rồi. Hiên viên lăng vân tức khắc nở nụ cười, dôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chờ đến khoai tây vấn tóc lúc sau, ta liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, dù sao kia tiểu tử tinh lực tràn đầy thực, khiến cho hắn đi nhọc lòng quốc sự đi thôi. Sau đó chúng ta liền trở về làm hai cái điển xa ông, Nương yên nhịn không được một đầu hát tuyến, ra hỏa này thế nhưng hiện tại liền bắt đầu tính kế nhi tử. Bất quá nàng nhưng không tính toán phản đối, dù sao nhi tử kế vị là chuyện sớm hay muộn, nàng mới mặc kệ đâu. Đang cùng một đám tiểu đồng bọn ở trong sông sờ cá hiên viên húc bằng nhịn không được đánh cái hát xỉ, ai nhắc mãi chính mình đâu. Hai ngày sau, hiên viên lăng vân cùng ngưng yên mang theo chung các đại thần ở các thôn dân lưu luyến không rời trong ánh mắt khởi hành phản kinh, đương nhiên. Mỗi người đều được một cái chác, bên trong là một đống tiền đồng, là này một tháng qua tiền công, lại làm đại gia cảm khái vạn phần, thật là không dễ dàng à. Nửa tháng sau đến Kinh Thành, lại vừa lúc đuổi kịp lỗ vương cùng lỗ vương phi ngày rỗ, Ngưng Yên liền theo hiên viên Lăng Vân mang theo hiên viên húc bằng cùng đi Hoàng Lăng tiến hành rồi tế bái. Phía trước cũng tê bái quá, nhưng là Ngưng Yên rất ít nghe hiên viên Lăng Vân nhắc tới phụ mẫu của chính mình, vì gợi lên hắn chuyện thương tâm. Nàng cũng chưa từng chủ động do hỏi. Nhưng là lần này ở trên đường trở về, hiên viên Lăng Vân lại chủ động cấp ngưng yên nhắc tới chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Kỳ thật, ta phụ hoàng võ công không ở Trần Vương dưới hiên viên Lăng Vân ánh mắt có chút xa xưa, hơn nữa mưu lược tựa hồ càng tốt hơn, bất quá hắn trời sinh tính điệu thấp, cho nên, nổi bật không bằng Trần Vương mạnh mẽ, không nghĩ tới này cũng thành có thể bảo ngoại tổ một nhà cái chắn rừng một chút. Năm đó, Tiên Hoàng là tưởng ở lão lỗ vương cùng lao Trần vương chi gian lựa chọn người thừa kế, nhưng là sau lại không biết vì cái gì, lại biến thành Hiên Viên Triển Hiên nói tới đây. Không khỏi nhíu hạ mày. Nương Yên cũng thở dài, bất luận cái gì một cái triều đại hoàng quyền kế thừa đều là sẽ có như vậy như vậy xấu xa, chẳng có gì lạ. Tại ngoại giới, đại gia nói nhiều nhất kỳ thật là Trần vương, Trần vương dũng mãnh thiện chiến, Trần vương không gì địch nổi, Trần vương võ công cái thế. Mà Lỗ Vương tuy rằng cũng bị người nói chuyện say xưa, tương đối lại muốn thiếu rất nhiều hình dung từ, lúc này lại biết nguyên lai là công công trời sinh tính điệu thấp nguyên nhân. Hiên viên triển không phải cái rộng lượng người, chỉ sợ hắn cũng là vì cái này, mới có thể thiết kế Trần Vương đi. Mà cha mẹ chồng, lúc trước phụ thân sở dĩ sẽ tao mai phục, là bởi vì có người trước tiên hướng Bắc ngông lộ ra phụ thân hành quân lộ tuyến hiên viên Lăng Vân cười lạnh một tiếng cũng là người có tâm đem tin tức này nói cho mẫu phi, phụ vương cùng mẫu phi cảm tình từ trước đến nay thực hảo, lúc này mới sẽ không màng lâm buồn sát nhập địch doanh sau lại hắn tuy rằng cha được năm đó manh mối, nhưng là những người đó lại đã sớm đều chết sạch, liền tính hắn hoài nghi là lúc trước hoàng thượng việc làm, cũng không có biện pháp hành thích vua, bất quá, hiên viên triển cuối cùng lại chết ở chính mình nhi tử trong tay, cũng coi như là báo ứng. Ngưng yên rối tay cầm hiên viên lăng vân tay, Kỳ thật ngươi biết không, ta ông ngoại khi còn nhỏ là ở bờ biển lớn lên, ta ông ngoại phụ thân là cái người đánh cá, đánh cá. Sau lại ông ngoại bởi vì thân thể nhược đã bái sư học nghệ, sau đó khảo võ cử hiên viên lăng vân thực mau liền bình ổn nỗi lòng. Cái này ta biết, ngưng yên gật đầu, ở đại hạ trí có đề qua, lúc ấy ta còn buồn bực quá, như thế nào bà bà thành ngư dân nữ. Kỳ thật cũng là mọi người đấu kỵ. Ta mẫu thân từ nhỏ ở kinh thành sinh ra, căn bản là không đánh quá cá, nhưng là bởi vì mẫu thân tổ phụ xuất thân, mới có thể bị mọi người nói thành ngư dân nữ. Ta ông ngoại võ cử lúc sau liền vào quân đội, cưới đến chính là ngay lúc đó phiêu kỵ đại tướng quân Tùng gia đích nữ, ngay lúc đó Tùng tiểu thư, cũng chính là ta bà ngoại một phen bạc xà thường chơi chính là kín không kẽ hở. Vài lần đều cùng ông ngoại bất phân thắng bại, hai người đều không phúc khí, không ngừng ước chiến. kết quả năm đó ông ngoại nói cho ta, hắn cùng bà ngoại là đánh ra tới cảm tình, Ngưng yên nở nụ cười, có thể ngẫm lại ra tới hai người trẻ tuổi ai cũng không chịu thua bộ dáng. đáng tiếc bà ngoại mệnh không dài hiên viên, lăng Vân thở dài. lần đó ông ngoại đối Bắc mông Tác chiến gặp tuyết lở, bị trôn ở trên nền tuyết, bà ngoại nửa năm không thu đến hắn tin tức, quính lên dưới liền đi chiến trường, nhưng là đau khổ tìm kiếm hai tháng cũng chưa tin tức, liền ngã bệnh. chờ đến ông ngoại rốt cuộc bỏ lại tới thời điểm. Chỉ thấy bà ngoại cuối cùng một mặt, ngưng yên nhịn không được cầm hiên viên lăng vân tay. Lúc ấy ta nương mới 5 tuổi hiên viên lăng vân giờ tay sở sở ngưng yên đầu, từ kia lúc sau, ông ngoại rốt cuộc không cưới, đem nương một tay lôi kéo đại, tiếp nhận rồi tùng ra thế lực sáng lập đồng gia quân, sau đó nhìn ta nương cùng cha ta thành thân sinh con, lại nhìn cha ta cùng ta nương song song chết. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thương, không trải qua quá người vĩnh viễn đều sẽ không chân chính thể hội. Kỳ thật ông ngoại nói qua, nếu không có ta, hắn đã sớm sống đủ rồi, ta thường thấy hắn ôm bà ngoại lưu lại ngân thương rơi lệ hiên viên lang vân không giấu vết giờ tay lau một chút khỏe mắt, bất quá hiện tại hảo, hắn có thể cùng bà ngoại gặp nhau, cũng có thể nhìn cha mẹ. Mà ta, không, là chúng ta, liền thế bọn họ hảo hảo sống sót. Đúng vậy, chúng ta hiện tại sống thực hảo, nên là người giang sơn cũng đột lại, tin tưởng bọn họ ở thiên co linh đều sẽ thực vui mừng Ngưng Yên gật đầu. Cảm ơn ngươi yên nhi. Hiên viên Lăng Vân đem Ngưng Yên ôm vào trong lòng ngực, nếu đời này không có gặp được ngươi, chỉ sợ ta cũng không biết chính mình cuối cùng sẽ như thế nào. Ngưng Yên dựa vào hiên viên Lăng Vân trong lòng ngực, đem tay cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, trên thế giới không còn ế cho nên, chúng ta tương lộ, như vậy từ đây lúc sau, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Đời này kiếp này, sinh tử gắn bó. Thời gian thấm thoát 5 tháng tính hảo Trong trước mắt, một giáp tử thời gian liền như thế đi qua Đại Cùng Quốc hiện giờ tại vị chính là Hiên Viên Húc bằng trưởng tử Hiên Viên Phong Nhũ danh Tiểu Thị Cầu, nhân xưng võ đế Tiếp tục phát huy tổ phụ thống trị lý niệm Cùng phụ thân hắn văn đế Hiên Viên Húc bằng bị đời sau xưng là văn võ chi trị Trải qua tam đại đế vương nỗ lực Hiện giờ Đại Cùng Quốc là quốc phú dân cường Trở thành này phiến đại lục người mạnh nhất Trung quanh tiểu quốc hàng 5 triệu cống túi đầu xương thần. Hòn len dưới chân núi, dĩ vãng tiểu sơn thôn hiện giờ đã sớm trở thành phồn hoa trọng trấn, chẳng qua tên không thay đổi, như cũ kêu hòn lèn huyện, chỉ là kia non xanh nước biếc lại như cũ không thay đổi, ban đầu lục ra tòa nhà cũng như cũ bảo trì nguyên dạng. Một đôi lão nhân ở ngày xuân sau giờ ngọ cầm tay đi ra xa nhà, đi vào cách đó không xa sông nhỏ biên, liền ở bờ sông chiếc ghế ngồi xuống dưới. Đây là bọn họ mỗi ngày tất làm sự tình, hai người một chỗ nói chuyện phiếm thời gian. 80 hơn tuổi lão nhân đã sớm đầy đầu đầu bạc, từ hiên viên Lăng Vân đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho nhi tử hiên viên húc bằng lúc sau, hai người liền về tới này phiến non xanh nước biết gian, lại sinh dục hai trai hai gái, hiện giờ chính là bốn đời cùng đường, mà cháu dâu trong bụng, đời thứ năm cũng ở dựng dục giữa, có thể nói là con cháu đầy đàn. Rất xa có con cháu cùng hạ nhân thôn dân thấy lại đều nhìn nho cười, lão tổ tông cảm tình vài thập niên như một ngày, thật là tiện sắt thần tiên đâu. Yên Nhi a, ta như thế nào cảm thấy thời gian quá như thế mau a? Vài thập niên nhoáng lên liền đi qua, Hiên Viên Lang Vân gắt gao nắm ngưng yên tay, thế nhưng liền già rồi. thật sự còn tưởng lại đi theo ngươi vài thập niên mới hảo. Hồng Phi a, người muốn thấy đủ ngưng yên lại nở nụ cười, ta đời này có thể gặp được ngươi cùng ngươi yêu nhau hiểu nhau, thật là quá thấy đủ. Ngươi nha đầu này, kỳ thật như thế nhiều năm, ta có sự tình trước sau gặp ngươi, ta biết ngươi rất muốn biết, nhưng là cũng không từng hỏi qua ta. Vậy đừng nói nữa. Không, ta muốn nói ra tới ngưng yên lại lắc đầu, nàng có dự cảm, thật sự nếu không nói, chỉ sợ cũng không cơ hội. Hảo, ta đây nghe. Kỳ thật, ta cũng không phải chân chính lục ngưng yên ngưng yên quay đầu nhìn hiên viên lăng vân, chân chính lục ngưng yên bị ngưng xương đẩy hạ hà lúc sau liền chết đuối. Mà ta, bất quá là mượn sắc hoàn hồn thôi. Hiên viên lăng vân con ngươi hơi trừng lớn một chút, mang theo một chút ngạc nhiên. Ta kỳ thật là đến từ ngàn năm lúc sau. Cũng là một hồi sự cố ngoại ý muốn bỏ mình, lại ma xui quỷ khiến đi tới nơi này ngưng yên nhìn hiên viên lăng vân, cho nên, ta mới có những cái đó dị thường ý tưởng cùng hành động. Hiên viên lăng vân lại bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó một tay đem ngưng yên kéo vào trong lòng ngực, vô luận như thế nào ta đều cảm ơn ngươi đã đến. Có lẽ, ta đã từng thiếu quá ngươi tình đi, mới làm ta vượt qua ngàn năm lại đây tìm ngươi ngưng yên nói đem đầu dựa vào hiên viên lăng vân trên vai, còn làm cho ta tìm được ngươi nói liền chậm rãi khép lại mắt. Là, con hảo tìm được rồi, yên nhi à, tin tưởng chúng ta kiếp sau vẫn là sẽ tương ngộ, đến lúc đó, khiến cho ta đi tìm ngươi đi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp là có thể vinh viên ở bên nhau. Nhắm mắt ngưng yên liền hơi hơi gợi lên khỏe miệng, Hiên viên lăng vân tắc cởi túi đầu hôn môi một chút ngưng yên cái chán, sau đó liền đem đầu dựa vào ngưng yên trên đầu, cũng chậm rãi nhắm lại mắt. Hai cái lao nhân giống nhau đều chỉ ngồi nửa canh giờ liền sẽ đứng dậy, nhưng là lần này một canh giờ lại như cũ không nhúc đích, đại gia lúc này mới phát hiện không đúng, vội vàng chạy qua đi, lại phát hiện hai cái lão nhân đã ôm nhau không có hơi thở, chỉ là hai người khuôn mặt thập phần bình tĩnh, tựa như ngủ rồi giống nhau. Lao tổ tông băng hà theo một tiếng kêu, mọi người đều vây quanh lại đây, tiếng khóc rung trời động mà. Mà giữa không chung hai cái trong suốt thân ảnh nhìn phía dưới bận rộn mọi người, lại nhìn nhau cười, đời này bọn họ oanh oanh liệt liệt không ngừng công cuộc đời này, như vậy kiếp sau, khiến cho bọn họ khẩn cầu lại lần nữa tương ngộ, lại phổ thơ văn hòa Mỹ đi. Ngay sau đó liền hướng tới bầu trời bay đi, càng bay càng cao, thẳng đến biến mất vô tung vô ảnh.